Đội ngũ mấy người tạm thời phân tán ra, hiểu rõ thần ẩn thôn tình huống. Cả tòa thôn xóm tồn tại 500 đa nhân khẩu, tuy nói không lớn, nhưng cũng phải tìm kiếm một phen. Dẫm lên cũ kỹ hòn đá nhỏ đường, Tô La quan sát đến thôn các nơi, lối kiến trúc cùng thụy ra thành nhất mạch tương thừa, bất luận là thiết kế, vẫn là đồ trang, thậm chí là ngõ nhỏ tiêu chuẩn đều cực tương tự. Lao trong ngõ nhỏ có Hải Đồng đang chơi đùa, nghĩ đến mấy chục cây số bên ngoài, chính đang buộc phát đại chiến, lại nhìn vui đùa ầm ý Hải Đồng. Tô La từ lúc chiến tranh khẩn trường trở về đến thời kỳ hòa bình bình tĩnh khoe miệng phát họa ra tiếu dung các tiểu bằng hữu phụ cận nơi nào có thợ rèn trước hết nhất nói có thể lấy được cái này a hắn xuất ra một ít bao phở hụt tố dạ thụy ra thành xuất phẩm không có tác dụng đặc biệt liền là ăn ngon tô la mua 99 tổ trên đường nhàm chán lúc lại ăn một số ta mang theo ngươi đi một tên khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hải giơ tay lên xung phong nhận việc Tốt. cái kia chỉ ngươi tới đi tô la ngón tay hướng hắn Bên người manh manh đát tiểu lò ly. Mũ mím hồng hồng, một đôi thanh tịnh manh mắt tròn con ngươi, rất là đáng yêu. Cho tới mấy phút sau. Nhược lâm tìm tới nơi này, nhìn thấy chơi đùa những đứa trẻ. Nàng xuất ra một túi phở hục tổ ra. Cười nói ra. Các tiểu bằng hữu, các ngươi người nào nói cho ta, dược tề trải tại địa phương nào. Cái này có thể cho các người à. Khoe mạnh kháo khỉnh tiểu Nam Hải, do dự một chút, nhìn thấy lần này là xinh đẹp đại tỷ tỷ. Dơ tay lên nói ra. Ta biết rõ Ấn. Nhược lâm ngón tay hướng hắn. Sau đó, lại chuyển qua cái cuối cùng đáng yêu tiểu lò ly trên người. Chỉ ngươi à, đến mang tỷ tỷ đi được không? Tiểu Nam Hải, tố chất cực kém. Thân ẩn thôn cái thứ ba hẻm chỗ rẽ miệng, lao trắng dương thụ phía dưới. Tô la tại tiểu lò ly dẫn đầu dưới, đến nơi này. Quả nhiên là một cái tiệm tợ rèn. Cửa ra vào trên ghế dài, nằm tên dâu trắng lao giả, có lẽ là tuổi tắc duyên cớ, hắn lộ ra rất nhỏ gầy, nhưng tinh thần đầu lại không tệ. Trong tay nắm bát đảo, vớt Đại ca ca, liền là nơi này. Đối mặt tiểu lọ lì khao khát ánh mắt, Tô La không có cách nào từ tuyệt, lại nhiều cho nàng một bao phở ục tố dạ, thuận tay vuốt vuốt nàng hất sắp tóc mềm. Cảm ơn tiểu bằng hữu. Hắn không có chú ý tới, nằm trên ghế giải lão giả, nhìn thấy một màn này sau, khỏe mắt đột nhiên lấp một cái, trong lòng cảm thán, người không biết không biết sợ a. Nếu như hắn biết rõ, Tô La khong co cach nao cu lâm lần lượt không nhìn khỏe mạnh khéo ghe dai lao gia tiểu hải, sợ rằng sẽ từ trên ghế giải té xuống. Đại sư, ta muốn tạo một thanh vũ khí. Vừa nói. Tô la trước mắt hiện ra láo giả tin tức. Tin tức giao diện. Tên, dâu trắng lao giả. Đẳng cấp. Chỉ có đơn giản mấy chữ, đẳng cấp càng là hỏi hảo. Nhưng chính là cái này và cái hỏi hảo. Khiến tô la cảm thấy giật mình, ý vị này, trước mắt nhìn như gầy yếu lao giả, đẳng cấp vượt qua trăm cấp. Siêu Việt ẹ sở cả 90 cấp, hắn nhìn thấy qua mạnh nhất tồn tại. Gặp lao giả không nói một lời, tô la lại một lần nữa hỏi thăm. Đại sư, ta cần muốn rèn đúc một thanh vũ khí, xin hỏi, có thể chứ? dâu trắng lao giả liếc mắt nhìn hắn, lao phu chế tạo vũ khí, có ba cái yêu cầu. Ân, yêu cầu gì? Thứ nhất, không phải là thủ hộ giả duệ, không được tạo. ngươi nha, mặc dù xuất hiện lại không vâng, nhưng ta xem cũng có hy vọng, có thể tính qua. Ân. Thứ hai, đại thiện đại ác người, không được tạo. ta xem ngươi không thiện không ác, ngược lại cũng làm được. Ân. tố la lại gật đầu một cái, trong lòng muốn thêm khẳng định, cái này tuyệt đối, tuyệt đối là một nở bờ, tự cao, nhân vật cần biết rõ giống nhau bản thiết kế giống nhau vật liệu người khác nhau đánh tạo ra vũ khí cũng sẽ có chỗ khác biệt nếu như chế tạo người thực lực cường đại siêu việt vốn có phẩm cấp cũng không phải không có khả năng dâu trắng lao giả tiếp tục nói ra thứ ba thấp hơn thả hồn cấp không được tạo thola thả hồn cấp là cái quỷ gì cho tới co phan cap cung khong phai khong co kha nang dau trang lao gia giờ chỉ nghe nói qua phổ thông cao cấp chặt chẽ khi hữu chất việt linh khí lại cao cấp chưa bao giờ từng nghe nói chớ đừng nhắc tới hắn nói cái gì thả hồn cấp đại sư ta muốn biết rõ cái gì là thả hồn cấp ta đây linh khí cấp hẳn là cũng không kém đi nghe được tô la nói đến linh khí cấp dâu trắng lao giả lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc hán tử trên ghế dài ngồi thẳng người ngươi không có nói đùa chớ linh khí cũng gọi là vũ khí cũng được lão phu liền cho ngươi nói một chút linh khí hướng lên trên bao nhiêu mới có thể tính là thả hồn chương năm mươi sáu ấp chứng tiểu hỏa hồ bạy càng mới nói đại sư đối với trang bị đẳng noi mot chut linh khi huong len tren bao nhieu moi co the tinh la tha hon chuong 56. muoi ap trưng tieu hoa ho bay cang moi noi đai su đoi voi trang bi đang cap phan chia bởi vì sáng thế kỷ thần bí rất nhiều người bao quát tô la cũng không phải rõ ràng hiện tại có người có thể hướng bản thân phổ cập khoa học tuyệt đối chuyện tốt về phần thái độ thái độ có thể coi như ăn cơm a có thể lấy được đồ vật mới là trọng yếu nhất dâu trắng lao giả dối ra một ngón tay nói ra đầu tiên ngươi phía trước nói không nhìn liền có thể dựa theo thần ẩn thôn đẳng cấp phân chia linh khí thánh vật truyền thuyết chấn hồn thả hồn cái này thả hồn chính là ta chế tạo tiêu chuẩn thấp nhất Linh khí, thánh vật, truyền thuyết, chấn hồn, thả hồn. Dòng dã cao hơn 4 cái lớn cấp bậc. Tô la ngạc nhiên. Loại này cấp bậc trang bị, lại không nói xuất hiện tại bản thân 30 cấp, liền xem như tương lai đến 40 cấp, 50 cấp, thậm chí 60 cấp, cũng chưa chắc có thể nắm giữ à. Cái kia đại sư, ta vũ khí này, phải đánh thế nào tạo. Còn mời chỉ giáo. Nhìn thấy lò kia từ không. Mượn ngươi dùng một lát. Vật liệu, bản thiết kế, toàn bộ ném vào là được rồi. Sau khi nói xong. Dâu trắng lão giả phản phất cảm thấy quá không thú vị, dứt khoát từ trên ghế dài xuống tới. Trở lại trong phòng nhỏ, đóng lại cũ kỹ cửa gỗ, chỉ chốc lát sau bên trong truyền ra tiếng ấy. Được rồi, được rồi, bản thân động thủ cơm no hào ấm. Tô La đối cái này lọ cũng hiếu kỳ. Có thể bản thân chế tạo vũ khí lọ, nên có bao nhiêu bất phàm. Lấy ra rèn đúc vũ khí vật liệu. Ai thương chi nhận bản hao thiết kế, ném vào. Ngay sau đó, vũ khí hắc vân ném vào. Bùi kết tinh 50 khỏa, toàn bộ ném vào. Nguyên tố kết tinh 200 toàn bộ ném vào. Cuối cùng, 200 rèn luyện sắt thép phiến lại ném vào. Lò bên trong có hồng quang xuất hiện, đang ở Tô La coi là, nó muốn bắt đầu tự động chế tạo vũ khí lúc. Siêu. Một thanh ám tử sắt truy thủ đột ngột từ bên trong bay ra. Giao găm thủ trường độ, ngoại hình kế thừa từ Hắc Vân. Khác biệt vâng. Nó màu sắc từ hắc sắc biến thành ám tử sắc, thêm ra hai cái lấy máu rãnh. Đâm thủng địch nhân sau, có thể tạo thành chảy máu tổn thương. Liên chế tạo xong rồi. Tô La trợn mắt há hốc mồm. Dựa theo bình thường tình huống, chế tạo một thanh vũ khí, cần 30 phút trở lên thời gian. Gặp lại trước mắt hoàn mỹ vũ khí, Tô La đột nhiên tin tưởng. Vào trong nhà dâu trắng lao giả, tuyệt đối, tuyệt đối là một cao nhân. Đà tạ đại sư. Sau khi nói xong, Tô La xem xét vũ khí thuộc tính. Cái này linh khí cấp bậc vũ khí, so với hắc vân lại sẽ mạnh hơn bao nhiêu. Vũ khí tin tức. Tên, ai thương chi nhận, linh khí. Đẳng cấp, 30. Vật lý công kích lực 325. Lực lượng 30. Công kích tốc độ 5. Di động tốc độ 5. Vật lý đâm thủng 5. Bị động tới chết, lúc công kích, ngoài định mức gia tăng 30% tỷ lệ bạo kích. Bị động chảy máu, lúc công kích, có thể đối với địch nhân tạo thành chảy máu hiệu quả. Kéo dài 5 giây thời gian, mỗi giây tạo thành 50% mức thương tổn. Cách luon gặp được người khác, chính là một trận bị kịch. Quả nhiên mạnh rất nhiều. Cơ sở lực công kích, lực lượng, đều có chỗ tăng cường. Di động tốc độ cùng công kích tốc độ không có biến hóa, nhưng lại thêm ra 5% vật lý đâm thủng hiệu quả mang ý nghĩa To La lúc công kích có thể không nhìn địch nhân nhiều hơn lực phòng ngự bị động tới chết tỷ lệ bạo kích từ 20% gia tăng đến 30%. Chảy máu cũng là một cái trọng yếu thuộc tính thuộc tính coi như không tệ trang bị trang bị ai thương chi nhận sau To La ánh mắt lại nhìn về phía thùng vật phẩm nhìn xem súng vật phong ấn bao con động là thời điểm đem tiểu hỏa hồ ấp trứng đi ra ấp trứng hóa thành công sau súng vật trước đó ký ức cũng sẽ bị xóa đi đối To La đội trung thành cũng sẽ đi đến bắt đầu ấp trứng hơi chuyển động ý nghĩ một chút sùng vật phong lớn bao con nhộng bay ra phiêu phủ ở tô la trước mắt bao con nhộng dần dần hòa tan hình thành quang vụ một đầu còn nhỏ thân ảnh tại trong màn xương lấp lóa dần dần ngưng tụ thành mấy giây qua đi nhắc nhở sùng vật tiểu hỏa hồ đã ấp trứng hoàn thành thật nhỏ a tô la kinh ngạc đối tiểu hỏa hồ hình thể nàng chỉ có bàn tay lớn phi thường còn nhỏ lông tóc như lụa có chút mập mạp đáng yêu đôi dài vòng quanh thân thể to như hạt đậu mắt nhỏ nhìn về phía bản thân lúc đơn giản muốn manh chảy máu thật đáng yêu ngay cả thằng nam tô la đều cảm thụ đến cỗ này manh lực lượng tiểu hỏa hồ hiếu kỳ đánh giá tô la, vài giây sau thanh âm như thanh linh nhảy đến tô la trong ngực thân nhân cỏ sát một cái tay liền có thể che lại tiểu hồ ly ân cái này rất thoải mái đầu tiên là trang bị vũ khí mới kế mà thu được sùng vật tiểu hòa hồ phản hồi lực lượng hp .E. tô la đối bản thân thuộc tính đoi ban than hóa phi thường hiếu kỳ mợ miệng nói ra xem xét tuột tính thuộc tính tin tức id tùy la nghề nghiệp Thích khách. Đẳng cấp, 30, kinh nghiệm trị, 43.000-50.000. H.E. 1581-1580. Ma lực giá trị, 990-990. Vật lý công kích lực, 690. Lực phòng ngự vật lý, 490. Phòng ngự ma pháp lực, 430. Lực lượng, 230, trí lực, 101. Thể lực, tháng 1 năm 42, tinh thần, 105. Vật lý bạo kích, 55%. Vật lý đâm thủng, 15%. Công kích tốc độ: 19, 5%. Di động tốc độ: 36, 6%. Kỹ năng: Ám sát chi đạo, Ám ảnh chi đạo, Vô ngân, S, Phá giáp, S, Cấp huyết, S, Vụ hóa, S, Linh hồn thiêu đốt, à, ảnh tử, Lv5, ẩn hình, độc lưới đao. Vật công nhảy lên đột phá 600 điểm, tới gần 700 điểm. Còn có đại lượng kỹ năng, đông đảo S cấp kỹ năng, cùng bạo kích thuộc tính tăng lên. Lúc này mới giống 30 cấp bộ giám nha. Chương 57 ẩn tăng chức nghiệp tám cảng thân ẩn thôn quảng trường 12 vị pho tượng xứng xứng tại 12 phương vị khác nhau điểm trung tâm tô la hướng ẹ sở cả đám người giảng thuật chuyện đã xảy ra nhất là đặc biệt đừng nói rõ la ân chân thực thân phận phỏng đoán nghe được một cái này trọng yếu tin tức thanh kỵ sĩ dễ nổ ột cảm giác không tốt lắm cái này liền phiền thoái nếu như la ân thật sự là luân hồi lính chúa dòng dõi như vậy luân toai neu lính chúa liền có thể mượn huyết dịch của hắn lần thứ hai đắp nạn thân thể khôi phục thực lực. đúng là dạng này Luân hồi lĩnh chúa nguy cơ, nhất định phải nhanh giải quyết. Nghe được đạo sư nở tờ cờ nhóm tại vì chuyện này đau đầu. Tô la do hỏi. Nếu là dạng này, lúc trước vì cái gì không giết hắn? Hoặc là, các ngươi xuất thủ cũng được à? Không được. Chúng ta không thể xuất thủ. Ẹ e sở ca rung lắc lắc đầu. Lần thứ hai giảng thuật nói ra. Ngươi thấy chúng ta ở nơi này bên trong, trên thực tế, thần ẩn thôn kỳ lạ. Nó tồn tại ở nhiều tầng không gian bên trong. Chúng ta nếu như đi ra thần ẩn thôn, chỉ có thể trở lại thụy gia thành mà không phải đến có thể thấm thảo nguyên nói tóm lại cái này giống như là nhiều trọng thế giới trùng điệp chi điện thừa nhận nhiều bóng chồng coi là phẩm điên cuồng công kích tô la đối những cái này thiết lập tiếp nhận năng lực rất mạnh ngay cả đa nguyên vũ trụ đều là phi thường phi thường khoa học sự tỉnh loại giống nhau sự tỉnh cũng không có gì không thể tiếp nhận được rồi ta còn nghĩ đến đám cắp ngươi cũng thật ở nơi này bên trong đây điep chi đia không đối hắn phát hiện bản thân không biết phải hình dung như thế nào tất cả những thứ này thôi chúng ta nên làm cái gì Cho đến vấn đề mấu chốt, có chút thời gian, vẫn là đơn giản điểm, sóng phương đều tốt chút. Đi theo ta. Ẹ e sở cả mang theo Tô La, cái khác riêng phần mình đạo sư, phân đường mang lấy đồ đệ mình. Đến khác biệt phò tượng phía dưới. Thích khách nghề nghiệp phò tượng phía dưới, Ẹ e sở cả hỏi thăm Tô La. Ngầm đầu, ngươi nhìn cái này phò tượng, nhìn thấy cái gì? Ta có thể nói thật không? Tô La do dự hỏi đạo. Có thể. Thích khách điêu tạo thành rất xoáy khí, đặc biệt là cầm trong tay xông nhận trên lý luận tần suất công kích là phổ thông thích khách gấp một lần cái góc độ này nhìn pho tượng lỗ mũi có chút lớn nghe được tô la lời nói sau hẹ sợ cạ trong nháy mắt mặt đen cái này bức tượng điêu khắc không phải người khác chính là da Ra của nàng đã trải qua qua đời thủ hộ giả nghe được tô la nói ra ra mình lỗ mũi lớn nàng không có khách khí một tay đập vào tô la trên đầu lạnh giọng nói ra nghiêm túc một chút đau quá tô la nhai răng trong lòng quyết định bản thân đẳng cấp biến cao thực lực cường đại tới trình độ nhất định sau Nhất định muốn nảy cá tính cảm giác, nhưng là mạnh mẽ nữ nhân biết rõ, cái gì gọi là chính phục Coi như, ẹ sở cả rung lắc lắc đầu, không còn Tô La đi đoán. Nhìn mặt đất, Tô La nhìn về phía mặt đất sau, mới khiếp sợ đối một việc. Cao hơn 7 mét pho tượng, dĩ nhiên không có hình bóng, lại nhìn cái khác pho tượng. Hình bóng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều tại. Không có hình bóng, ẹ sở cả gật đầu nói ra. Đúng rồi, nhìn đến ngươi cũng không tính là quá ngu dốt. Phổ thông thích khách nhị chuyển, nghề nghiệp là nhị giai thích khách nhưng là ngươi khác biệt, ngươi có thể thu hoạch được một cái cơ hội, chuyển chức trở thành ảnh thứ khách tầm, ảnh thứ khách, lợi hại sao? tự nhiên là mạnh hơn so với phổ thông thích khách, cùng rất nhiều người tưởng tượng khác biệt. sáng thế kỷ phổ thông nghề nghiệp chưa hẳn yếu, ẩn tàng chức nghiệp chưa hẳn liền mạnh. tỷ như người ngâm thơ rong, nó cũng là ẩn tàng chức nghiệp, sức chiến đấu, phụ trợ năng lực cũng không tính là cường đại, chỉ có số ít ẩn tàng chức nghiệp mạnh hơn phổ thông nghề nghiệp. ta tiếp nhận, chuyển chức cần tàng chức nghiệp, tổng phải cần vài thứ a. tỷ như nhiệm vụ cái gì? đó là tự nhiên. Xanh thảm cửa sổ bắn ra hiện lên ở Tô la trước mắt. Nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ, ám ảnh chi đạo Esc cấp. Giới thiệu trở thành ảnh thứ khách nhất định phải đi con đường. Mục tiêu tiêu diệt luân hồi linh chúa. Ban thưởng chuyển chức thành công. Chú nhiệm vụ thất bại sẽ vĩnh viễn lại không có cơ hội chuyển chức trở thành ảnh thứ khách. Có tiếp nhận hay không? Tô la không chút do dự nói năng có khí phách nói ra. Tiếp nhận. Xong Esc cấp nhiệm vụ. Đây là hắn gặp được cực kỳ khó khăn nhất nhiệm vụ có thể đoán được, luân hồi linh chúa nhất định phi thường cường đại. E sợ cả nói với hắn, vài ngàn năm trước, thần ma nhất thể, trở ngại này, không thể tiêu diệt luân hồi linh chúa diệt trừ hậu họa, mà bây giờ, lo lắng đã không có. đây là một cơ hội, nếu như ngươi có thể tiêu diệt luân hồi linh chúa, sẽ lấy được cực cao danh vọng. thụy gia thành tất nhiên sẽ cho vinh dự xưng hào. nếu như là hiện thực thế giới, vinh dự xưng hào thực chất giá trị không lớn, có thể trò chơi thế giới khác biệt. vinh dự xưng hào thật có thuộc tính hơn nữa nhất định sẽ mạnh hơn tô la hiện hữu xưng hảo lành khóc người ta hiểu ẩn tàng chức nghiệp vinh dự xưng hảo thăng cấp đẳng cấp thân thâu hệ thống tăng lên còn có lớn một tuân gia trang bị chờ chút chỗ tốt quá nhiều nhiều lắm nhiều đến tô la không kịp chờ đợi nghị phải lập tức tiến về hoàn thành này đôi ép cấp xử thi nhiệm vụ thiên duẫn nhược tuyết nhược lâm ba nữ tử cũng tương tự tiếp thu được riêng phần mình nhận tàng chức nghiệp cùng tô la giống nhau các nàng ẩn tàng chức nghiệp hệ thống không có biến hóa Thiên Duẫn vẫn là pháp sư, Nhược Tuyết là kỵ sĩ, Nhược Lâm là mục sư. T. Thử Linh chiến mã tiếng ngựa hí vang lên, căn cứ e sợ cả đưa cho địa đồ đánh dấu, luân hồi lĩnh chúa phục sinh tế đàn, liền giấu tại dưới mặt đất chỗ sâu. Chương 58. phong kỵ sĩ, chín cảng. Có thể thấm thảo nguyên cực bắc, nơi này đầy trời cắt vàng, thảo nguyên đã trải qua sà mạc hóa, bao cát che bí ẩn. Đó là một toa cự thạch xây đúc kim tự tháp, kim tự tháp cao một trăm dài rộng đều là là như thế, một đầu thông đạo có thể tiến vào trong đó, một mực xâm nhập đến dưới đất. Con đường rộng rãi. Hai bên trên vách tường ngọn đèn bên trong ngọn lửa nhảy lên, chiếu sáng nơi này. Kim loại va chạm thanh âm vang lên. Người khoác trọng giáp kỵ sĩ đi ở phía trước, khai thác con đường. Hầu phương là từng tồn khí thế càng kinh người hơn tồn tại. La Ân đánh giá chung quanh. Lưu ý đến bên cạnh các kỵ sĩ, trong bọn họ có hai tồn cường đại nhất. Một người là người khoác thanh sắc khôi giáp gió kỵ sĩ. Cao 2, 5 mét, khôi giáp cực giống châu Âu thời trung cổ phong cách cầm trong tay kiếm hai lưỡi dưới chân có thanh phong quanh quẩn một vị khác là cùng tiểu dáng khôi giáp nhưng lại là hát sắc tối kỵ sĩ so với do kỵ sĩ nó muốn càng thêm nội liễm đồng thời cũng sẽ càng thêm trí mạng nguy hiểm bọn chúng đã từng là la ân huynh đệ cùng cha khác mẹ huynh đệ hai bên trong lúc đó tranh đấu rất lợi hại la hat sac toi ky si so voi do ky si no muon cang them noi liem đong thoi cung se cang them chi mang nguy hiem bon chung đa tung la la an huynh đe cung cha khac me huynh đe hai ben trong lòng đắc ý nghĩ đến đáng tiếc sống đến cuối cùng mới là bên thắng các ngươi chú định không thể trở thành tân vương nghe nói luân hồi linh chúa đã là phụ thân hắn Ở nơi này kim tự tháp chỗ sâu. Nó nhục thể đã khô cạn, nhận nguyên rùa, chỉ có thân sinh cốt nhục màu tươi, mới có thể một lần nữa khiến nhục thể sống lại. Từng ấy năm tới nay như vậy, luân hồi lĩnh chúa một mực là vong linh trạng thái. Tại rất nhiều người nhìn đến, nó thực lực vẫn rất cường đại, đủ để đánh bại đại đa số người. Có thể chân thực tình hướng là, nó thực lực, sớm đã chăm không còn một. Chỉ có khôi phục nhục thân, mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. La Ân chật chật nói ra, ngu xuân người thàn lản coi là hiện tại quy mô khả năng công kích ngăn cản tất cả những thứ này. Rất nhanh, các người liền sẽ nhìn thấy sau khi sống lại luân hồi linh chúa, còn có biến càng cường đại ta. Tốt. Các người, lưu tại nơi này, giữ vương môn. Hắn đâu chỉ thành kỵ sĩ cùng tối kỵ sĩ. Để chúng nó phân đường đem thủ nhất địa đường, theo La Ân, đã từng đối thủ, bây giờ đã trải qua không có tư cách cùng bản thân cùng một chỗ. Tất cả quá thuận lợi. Thuận lợi đến, nhường hắn lần thứ hai nhớ tới Tô La. Cảm thấy may mắn bản thân lại có thể tìm tới như thế một tên kỳ quái nhưng lại rất mạnh nhà mạo hiểm hắn là uy hiếp có tất yếu diệt trừ a sa mạc cái này có thể không thường gặp a tô la cưới u linh chiến mã nhìn qua phương xa vô tận cắt vàng cảm khái nói ra trong thế giới hiện thực hắn chỉ thấy được qua sa mạc bãi còn chưa có đi qua sa mạc ngắn ngủi số trời thời gian bên trong ở nơi này sáng thế kỷ bên trong hắn đi qua thảo nguyên cũng đi qua dung nham huyện càng là gặp được sa mạc trong lúc đó còn có rất nhiều mạo hiểm kinh lịch phong phú xa so với đi bất kỳ địa phương nào du lịch đều muốn càng thú vị kim tự tháp dấu ở đầy trời cắt vàng bên trong có thể nó dù sao thể tích quá cực lớn vẫn là rất dễ dàng bị phát hiện phốc phốc ai thương chi nhận đâm thùng gũ linh chiến mười lồng ngực tiêu chử nó cuối cùng hp tô la rat de dang bi phat hien phoc phoc ai thuong chi nhan đam thung u linh chien muoi long nguc tieu trừ no cuoi cung hp to la lay ra truy thủ tốt giải quyết tốt đẹp đi đi vào đi thật cao hiệu thiên duẫn cảm thán thay đổi vũ khí mới sau tô la tổn thương biến càng khủng bố hơn thậm chí đã vượt qua thiên duẫn ma pháp tổn thương ngọn đèn bên trong ngọn lửa đang không ngừng nhảy lên tựa như là ở trong đêm khuya đi dạo cổ bảo lộ ra khí tức cấm trầm trọng thuẫn dần khiêng đại thuẫn được đi ở trước nhất ngay sau đó là tô la kế mà là thiên doẫn Duẫn được lâm kỵ sĩ nhược tuyết phụ trách xếp sau an toàn để tránh có địch người phía sau đánh lén trong này thật tiên tĩnh thiên Duẫn nhỏ giọng nói ra đâu này cũng không được con đường hẹp bọn hắn đã đi 20 nhiều phút trong lúc đó không có gặp được địch nhân không có gặp đến bất luận kẻ nào ngăn cản nếu như không phải đường chỉ có một đầu tô la đều muốn hoài nghi có phải hay không đi lộ chỗ Đập. từng đi ra đạo ra ẩn tiếng bước chân quanh quẩn ở nơi này vắng vẻ trong đại sảnh bốn vách tường không có gì lạ không đỉnh tối tam yếu ớt ngọn lửa chiếu sáng đại sảnh tô la cảnh giắt lên to la canh giac tâm ta cảm giác nơi này có nguy hiểm ân nhược lâm đang ngâm sướng vì mấy người tăng thêm bờ uff kỹ năng gia tăng hp lực công kích lực phòng ngự mà liên ở lúc này sưu vù có phong ngu ma lien o luc nay Siêu vu co phong tieng do dít đạo kiếm khí bất người Chém về phía Tô La. Một kiếm này quá nhanh, nhanh pháng phất so với gió nhanh hơn. Tô La con người phóng đại, hắn biết rõ, cái này loại tình huống dưới không có cách nào tránh nẻ. Đổi lại là game thủ hàng đầu, có lẽ có thể làm được. Nhưng hắn chiến đấu kỹ xảo còn chờ tăng lên, còn không thể hoàn toàn tránh nẻ tổn thương. Trốn không thể. Cái kia chỉ có mãng. Tới đi. Cảm thụ đến gió hương gió, nắm chặt trùy thủ ai thương chi nhận. Tô La đánh về phía không mang toi đi cam thu đen do huong gio nam chat chuy thu ai thuong chi nhan to nhân. Thi triển kỹ năng ảnh tập. phốc. phốc. phốc, phốc. Hai đạo mức thương tổn, gần như đồng thời bắn ra. 658 Tô la thụ thương 498 Gió kỵ sĩ thụ thương Cường ngạnh đối một lần công kích, khiến trong ẩn nút tồn tại, thân hình biến ảo đi ra. Chính là gió kỵ sĩ. Thanh xác khôi giáp, toàn thân không có một chút đồ vật, không được nhận khôi giáp bảo hộ. Tấm thép bên chân có thanh phong quanh quẩn. Dành cho nó tốc độ, cũng có thể tiến vào ẩn thân trạng thái. Chỉ là Nó vũ khí trong tay, không có. Tô la nhìn thấy hệ thống nhắc nhở quẻ miệng phát hỏa ra tiêu dung. Chương 59. Điên cuồng thăng cấp tiểu hỏa hồ 10 càng. Nhắc nhở, trộm lấy thành công, thu hoạch được cấp tốc chi nhận, chất Việt, kinh nghiệm bốn 4000. Phong kỵ sĩ thắng tổn thương, mất đi đao. Thiên Duẫn nhìn thấy cái này tình huống, biểu thị đã thành thói quen. Từ ban đầu trộm pháp trượng, lại trộm ngựa, lại đến bây giờ. Lúc đầu nàng nghe được pháp bố lạc công hội ăn thiệt tỏi, bị một cái 20 cấp thích khách của loạn. Nàng con cảm giác khó có thể tin. Cho tới bây giờ, nàng mới sâu sắc nhận thức đến không bị cuồng loạn, mới là không khoa học. Nhược Lâm mội tử tiện tay thi triển chỉ rũ thuật, ném đến Tô La trên người. 400 Lại một lần nữa khôi phục đầy HP sau, Tô La đánh giá trước mắt gió kỵ sĩ. Mở miệng nói ra, "Ta đã thấy ngươi, tại thích khách điện vách tường vẽ lên." Luân hồi linh chúa bộ hạ năm kỵ sĩ một trong gió kỵ sĩ. Phong kỵ sĩ không nói một lời, nó trầm mặc ít nói, xem xét tin tức. Linh chúa tin tức. Tên, Phong kỵ sĩ, bạch kim cấp. Nghề nghiệp, Phong kỵ sĩ. Đẳng cấp, 35. HP 12.952-130.000. Vật lý công kích lực, 450-750. Lực phòng ngự vật lý, 800. Phòng ngự ma pháp lực, 1.350. Kỹ năng, phong chi vòng xoáy, phong nhận, gió đột thứ, cuốn phong trạm hóa gió làm lưỡi đao. Bạch kim cấp bột, Vũ khí mất đi sau, vẫn có cao nhất 750 điểm thương tổn giá trị, không thể bảo là là không mạnh. Nhưng nếu không có chiến đấu đạo thủ kỹ năng, loại này kẻ địch mạnh mẽ. Tô La còn không biết làm như thế nào ứng đối. Liền xem như không có vũ khí, các người, cũng khó thoát khỏi cái chết. Phong kỵ sĩ rốt cục mở miệng. Nó thanh âm rất có tư tính, tuyệt đối nhỏ giọng thấp háo. Lời con chưa dứt, cánh tay phải ngưng tụ ra thanh sắc phong nhận, chính là năm cái kỹ năng một trong hóa gió làm lưỡi đau Nhược Tuyết bảo vệ tốt xếp sau, nó đột tiến năng lực rất mạnh. Tola nhìn chăm chăm gió kỵ sĩ, tìm lấy no nhược điểm. Lần thứ hai ăn cắp, nhất định muốn ăn cắp đến có giá trị vật phẩm mới được. Chiến đấu hết sức căng thẳng bởi vì vũ khí mất đi do kỵ sĩ thực lực cũng không cách nào toàn bộ phát huy công kích không đủ trí mạng tự nhiên sẽ mang đến cục diện bế tắc song phương đánh có qua có lại mức thương tổn không ngừng bắn ra tô la không có chủ động xuất kích hắn đang chờ đợi cũng tại quan sát quan sát đến gió trang phục kỵ sĩ chuẩn bị biến hóa đặc biệt là nó tiến vào phong chi vòng xoáy trạng thái lúc sùng vật tiểu hỏa hồ đẳng cấp quá thấp còn không cách nào đảm đương trách nhiệm nhưng nàng sát thực cho tô la một kinh hỉ chị, chị chích chí. chủ sùng trong lúc đó giao lưu cũng không phải là hoàn toàn dựa vào đối ngôn ngữ tiểu hòa hô chít chít tô la đồng dạng có thể nghe hiểu ngươi là nói nó đồ trang sức lại nhìn do kỵ sĩ thủ trạc mỗi một lần tiến vào ẩn thân trạng thái đều sẽ lóe ra thanh sắc quá mang trong chấp nhóm này tô la bừng tỉnh đại ngộ làm rất tốt tiểu hòa hô lần thứ hai trộm lấy mục tiêu xác định liền là do kỵ sĩ thủ trạc đương kiếm khí đang kích động nhân ngẫu trọng thuẫn giai ẩn ngăn cản liên tục không ngừng công kích nó hấp dẫn lấy đại đa số hỏa lực một v năm do kỵ sĩ vẫn duy trì ưu thế, có thể thấy được luân hồi lĩnh chúa năm cái kỵ sĩ cường đại. đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Tô La trốn vào trong không khí, biến mất không thấy tung tích. Tiếp theo sử dụng kỹ năng vô ngân. Hoàng Kim phối hợp. Tại do kỵ sĩ trốn tránh lúc cứng ngắc nháy mắt, hắn cả người bỗng nhiên xông ra, ai thương chi nhận liền giống như hình bóng răng nanh. đâm trúng do kỵ sĩ phía sau lưng, Mức thương tổn tuôn ra. 1450 bạo kích, đánh trúng địch nhân sau, Tô La dư thế không giảm, chủy thủ ngưng tụ khói độc. Lần thứ hai hung hăng đâm về gió kỵ sĩ phía sau lưng. 350 bạo kích. Nhắc nhở, phát động trồng lấy, thu hoạch được vòng xoáy người thủ trạng linh khí, kinh nghiệm 5000. Nhắc nhở, Lv30 thăng cấp đến Lv31, kinh nghiệm trị, 2000-5000. Tô La thăng cấp đồng thời, gió kỵ sĩ lại ngã ra phong chi vòng xoáy trạng thái. Lực công kích lại một lần nữa giảm xuống. Đại cục đã định, thay nhau công kích sau, nó cắm đến đến trên mặt đất. Nhắc nhở, Thiên Duẫn, Lv34, đánh giết một gió kỵ sĩ. Bạch Kim Cấp kinh nghiệm trị 40.000, ý thức bị xóa đi phía trước. Do Kỵ Sĩ lẩm bẩm nói lấy. Ách ta, rốt cục vẫn là ngược lại ở nơi này bên trong sao? Toàn bộ thân hình hóa thành điểm sáng, biến mất tại trong không khí. Có kim tệ, vật liệu, sách kỹ năng rơi ra ngoài. Phong Kỵ Sĩ mang đến đại lượng kinh nghiệm trị. Tiểu hỏa hồ không thể nghi ngờ là to lớn nhất người được lợi. Bạch sắc quá mang từ trong cơ thể nàng không ngừng buộc phát ra. Đẳng cấp tăng lên tin tức, càng là điên cuồng bán ra. Nhắc nhở. Súng vật tiểu hỏa hồ Lv2 thăng cấp đến Lv3. Nhắc nhở, súng vật tiểu hỏa hồ Lv3 thăng cấp đến Lv4. Nhắc nhở, súng vật tiểu hỏa hồ Lv8 thăng cấp đến Lv9. Từ 2 cấp dây thăng đến 9 tu hai cap Thăng cấp tốc độ, so với Tô La lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Đẳng cấp tăng lên đồng thời, năng hình thể lại không có biến hóa. Vẫn là lớn cỡ bàn tay, ghé vào Tô La trên vai, manh manh bộ dáng, gây nên thiên dẫn mấy người hô to rống tiểu cẩu, nhỏ hơn huyết cẩu, giúp làm đông máu. Phong Thụy sĩ có rơi xuống không ít đồ vật một tay mang theo một túi kim tệ tô la đưa nó ném vào đến trong hòm hải thèm từ hệ thống phân phối đồng đều có trước đó hai lần trộm lấy sau bột cơ bản sẽ không tuân ra cố có giá trị vật phẩm nhược tuyết cầm lấy sách kỹ năng kinh ngạc nói ra là a cấp kỹ năng cồn phong trảm nghe được là a cấp kỹ năng tô la tức khắc không có hứng thú hắn ép cấp kỹ năng một đống a cấp kỹ năng rất khó gây nên chú ý Húng chi, cùng phong tram nghe đuoc la a cap ky nang to la tuc khac khong co hung thu han ep cap ky nang mot đong a cap ky nang rat kho gay nen chu y hung chi cung phong tram nghe danh tự liền biết rõ là chiến mười hoặc kỹ sĩ kỹ năng chân chính làm hắn chú ý là một kiện khác trang bị từ do kỵ sĩ trên người trộm lấy lớn nhất giá trị một trang bị vòng xoáy người thủ trạc linh khí cấp bậc chương sáu mươi luân hồi linh chúa mười một càng thủ trạc lẳng lặng nằm trong hầu mải kèm nó thiết kế xảo diệu toàn bộ thủ trạc lộ già phi thường nhẹ nhàng xanh nhà sắc điệu câu bên trên viên bạc phong kỵ sĩ dựa vào ngươi có thể tiến vào hình vòng xoáy thái ta hiếu kỳ cái này tô la lẩm linh khi cap bac chuong 60. luan hoi linh chua 11 cang thu trac lang lang nam trong hau ngải kem no thiet ke xao dieu toan bo thu trac lo ra phi thuong nhe nhang xanh nha sac đieu cau ben tren vì bac phong lấy xem xét nó thuộc tính giao diện Quả nhiên có bổ sung phong chi vòng xoáy kỹ năng. Ta có ẩn hình, cái vòng tay này có chút gân gà. Vẫn là bán liền tốt. Từ vào vào luân hồi giới đến bây giờ, Tô La góp nhặt quá nhiều trang bị. Tất cả kết thúc, trở lại Thủy Gia Thành. Hắn rất chờ mong những trang bị này có thể bán đi như thế nào giá cao. Tích tích. Tích tích. Hảo Hữu tin tức tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên. Tô La hảo hữu không nhiều, chỉ có chút ít mấy người, hơn nữa phần lớn là muội tử. Không cần nghĩ, hắn la moi tu biết rõ gửi đi tin tức người là người nào. Xem xét. Lộ lộ thanh nhã, hoa. Tuy la, ngươi có phải hay không bật hắc? Làm sao đột nhiên thăng lên 31 cấp? Tuy la, ha ha, ngươi muốn bị ta vượt lại rồi. Lộ lộ thanh nhã, làm sao có thể, ta thế nhưng là cảm giác bất 32 cấp. Ngươi còn kém lớn trong thảo cấp đây. Tuy la, cảm giác bất lực thán hảo. Hắc hắc. Một câu đâm trúng lộ lộ thanh nhã nhược điểm. Tây quận thành ngoại ô. Màng lớn trong thảo nguyên, lộ lộ thanh nhã khí dầm chân. Nàng bị tô là nói chung rồi. Nghĩ đến trước đây không lâu. Bản thân còn đang nhạo báng Tô La 25 cấp, còn không thể cùng bản thân cùng một chỗ đánh quái thăng cấp. Tựa hồ trong nháy mắt, đối phương đã trải qua lên tới 31 cấp, chỉ kém một cấp, liền có thể cùng bản thân cùng cấp. Quả thực là, tất chó. Nàng cuối cùng gửi đi một đầu tin tức. Lộ Lộ thanh nhã, ta sẽ không để ngươi vượt qua ta. Túy La, chờ ta vượt qua ngươi sau, ngươi chớ tự bế liền tốt. Một đoạn đối tu kết đoan tu Tô La đóng lại khung chat. Ngươi tại cùng ai nói chuyện phiếm? Cười vui vẻ như vậy. Thiên Duẫn hiếu kỳ hỏi thăm một người bạn chúng ta đi nhanh một chút a bất quá nói thật do kỵ sĩ cứ như vậy mạnh chúng ta thật có cơ sẽ đánh bại luân hồi lính chúa sao quỳ biết rõ lại tiếp tục như thế địch nhân sẽ có cường đại cớ nào dựa theo bình thường cấp bậc phân chia cao hơn năm kỵ sĩ một cái cấp bậc cuối cùng cực lớn muộn thực lực nhất định phi thường khủng bố tô la có chút may mắn nói ra người thằn lằn xuất hiện đang phát động chiến tranh năm cái kỵ sĩ hẳn là sẽ không toàn bộ ở nơi này bên trong về thời gian chúng ta sẽ không quá khẩn trương đúng vậy a Thị giác chuyển hướng dưới mặt đất chỗ sâu. Kim tự tháp tầng dưới chóp nhất, nơi này không gian sự rộng rãi, phản phất là một cái độc lập tiểu thế giới. Rai rộng đều 300m, từ 88 căn cự hình cột đá trèo chống. 188 cấp bậc thang rất đỉnh điểm, đặt vào vương quan tài. Trâu than thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Chiếu to lớn không gian, chót bậc thang chỗ. Đứng vững một người bóng người hùng vĩ, nó thân cao 3m, huyết hồng long văn chiến đến giáp khoác lên người, những cái này chiến giáp từ xưa đến nay khong gian su rong rai phan phat la mot cai đoc lap tieu the gioi Dài rong đeu 300 m tu 88 can cu hinh cot đa treo chong 188 cap bac thang rat đinh điem đat vao vuong quan tai Chậu than thieu đot len hung huc liet hoa chieu to lon khong gian nguoc lai co chut cuc giong phong be tong giao tuc thi cam tang thu nhat bac thang cho đung vung mot nguoi bong nguoi hung vi no than cao 3 m huyet hong long van chien giap khoac len nguoi nhung cai nay chien giap tu xua đen nay lực phòng ngự kinh người lấy tô là thực lực để cân nhắc liền xem như tôn này cường đại tồn tại đứng tại chỗ mặc cho hắn công kích cũng không cách nào tổn thương hắn một phần một hào đây là thực lực tuyệt đối chênh lệch huyết hồng long văn chiến giáp bao trùm lấy toàn thân hắn ngay cả ngón tay hộ giáp độ dày cũng không phải thường kinh người mạnh thở mạnh tức thậm chí ngưng tụ thành huyết sắc hỏa diễm tại quanh thân thiêu đốt lên địch nhân tới gần sau liền sẽ cảm thụ đến bọn chúng mang đến tuyệt đối áp chế la ân quỳ mot phan mot hao đay la thuc luc tuyet đoi chenh lệnh. huyet hong mặt đất cùng nhật nhìn qua tấm lưng kia đó là phụ vương hắn đã từng vương giả, luân hồi linh chúa, dù cho bị phong ấn, vẫn có thống ngự đại quân, thực lực cường hãnh. trong lòng âm thầm khẳng định, hắn hôm nay chính là ta ngày mai, đợi đến luân hồi linh chúa khôi phục thực lực sau, thực lực của hắn cũng nhất định đi theo tăng lên, không còn là trước mắt hoàng kim cấp đường thực lực. đột nhiên, có vong linh tử cửa ra vào xông vào, phong kỵ sĩ chiến bại, linh chúa đại nhân, có năm người chính đang xông tới, luân hồi linh chúa không có bất kỳ cái gì đáp lại, nó đang chờ đợi, chờ đợi thời gian đã đến đến hết thể cái khác sự tỉnh đều không trọng yếu nữa cho dù do kỵ sĩ là hắn dòng dõi chết rồi liền chết khôi phục nhục thân mới là mấu chốt nhất la ân minh bạch điểm này trách mắng nói ra Ý miệng không phải còn có tối kỵ sĩ sao các ngươi tất cả toàn bộ đi chợ giúp tối kỵ sĩ tiêu diệt bọn hắn bất quá là vài cái nhân loại thôi ta đã thấy cũng biết rõ thực lực bọn hắn là tất cả vong linh kỵ sĩ nghe theo la ân an bài hướng về tối kỵ sĩ ở tại phương hướng tiến đến toàn bộ quá trình luân hồi linh chúa không nhúc nhích duy trì bình tĩnh hắn còn đang chờ đợi phục sinh nhục thân cần ở đặc biệt thời gian mới được phụ vương ngài yên tâm đi những cái kêu nhân loại đã từng là ta khôi lỗi ta biết do thực lực bọn hắn khẳng định không sống tới nơi này la ân biet ro thuc luc năng có khí phách nói ra đối mặt trưởng từ ân cần luân hồi linh chúa lần thứ nhất mở miệng nói ra la ân đã từng ta đánh giá thấp ngươi chu sát dạo lỉnh sự tình ta đã trải qua biết ngài nghe ta giải thích ta phụ vương Những cái kia đều không trọng yếu, rão linh là chết hay sống, không, có chút ý nghĩa nào. Trọng yếu là ngươi còn sống đến đến nơi này. Ta không nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên có thể đánh bại rão linh a. Luân hồi linh chúa thâm thẳm cảm thán. Đã đến giờ. Nó hai tay bắt lấy hai bên giáp vai, dùng sức đưa nó giật xuống tới. Hiển lộ ra nó no chân chính bộ dáng. Thuần túy linh thể, linh hồn trạng thái, mà không phải quỷ hồn trạng thái. Phốc phốc. Phốc phốc. Mỗi một khối khôi giáp bị giật xuống đến, đều sẽ phát ra hơi nước đồng dạng vang lên la ân ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm luân hồi linh chúa có thể đúng lúc này có nhân loại thanh em truyền đến hắn liền là luân hồi linh chúa sao hẳn là a bất quá nó đem khôi giáp đều mở ra xuống tới ta còn thế nào trộm không là thế nào cầm chương sáu mươi mốt phì thúy cấp tử vong gió lốc mười hai ngươi xác định không phải trộm sao đánh quái sự tình sao có thể nói là trộm đây tô la lý không thẳng khí cũng hình dáng được nói ra đội ngũ bốn người xuất hiện luân hồi linh chua sao han la a bat qua no đem khoi giap đeu mo ra xuong toi ta con the nao trom khong la the nao cam chuong 61. muoi phi thuy cap tu vong gio loc 12. nguoi xac đinh khong phai trom sao đanh quai su tinh sao co the noi la trom đay to la ly khong thang khi cung hinh dang đuoc noi ra đoi ngu bon nguoi xuat hien luan hoi linh chua cùng la ân trước mắt bởi vì ba giờ đã trải qua kết thúc trọng tuấn dần đã trải qua biến mất cái này cái này không khả năng la ân nghẹn ngào gào lên các ngươi làm sao có thể nhanh như vậy đánh bại tối kỵ sĩ còn có cái khác quái vật ta giáp luân hồi linh chúa về quá mức nó là linh hồn trạng thái dựa vào là cảm giác động tác này không có chút ý nghĩa nào có lẽ là thời gian dài quen thuộc a thú vị nhanh như vậy đến nguyên nhân là cái gì tô la lại hồi tưởng lại vừa rồi chuyện phát sinh đội ngũ mấy người mới vừa đánh bại gió kỵ sĩ đến mới đại sành kết quả rồi lại gặp phải càng khó chơi hơn địch nhân tối kỵ sĩ nó không những cá thể thực lực cường đại còn có đông đảo quái vật trợ rút phi thường khó quấn đang ở tô la đánh rất khó chịu thời điểm một trận gió tanh cuốn lên xuất hiện một cái cường đại tồn tại nó người khoác ngọc thạch hộ giáp hai tay đều cầm lấy một thanh ngọc phủ chiến lược vô song điên cuồng giết chóc lấy ngắn ngủi mất một lúc tất cả địch nhân toàn bộ bị tiêu diệt bất luận là vong linh kỵ sĩ vẫn là bạch kim cấp bột tối kỵ sĩ mà nó liền là thú vị thú vị nguyên lai là ngươi tử vong gió lốc luân hồi linh chúa điên cuồng cười ra tiếng Ú âm thầm cổ tích tộc thân ảnh xuất hiện nó chậm rãi đi đi ra đồng tử màu vàng nhìn chăm chú tá giáp sau luân hồi linh chúa luân hồi linh chúa tất cả nên kết thúc liền là thằn làm tộc mạnh nhất chiến tướng tô la than lan toc manh nhat chien được kinh khủng nhất bột bị xưng là tử vong gió lốc siêu việt bạch kim cấp bột phì thúy cấp bậc một cái cấp bậc kém chiến đấu kết quả lại là đơn phương nghiền ép tử vong gió lốc hai tay đều cầm lấy ngọc phủ ăn mặc ngọc giáp điên cuồng giết chóc tình hình còn tại ấn trong đầu giết chóc sau khi kết thúc nó cũng không có đối tô là đám người hạ sát thủ nguyên nhân chính là nó nhìn thấy tô là mấy người đang cùng kỵ sĩ chiến đấu minh bạch bọn hắn cùng bản thân mục tiêu giống nhau có lẽ thời điểm then chốt có thể phát huy được tác dụng đây mấy ngàn năm chôn chôn tranh tránh la ân tính cách sớm không bằng lúc trước to gan như vậy hắn hiện tại hèn bọn nhìn thấy khí thế cường thịnh tử vong gió lốc xuất hiện hắn muốn có thể cảm giác được e ngại nghĩ muốn chạy trốn cưỡng chế nội tâm hoảng sợ túy la các ngươi cuối cùng nhiệm vụ giết chết cái này người thằn lằn ta ta có thể cho ngươi linh khí cấp bậc vũ khí không có ý tứ ta đã có tô la hướng về phía hắn dương lên trong tay hai thương chi nhận tuyệt đối linh khí cấp bậc hắn một câu lấp kín la ân sau la ân không có từ bỏ tiếp tục nói ra không quan hệ không quan hệ ta nơi này còn có linh khí đồ trang sức ngươi khẳng định cần đây ách ta là cần bất quá vừa rồi giết chết do kỵ sĩ thời điểm bạo đi ra một cái nông tô la lại lấy ra một cái linh khí đồ trang sức hướng về phía la ân lung lay lại một lần nữa tuyên cáo lôi kéo thất bại la ân không có từ bỏ có chút thời gian hắn mặc dù khiết đảm có thể thật là đầy đủ chấp nhất nếu như ngươi giúp chúng ta đánh giết người thằn lằn ta nguyện ý cho ngươi ẩn tàng chức nghiệp cơ hội tô la sở lỗ mũi han tang chuc nghiep co hoi to cái đa tạ, bất quá giết luân hồi lĩnh chúa chúng ta bốn người liền hoàn thành nhận tàng chức nghiệp nhiệm vụ la ân ba cái đồng đội thiên dẫn nhịn không được cười ra tiếng một màn này quá trêu chọc mà nhược tuyết thì vươn tay thân mật ngắt tô la eo một chút ngươi liền không thể thiện lương điểm sao chúng ta muốn giết hắn cha ruột luân hồi linh chúa làm sao thiện lương ngươi không muốn ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ sao đối mặt tô la hỏi lại nhược tuyết không biết nói gì nghe tuổi hồ bạo lực không đạo lý có thể lại không có lý do cự tuyệt ta các ngươi các ngươi la ân khí không ngừng nói các ngươi làm thế nào cũng không nói ra được đường lời bàn về phản bội là hắn trước hết nhất phản bội tất cả mọi người mà không phải đối diện mấy người phản bội hắn đủ rồi luân hồi linh chúa quát bảo ngưng lại la ân nhìn đến đã nhiều năm như vậy ngươi đã trải qua quên thân làm thác ni gia tộc vinh quang loại này thấp kém tồn tại cũng xứng lôi kéo các ngươi cùng lên đi sau khi nói xong luân hồi linh chúa giang hai cánh tay hôn thể buộc phát ra khí tức khủng bố rơi xuống đến mặt đất hộ giáp đều bị tách ra mở Hôn Nhiên không nhìn Hồ Giáp, càng không có mặc ý tứ. Nó muốn bằng mượn linh hồn, một mình chiến đấu phỉ thủy cấp buộc tử vong gió lốc, cộng thêm Tô La, Thiên Duẫn, Nhược Tuyết cùng Nhược Lâm tất cả mọi người. Sự thô bạo này làm cho người tâm sinh ra sự kính trọng, cũng sẽ có một ít kiêng kỵ, e ngại. Có loại này cường hoành khí chẳng cùng khí thế người, cho dù mất đi nhục thân, chỉ còn lại linh thể, cũng tuyệt không thể nào là mặc người chém giết. Ta tới." Từ Vong Gió Lốc gầm lên giận dữ, nó hai tay nắm chặt ngọc phù, bộc phát ra cương khí, đột nhiên nhảy lên dưới chân đất đá bản đều bị dâm nát trong chấp nhóm này nó phảng phất thật trở thành gió lốc tử vong gió lốc quay đến không khí đều xuất hiện luận lưu hướng mặt thổi tới một chiêu này nó đối phó tối kỵ sĩ cùng các kỵ sĩ thời điểm không có sử dụng thật mạnh có lẽ thật có thể thắng đây nhược lâm chờ mong nói ra luân hồi lĩnh chúa đẳng cấp quá cao căn bản nhìn không thấy thuộc tính bất quá ta nghĩ hai cái thực lực sai biệt có lẽ không lớn a chương 62. mươi hai mười ba chương thực lực sai biệt không lớn điểm ấy là tô la mong muốn nhất, tốt nhất, tốt nhất là đánh cái lưỡng bại cầu thường. Sau đó bản thân lại xuất thủ đánh bại luân hồi linh chúa, thu hồi kinh nghiệm, thu hồi trang bị, hoàn mỹ kế hoạch thông. Đại chiến hết sức căng thẳng, vô số gió, thổi đến hắn bị ép hiếp mắt quan chiến. Hai cái cường đại tồn tại sẽ ở nơi này bên trong triển khai chiến đấu. Nhưng mà bỗng vành... tiếng nổ đùng đùng vang lên, đây là luân hồi linh chúa một quyền ảnh tieng no đung đang vang len đay la luan hoi linh chua mot quyen chi huy làm vỡ nát tử vong gió lốc tất cả phong nhận, thậm chí là khí thế, quyền ấn đánh trúng tử vong gió lốc một giây sau tê lạp phỉ thúy cấp bật bốt có thể tùy tiện miểu sát tối kỵ sĩ tồn tại nổ tung trên không trung bạo tạc sinh sinh bị xé nước thành vô số khới thịt vụn xương máu che kín không khí chết không có chút nào tôn nghiêm thậm chí là vội vàng không kịp chuẩn bị tô la biểu lộ cứng lại rồi cái này nội dung cốt chuyện hướng đi quá không đúng rõ ràng là rất mạnh bốt kết quả đối mặt luân hồi linh chúa cũng là bị một kích miểu sát ta không hoa mắt ta thiên duẫn rủi rủi con mắt lại nhìn lại vuốt vớt Vẫn là rất khó tin, tất cả những thứ này lại là thật. Bên trên một giây còn mạnh như cọp, một giây sau liền bị xé thành thịt nát phiến, đi mà bên trên đâu đầu cũng có. Bị quái vật đánh giết quái vật, thi thể sẽ không biến mất, mà là sẽ từ từ hư thối. Có lẽ? Không có. A. Nhược Tuyết nuốt nuốt nước miếng, cảm giác cái này sóng thật muốn gở gở. Địch nhân quá cường đại, mạnh đến không có yên lòng. Nhìn không thấy thuộc tính, nhìn không thấy đẳng cấp, liền cơ bản nhất lực phòng ngự, HP đều không biết. Một quên tùy tiện miểu sát bột. Đây chính là SS cấp nhiệm vụ độ khó sao Thiên dẫn thở dài một tiếng khí Vốn là còn chờ mong ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ Cứ như vậy mà kết thúc Tô la cũng là sao thien duan điên Cái này còn đánh cái lông Luân hồi lĩnh chúa bản tron thân trước tiên đem trang bị tháo xuống Muốn trộn cũng không trộn. Đánh Đối phương có thể một quyền miểu sát phỉ thúy cấp buộc Hơn nữa còn là 40 cấp phỉ thúy cấp một. Còn thế nào đánh cả. Ngươi thật đem ta gai bấy cờ là ân ngây ngẩn cả người Thân A sau khi lấy lại tinh thần phụ vương vô địch thiên hạ vô song ha ha cười như điên điên cuồng cười thẳng đến Khu khu khúc khụ hắn cười xóa tức giận không người không ngừng gục lấy luân hồi lính chúa vẫn sừng sững tại nguyên chỗ nó ngoắc ngón tay mở ra trong tầng hầm ngầm đột nhiên từng toà phiến đá rơi xuống phong ấn tất cả cửa vào tất cả cửa ra a nó ánh mắt nhìn về phía tô la nhìn về phía trên vai hắn tiểu hỏa hồ cảm giác cái gì Mấy giây qua đi, một mực thần sắc đạm nhạt nó, lộ ra vẻ giận dữ. Nhân loại, ngươi phạm vào không thể tha thứ sai lầm. Đó là nữ nhi của hắn. Hơn nữa, là thích nhất nữ nhi. Ba đôi hỏa hồ. Cũng chính bởi vì yêu thích nữ nhi này, hắn mới đưa ly tâm pháp trượng trọng yếu như vậy đồ vật cho nàng. Như thế nào cũng không nghĩ đến, làm lại một lần nữa nhìn thấy nàng, lại thành người khác sủng vật. Liên chính mình cái này cha ruột đều quên. Nó, vì cái gì như thế sinh khí? Tô la khỏe mắt lây động nói ra, nói nhảm. Tiểu hỏa hồ là nó con gái ruột, ta quên. Luân hồi linh chúa khí thế ép hướng về phía To La. Nhân loại, lập tức giải trừ khe ước. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Không đồng ý. Chết một lần cùng tiềm lực kinh người sủng vật, làm sao tuyển? Là người đều rõ ràng được không? To La quyết đoán lựa chọn cự tuyển. Hơn nữa ngay trước nàng cha ruột mặt, sờ lên nó đầu, an ủi tâm thần bất định bất an nàng. Chết. Luân hồi linh chúa giận không thể ác, lần thứ hai một cái quyền ấn đánh ra, vượt qua một trăm mét cự ly. Và ảnh. Nhược Tuyết bị đánh trúng, Tuôn Ra tổn thương chỉ số 99.999, một kích miêu sát, không chút huyền niệm, thậm chí ngay cả nói chuyện cơ hội đều không có. Nhược Tuyết nghề nghiệp là kỵ sĩ, bốn cái người bên trong lực phòng ngự mạnh nhất tồn tại, nàng đều bị miêu sát, những người khác, càng là không cần nói cũng biết. Ngã Tư chấn phục sinh quảng trường, một khỏa bạch quang cầu bay ra, cuối cùng huyễn hóa thành nữ kỵ sĩ, chính là phục sinh sau Nhược Tuyết. Nàng khí cắn răng, tại đội ngũ trong kinh nói chuyện nói ra, tức giận a ta rõ ràng không nói gì vì cái gì trước giết ta đây nói nhảm giết ta làm bị thương nó khuê nữ làm sao bây giờ nghe được trong kinh nói chuyện tô la nói chuyện nhược tuyết trầm mặc thật có đạo lý mấy giây qua đi luân hồi lĩnh chúa lại một lần nữa đặt câu hỏi ta lại cho ngươi một cơ hội giải trừ khế ước hoặc là chết thiên duẫn bắt lấy tô la cánh tay ánh mắt thần tình nghiêm túc nói ra thận trọng thận trọng đừng chọc giận nó ta đã ba mươi tư cấp chết một lần quá thảm đối mặt với nữ thần khẩn cầu tô la đứng thẳng lên lồng ngực dùng nhân sinh tự cổ thủy vô tử lưu lấy màu vẽ chiếu hoàn thành tác phẩm phong cách nghĩa chính ngôn từ nói ra ta chính là không được giải trừ uy vũ không khuất phục lão sư ta nói coi như là ngươi giết ta nữ thần ta cũng không được giải trừ a túy la ngươi một cái bại hoại cố ý kích nộ nó thiên dẫn dội ra nắm tay nhỏ đánh bại tô la trên co y kich no no thien dan ruoi ra nam tay nho đanh tai to la tren canh tay sau đó gờ gờ, đội ngũ bốn người chết còn dư hai người tô la cùng được lâm Tô la sờ lên ngược lâm đầu, nàng tính cách nhu thuận, hai người mạo hiểm cấp tốc tăng tiến tình cảm, lại thêm thời khắc nguy cơ. Khi hữu thấy không có phản kháng, phát giác được Tô la ánh mắt, nàng tối đầu. Sau đó, nghe được Tô la nói, nhược lâm, ngươi yên tâm, chờ ta có cơ hội, nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Cái gì? Chương 63. Nón xanh mang tốt. 14 càng. Nhược lâm hẽ miệng, ngốc ngẩn ra. Nàng coi là, Tô la sẽ nói ra muốn vì bản thân, từ bỏ sùng vật đây này. kết quả lại là vì bản thân báo thủ thân mẹ nó báo thủ thật có thực lực này con cần lấy bị lần lượt giết sao tô la do dự giấu tay lấy nhược lâm đầu nhìn xem nàng ngốc manh sửng sốt bộ dáng ân lớn mật đi một lần đột nhiên túi đầu xuống tại nàng giấu son môi bên trên hôn một cái chưa kịp nhược lâm kịp phản ứng nàng trước bị luân hồi lĩnh chúa tiêu diệt tô la vẫn chưa thỏa mãn cảm giác không sai chỉ là không biết tính như vậy trọng tâm vẫn thôi đi kéo cửu hận ngã tư chấn phục sinh tuyên nhãn vụ lại một cái bi trắng bay ra biến ảo trở thành hình người cũng là mục sư muội tử nhược lâm nhược lâm ngươi cũng đã trở về thiên duẫn hai mắt tỏa sáng nhược tuyết nghi hoặc nhìn thấy nàng nói ra mặt của ngươi làm sao đỏ lên cái này còn phải nói sao khẳng định là bị túy la khí chờ hắn trở về sau ta nhất định muốn lại nện hắn hai lần thiên duẫn nghiến răng nghiến lợi nói ra mà liền ở lúc này trên kênh tỷ đột nhiên chuyển đến tô la thanh âm đều vị tiểu thư trước giữ vương tỉnh táo ta có tiểu hòa hồ Nó sẽ không dễ dàng giết ta, đón lấy đến liền là thời cơ. Ta bên này giết chết nó, các ngươi nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành. Tuy là, ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi chính là cố ý kích nộ nó, để nó giết ta chúng ta, sau đó ngươi bản thân cơ hội. Nhược tuyết không chút nào khách khí đâm xuyên tô la âm mưu Hoa! Nhược tuyết, ngươi thật thông minh. Sao sao, ta thích nhất ngươi dạng này nhạy bén nữ hải tử. Ngươi! Đối mặt với không có quy cụ tô la, nàng chỉ có thể cắn răng, sau đó không thể làm gì. Một bên Lâm nghe được tô la trêu chọc được tuyết trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái nghĩ đến vừa rồi trong nháy mắt nàng không minh bạch bản thân đến tột cùng là như thế nào cảm thụ nhưng có thể khẳng định tự hồ cũng không sinh khí cũng không nóng giận hắn cử động vẫn là là chuyện gì xảy ra nàng có chút mê mang thị giác chuyển hướng tô la chính như hắn đoán trước như thế trong tay nắm chặt tiểu hỏa hồ cái này một chương bài luân hồi lĩnh chúa căn bản không dám giết chết bản thân nhà mạo hiểm có tính thủ sau khi chết có thể lần nữa trong sinh Nếu như giết chết bản thân Thái cổ Châu cảnh nội bao la Đại sơn đều đâu chỉ mười và tòa Nó nên làm sao tìm tới bản thân Được rồi, nữ nhân đều đi Chúng ta là người thông minh Liền dựa theo người thông minh phương thức nói chuyện tới đi Tô la hướng về phía luân hồi lĩnh chúa Rất bình tĩnh giang tay ra Biểu hiện ra ung dung không đội Tuyệt đối không phải làm bộ Luân hồi lĩnh chúa nhìn chầm chầm vào hắn một lúc lâu Người rất thông minh, nhân loại Nếu như con ta tử bên trong Có một cái giống ngươi như thế nhảy bén ta cũng không cần phải lo lắng không người kế tụ. Hoa! Ta đây có thể gánh làm không dậy nổi, ta chỉ có một cái cha, nhi tử mà nói. Cũng đúng tùy ý, nhiều một chút cũng không sao cả. Một giây sau. Giang rắc. Đột nhiên có lồng giam từ trên trời giang xuống, đem tô la giam giữ ở bên trong. Lồng giam có ma pháp phụ thuộc, lấy tô la thực lực, từ nội bộ mở ra căn bản không có khả năng. Biện pháp duy nhất, liền là từ ngoại bộ mở ra. Được rồi, được rồi, người quá khách khí. Còn đưa ta một cái căn phòng nhỏ. Tô La đạo nhiên ngồi dưới đất, nhìn xem luân hồi linh chúa nghi thức phục sinh. Phục sinh quá trình rất đơn giản, hấp thụ La Ân bộ phận huyết dịch, rót vào trong quan tài nhục thể. Huyết dịch dung nhập sau, đánh vỡ nguyên rủa, luân hồi linh chúa liền có thể chân chính phục sinh. La Ân nằm dự định tốt vị trí, huyết dịch theo hắn đầu ngón tay chảy ra, địch lưu hướng lên trên, chạy xuôi theo, chú vào luân hồi linh chúa trong thân thể. Luân hồi linh chúa hôn thể, cuối cùng nhìn Tô La một cái, nhân loại chờ ta phục sinh sau. Chuyện làm thứ nhất liền là cưỡng chế giải trừ khế ước hoan Nen. tô la rất bình tĩnh nhìn xem luân hồi lĩnh chúa cường đại hồn thể dung nhập thân thể tô la dần dần toát ra chờ mong thân sắc ss cấp nhiệm vụ không có khả năng không cách nào hoàn thành cái này trong đó một nhất định có một loại nào đó chuyển cơ hắn suy đoán chuyển cơ liền là xuất hiện ở cái này quá trình 20 phút sau huyết dịch toàn bộ nghịch lưu tiến vào trong quan tài la ân đã trải qua tỉnh tới sắc mặt càng thêm trắng bệnh hư nhược rất nhiều cũng có thể a phụ vương ngươi thế nào không có phản ứng phụ vương ngươi về mà nói a không có bất kỳ cái gì đáp lại cái này cùng trong ghi chép hoàn toàn khác biệt vẫn là chuyện gì xảy ra la ân cái chán buốc lên suốt mồ hôi tâm thần bất định bất an cảm giác được tình huống không ổn cẩn thận ngẫm lại quá trình hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì sai lầm đột nhiên ách không cái này luân hồi linh chúa tiếng rên rỉ tiếng gầm ngự từ trong quan tài truyền đi ra cái này không không là dòng máu của ta nghe được luân hồi lĩnh chúa ngôn ngữ sau tô la tức khắc hai mắt tỏa sáng hắn đã trải qua nghĩ đến khả năng nào đó tính phụ vương thân thể ta bên trong chạy là ngươi huyết dịch a nhìn xem ngây người có chút ngốc la ân bị giam giữ trong tù tô la hướng về phía hắn thổi thổi huýt sáo uy uy nhìn nơi này la ân ngươi có nghĩ tới hay không vạn nhất ngươi còn có đường ba ba đây cái này cũng là chuyện tốt nói rõ ngươi là tự do yêu đương sản phẩm a a trong quan tài luân hồi lĩnh chúa nghe đến càng thêm phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì Hồn thể đã bị nhục thân vây khốn, mà nhục thân lại rót vào sai lầm huyết dịch. Cái này, cái này, làm sao có thể? Rất có thể à. Tô la lại cho hắn phân tích một đợt. Ngươi nghĩ muốn, chờ ngươi ba ba, không, luân hồi linh chúa sau khi khôi phủ. Hắn cái thứ nhất muốn giết ai? Khẳng định là giết ngươi à. Dù sao ngươi cũng không phải hắn thân nhi tử, liên minh chúng ta à. Đối mặt Tô la lý bên trong khách phân tích. Là ân đại triệt đại ngộ. Chương 64. Luân hồi linh chúa điểm cuối cầu thủ đỉnh. Liên minh chúng ta vì chính nghĩa, xúc gián trừ ác, cái này lo dịp chính xác, không có tâm bệnh, cẩn thận phân tích. Luân hồi linh chúa phát hiện con trai mình không được là bản thân huyết thống, nên có bao nhiêu phẫn nộ, cái này giận khí nên tìm người nào phát tiết. Bình thường tình huống hẳn là tìm la ân mẫu thân, có thể hiện thực là từ lúc mấy ngàn năm trước la ân mẫu thân liền chết, hiện tại sống sót chỉ có hắn, giữ lại sỉ nhục này tiêu ký sống sót lấy luân hồi linh chúa bá đạo, làm sao có thể? Cho nên phương pháp tốt nhất liền là trước hết giết hắn giết người diệt khẩu thần không biết quỷ không hay la ân càng nghĩ càng có khả năng hắn sống tạm mấy ngàn năm mong muốn nhất liền là sống sót cũng sợ nhất chết đi càng nghĩ càng thấy được toàn thân thẳng lên mồ hôi lạnh nhất định phải liên minh phải cùng tí la cùng một chỗ diện trừ cái này hắn hắn cắn cho diệt tru một cái thâm hung ác nói ra người nói không sai ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tổ đội xúc gian trừ ác vì chính nghĩa vì thái cổ dân chúng mới vừa bị thua giả huyết luân hồi linh chúa lại nghe được bản thân giả nhi tử muốn cùng tô la kết minh muốn tới diện trừ bản thân khí ho ra một ngụm lao huyết gầm thét đạo nghịch tử người cái này nghịch tử ngà tư chấn. thiên duẫn nhược lâm nhược tuyết không thể nhìn thấy xảy ra chuyện gì nhưng các nàng có thể nghe được nghe được mấy người đối thoại nhớ lại ra từng bức họa đi ra nhược tuyết đậu đen rau muốn nói ra đội trưởng thật là hư cái gì xấu cái này gọi là túc trí đăng mưu thiên duẫn không được khách khí điểm tô cho đẹp tô la nếu goi la tuc tri đam yêu. hắn rất xấu các nàng ngồi đợi hoàn thành nhiệm vụ, chẳng phải là tệ hơn sao? ta cảm thấy túy la đại ca rất thông minh đây, rất biết nắm chắc thời cơ. nhược lâm sau khi nói xong, phát giác được thiên duẫn cùng nhược tuyết dị dạng ánh mắt, lập tức im miệng, hai gò má ửng đỏ. vây khốn tô la ngục giam, tứ nội bộ không cách nào mở ra. nhưng nếu như có ngoại bộ lực lượng trợ giúp, chỉ cần đơn giản vật lý phương pháp, liền có thể mở ra toàn bộ ngục giam. la ân lấy ra bản thân thủ cầm, thi triển ra người ngâm thơ dòng kỹ năng, sóng âm vọt tới kim loại rào chắn. ba ba liên tục va chạm phía dưới kim loại rào chắn biến vật mèo mở ra khe hở liền xem như ưu linh chiến mã đều có thể rất dễ dàng từ đó chạy đi ra tô la phóng ra chân từ đó đi ra hít sâu một hơi cảm khái nói ra đây chính là tự do cảm giác ca thật tốt chúng ta nhanh một chút ta đừng kéo dài nữa bớt đêm dài lắm ngộng la ân lo lắng sợ tô la chậm trễ thời cơ dẫn đến luân hồi lính chúa khôi phục tới trong quan tài nằm luân hồi lính chúa khí trong miệng không ngừng nổi lên vừa rồi la ân thua bởi hắn huyết dịch có một nửa có bị la ân khí nôn đi ra cách đảng nắp quan tài tử bị bạo lực sốc lên bên trong quan tài lại bị sốc lên rốt cục luân hồi lính chúa chân chính thân thể xuất hiện ở tô la trước mắt cùng trong tưởng tượng khác biệt hắn cũng không xấu xí lậu dù cho là thiếu khuyết huyết dịch như cụ khó nén khi còn sống xoái khí bộ dáng da rẻ cũng rất trắng rất khó liên tưởng đến nó sẽ cùng vài ngàn năm trước nổi tiếng bạo quân có chỗ liên quan xem xét tin tức lính chúa tin tức tên luân hồi lính chúa phỉ thúy cấp, nghề nghiệp, khí mệnh người, đẳng cấp, bốn mươi, HT, bốn trăm nghìn bốn trăm nghìn, vật lý công kích lực, không, lực phong ngự vật lý, không, phong ngự ma pháp lực, không, kỹ năng, không, bi thảm thuộc tính giao diện, nhìn tô la muốn khóc, quá cảm động. Loại này đẳng cấp cao, cấp bậc cao, không có lực công kích, không có lực phong ngự, càng không có kỹ năng buộc người nào không muốn. La Ân rất nóng lòng, đừng xem, nhanh động thủ đi, chờ chút, ta lại nhìn một chút, Ân xác định, xác định cái gì, không có cứu giúp giá trị vẫn là chết không đau a, la ân, phúc, luân hồi linh chúa lại một miệng lao huyết phun ra, nếu như nó còn có thể tránh thoát nhục thể trói buộc, liền xem như tự bạo cũng phải cùng tô la đồng quy vu tận. một bên khác, thiên duẫn, nhược tuyết, nhược lâm tại đội ngũ nhiều lần chỉ nghe đến tô la mà nói, đặc biệt là một câu kia không có cứu giúp giá trị nhao nhao nhịn không được, cười ra tiếng, hai kịch nội hạch là bị kịch, quá chính xác, luân hồi linh chúa một ngụm lao huyết phun ra. HP từ 40 vạn, bạo giảm đến 30 vạn. Không thể bảo là không phải trọng thương. Tô la trịnh trọng nói ra. Phải kiên cường. Cùng nhau tin bản thân. Hoa. Vốn là thê thảm luân hồi lĩnh chúa, lại một miệng lao huyết phu ra. HP từ 30 vạn, bạo giảm đến 15 vạn. Tốt, đừng nói nữa, vẫn là động thủ đi. Tô la lo lắng. Bản thân thật đem nó cho nói chết rồi, có thể hay không tính là là bản thân đánh giết. Hay là là tự sát. Dơ lên ai thương chi nhận, phong mang nhắm ngay luân hồi lĩnh chúa không do dự đâm xuống dưới lẩm bẩm nói lấy thật sự nói những thứ này là cho ta các đội hữu báo thủ truy thủ trong tay tốc độ lại nhanh mấy phần đội ngũ nhiều lần đạo nghe được tô la thấp giọng lẩm bẩm nói tam nữ hải trầm mặc hồi tưởng vừa rồi cục diện tô la ngoại trừ làm như thế tựa hồ cũng không đừng càng dễ làm hơn kết cục trung quy là tốt thiên dẫn cảm thán đạo cái này thế nhưng là phỉ thúy cấp vợ 1A, khẳng định là toàn bộ sệ vợ thủ sát đáng tiếc không chúng ta kinh nghiệm rồi bất quá cũng còn vợ ta liền xem như không có kinh nghiệm, cũng có thể có nhắc nhở, đúng không? Các ngươi nói, phỉ thúy cấp bột sẽ tuôn ra cái gì đâu? Sẽ tuôn ra cái gì? Vấn đề này, Tô La cũng rất nhớ biết rõ. hắn rơi lên ai thương chi nhận, nhìn xem còn lại không đủ huyết bột luân hồi linh chúa, đâm xuống dưới, thoải mái thân thể. Hôm nay viết mười lăm chương, mệt mỏi thành chó, ngày mai tiếp tục viết. Vào viết dự gốc mười chương a, chương sáu mươi lăm, toàn bộ sẽ vở thông cáo, cầu đặt mua. Huyết hồng tổn thương con lai khong đu huyet bot luan hoi linh chua đam xuong duoi thoai mai than the hom nay viet 15 chuong met moi thanh cho ngay mai tiep tuc viet vao viet giu goc 10 chuong a chuong 65. toan bo se vo thong cao cau đat mua huyet hong ton thuong con so toat ra. 1.544, không được. Luân hồi linh chúa HP về không. Nó cuối cùng phát ra không cam tâm gầm thét, chết quá hoan uổng. Càng làm mang theo oán hận, hồn thể bạo tạc, đại lượng kim tệ tuân ra, hoa lạp lạp tiếng va chạm, nhẹ linh ném hai. Trong quan tài chất đầy tiền tài, từ tiền đồng đến ngân tệ, lại có đại lượng kim tệ. Thằng đến từ đó tuôn ra, ngay cả tô la chân đều bị tiền tài bao trùm. Không biết những kim tiền này bên trong nên trôn giấu bao nhiêu tốt trang bị, thậm chí vật phẩm đặc biệt, phi thúy cấp bút. Đến tột cùng sẽ tuôn ra cái gì đâu. Nhắc nhở, Thúy La, LV31, đánh giết bột luân hồi linh chúa, phỉ thúy cấp, kinh nghiệm trị 12,000. Dòng giã 12 vạn kinh nghiệm trị. Bảnh. Bạch sát thánh khiết ánh sáng, từ tô la thể nội bổng phát ra. Nhắc nhở, LV31 thăng cấp đến LV32. Nhắc nhở, LV32 thăng cấp đến LV33, kinh nghiệm trị 45,065,000. Lại một lần liên thăng 2 cấp. 15 từ 31 cấp, thăng cấp đến 33 kinh nghiem tri 45065000 lai mot lan lien thang hai cap 15 tu 31 cap thang cap đen 33 cap Tola có thể cảm thụ đến, bản thân thân thể biến càng thêm cường đại, cảm giác lực, nhạy cảm cũng rõ ràng tăng lên. Chít chít. Trên vai hắn nhu thuận nằm sấp tiểu Hỏa Hồ, đột nhiên phát ra chít chít tiếng. Đánh giết phỉ thuy cấp lớn một luân hồi lĩnh chúa một khắc. Nàng tăng trưởng quá nhiều kinh nghiệm trị. Nhảy lên thăng cấp đến 15 cấp. Nếu như không phải có hệ thống hạn chế, một lần không cách nào từng thu được nhiều kinh nghiệm trị. Thăng cấp đến 20 cấp, Tola cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ngươi muốn tiến hóa sao? Chít chít. Tiểu Hỏa Hồ hóa thành điểm sáng dung nhập vào Tô La thể nội. Trở lại thuộc đối bản thân không gian, bắt đầu bản thân thuế biến cùng tiến hóa. Nhắc nhở, tiểu hỏa hồ, mười 15, đã bắt đầu tiến hóa, dự tính cần 12 giờ. 12 canh giờ a. Tô La có chút không kịp chờ đợi. Từ nhỏ hỏa hồ tiến hóa, kế tiếp giai đoạn là ba đôi hỏa hồ sao? Liên tưởng gợi cảm ba đôi hỏa hồ, Tô La ba đuoi hoa ho sao lien tuong goi cam ba đuoi hoa ho to la rat kho đem nàng cùng tiểu hỏa hồ liên tưởng đến cùng một chỗ. Trên lệch quá lớn. Dựa theo bình thường quá trình, hẳn là trước biến thành hồ ly tiểu lì a. Đúng lúc này, nhắc nhở ngài thủ sát phỉ thúy cấp buộc, toàn bộ sệ vở thông cáo phải trang lẩn tàng người id không quyết đoán cự tuyệt loại này dương danh lập vạn cơ hội tô la sẽ không bỏ qua có thân phân chuyển đổi kỹ năng hãn không lo lắng bản thân sẽ bại lộ từ đó làm cho hành động khó khăn toàn bộ sáng thế kỷ cựu châu đại lục mấy ước tính toán hoa hạ người chơi ở nơi này cùng thời khắc đó tất cả mọi người bất luận giàu nghèo bất luận quý tiện bất luận tuổi tác đẳng cấp chờ chút thống nhất lấy được hệ thống thông cáo thông cáo Chúc mừng tơ Lễ Ơ Tuy La, LV33, không biết, không biết, không biết người chơi thủ sát phỉ thúy cấp đột luân hồi linh chúa. Thu hoạch buoc luan hoi thủ sát ban thượng, danh vọng giá trị 1000, kim tệ 1000, linh khí bình, tùy cơ hội rút ra, ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ thư mời. Thông cáo, chúc mừng tơ Lễ Ơ Tuy La, LV33, không biết, không biết, không biết người chơi thủ sát. Giống nhau thông cáo nhắc nhở liên tục vang lên dòng giá năm lần. Cách mỗi một giây vang lên một lần. Không ngừng xuất hiện, nghĩ nếu không bị chú ý cũng khó khăn. Thủ sát. Phỉ thúy cấp buột. Cái này mấy chữ mắt, quá làm cho người giật mình. Phải biết. Liên lại không lâu phía trước, bạch kim cấp buột thủ sát cũng mới mới vừa xuất hiện. Tây quần thành. Trở lại trong thành thị chuẩn bị tiếp tế dược tề lộ lộ thanh nhã, cùng nàng các đội hưu. Nghe đến liên tục vang lên thông cáo. Tất cả mọi người, kinh trụ. Đặc biệt là lộ lộ thanh nhã. Nàng cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, rất là đáng yêu. Phỉ thúy cấp buột, cái này. Làm sao có thể. Hoàng bét. Hoàng bét lộ lộ thanh nhã nghĩ đến mình cùng tô la đánh cược nếu như đối phương giết chết phỉ thúy cấp một chẳng phải là rất có thể siêu việt ba mươi hai cấp siêu việt bản thân đẳng cấp nghĩ tới cái này nàng lập tức mở ra hảo hữu danh sách hoa hạ đại địa cựu đại chủ thành rất nhiều người đều tại tại nhiệm nghị thảo luận chuyện này cái này tùy la rat co the sieu viet 32 cap sieu viet ban than đang cap nghi toi cai sự rat nhieu nguoi đeu tai nhan nghi thao luan chuyen nay cai nay tuy la that su la cho thích khách người chơi tranh sĩ diện quá vơ vẩn a lên một lần thủ sát bạch kim mới qua không bao lâu hắn không biết là mở hặc đi mở cái gì hặc cái này thế nhưng là chân thực trò chơi thế giới a không đúng nếu quả thật như thế chân thực khí vận con trai cái gì thật khả năng tồn tại liên quan tới khí vận con trai cái gì không người biết được ngay cả tô la cũng không cho rằng như vậy hắn duy nhất may mắn liền là có thần tâu hệ thống thụy thêm chủ thành trong phạm vi thế lực một chỗ bí cảnh Pháp bố là công hội thành viên trung tâm tụ tập ở nơi này bên trong thăng cấp mặc dù nói thiếu khuyết buốt có thể tiểu quay số lượng cũng rất khoa trường kinh nghiệm lại phong phú thích hợp thăng cấp đột nhiên liên tục năm đạo thông cáo vang lên khiến tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị là túy la tên thích khách kia phát bố là công hội đáng giận nhất là ai trong đó nhất định bao quát tô la giết mấy chục người dẫn đến cùng bột giao chiến thời điểm toàn diện sập bàn ngẫm lại đều cảm thấy đáng hận lại cảm thấy làm người tức giận phỉ thúy cấp bốt hắn là làm sao giết chết trong nhật con ngươi phóng đại nghĩ đến khả năng nào đó tính hắn không được là một người mà là cái nào đó ẩn tàng mạnh đại thế lực lần này trong đội ngũ cái khác ba người nhất định sẽ bất phàm có đạo lý, bằng không thì bọn hắn tại sao phải ẩn tàng ai đi khẳng định là dạng này? Đột nhiên, phát bố lạc công hội các thành viên cảm giác được cái này tên gọi túi la thích khách người chơi tựa hồ tồn tại rất nhiều mật vân. Có lẽ đối phương là cái nào đó la lực đây. Dù sao, chính thức, thậm chí là rất nhiều có thực lực lớn tập đoàn, tập đoàn trợ chuốt, bọn hắn bộ hạ đều không xuất hiện qua, thậm chí không rõ ràng, cũng không biết tại địa phương tuy la ở nơi lon tap đoan tap đoan chờ chút bon han bo ha đeu khong xuat hien qua tham chi bên trong biết rõ bọn hắn ý nghĩ, nhất định sẽ cười ra tiếng. Sự tình thật không có phức tạp như vậy. Thiên Duẫn, Nhược Tuyết, Nhược Lâm không nguyện ý công bố ID, liền là sợ hai trêu chọc pháp bố lạc công hội. Cuối cùng lại dẫn đến thảo nguyên sói cùng pháp bố lạc công hội khai chiến. Hắc hắc. Tô La một tay kéo lấy cái cẩm, nhìn chằm chằm đầy dây sán lạn kiếm tệ, tiền đồng, ngân tệ, lộ ra trở mọng tiêu dung. Không biết trong này sẽ ẩn giấu đi cái gì đồ tốt. Hoa lập lạp. Một thanh mò lên bó lớn tiền tài, nhét vào trong hòm hải tèm. Không ngung nhét. Nhắc nhở, tiền đồng 99. Nhắc nhở Ngân Tệ 48, nhắc nhở, Kim Tệ 29, nhắc nhở, Kim Tệ 79, chương 66, lĩnh chúa lệnh bài, Ba Cảng, Tô La bò lớn bò lớn mò Kim Tệ lúc tại phía xa ngã tư chấn phục sinh tuyen nhãn, cùng ở tại trong đội ngũ Thiên Duẫn Nhược Tuyết, nếu kéo ngươi ba người đồng dạng có thể nhìn thấy đội ngũ nhắc nhở tin tức, chỉ là bởi vì vì các nàng đã tử vong lần thứ hai phục sinh lại cách xa luân hồi giới, Tô La thu hoạch được tất cả đều không có duyên với các nàng, hơn nữa chỉ có thể nhìn xem đội ngũ nhắc nhở không ngừng vang lên nhắc nhở túy la thu hoạch được kim tệ tám mươi nhắc nhở túy la thu hoạch được đồ phòng ngự dận linh trọng giác áo chát việt nhắc nhở túy la thu hoạch được vật liệu quán nghiệm kết tinh linh khí cấp một hoa thật nhiều đồ vật Nhược tuyết sợ hai thán phục mỗi một vật phẩm giá trị đều phi thường khả quan luân hồi linh chúa bản thân cảnh giới xa không chỉ là phỉ thúy cấp cũng chính là như thế tô la đánh giết nó sau tuôn ra kim tệ sản lượng phi thường kinh người tức giận Thiên Dẫn lại nghĩ tới trước đây không lâu, To La một đợt Thiên thú, lần lượt đem các nàng đưa trở về phục sinh địa điểm, chỉ lưu lại bản thân sống sót. Cắn răng, tại trong kinh nói chuyện kêu gào nói ra. Tuy La, chờ ngươi trở về, nhìn ta không được nể ngươi. Dù dè, dù dè, nữ thần ngươi dạng này, ta khả năng liền không nhất định yêu ngươi rồi. Phi, mấy người tiếp xúc thời gian không dài, có thể To La tính cách duyên cớ, lại tăng thêm cùng nhau mạo hiểm, tình cảm tăng tiến rất nhanh. Mở lên nói đùa đến, To La không có chút nào áp lực ngay cả thiên dẫn bản thân đều không cảm giác được có cái gì không đúng mới bất quá là nói đùa mà thôi chỉ có nhược lâm nàng lại nghĩ tới vừa rồi sự tình bản thân tử vong trước đó bị tô la trộm hôn bở môi một màn tiền tai có rất nhiều nhiều đến tô la nhặt lên đều cảm thấy mệt mỏi hạnh phúc phiền não không nên a phỉ thúy cấp bút làm sao cũng phải đến chút siêu cực phẩm đồ vật ta hắn lẩm bẩm nói lấy trong lòng hoài nghi là không phải là bởi vì mưu lợi duyên cớ luân hồi lĩnh chúa không thể tuân ra chân quý vật phẩm mà liên ở lúc này một vòng lục quang đột nhiên ẩn xuất hiện đi ra chiếu hướng ánh mắt hắn án. đó là ngọc bài thông thấu như ngọc giống như phỉ thúy không đây chính là ngọc thạch nhìn thấy nó lần đầu tiên sau tô la tim đập nhanh hơn cái này là một loại kỳ diệu cảm giác liền xem như nắm giữ linh khí vũ khí ai thương chi nhận lúc tô la cũng không có cái này loại cảm giác tuyệt đối tuyệt đối là một siêu cực phẩm độ tốt nghĩ tới cái này ẩm ẩm ẩm tô la nhịp tim nhanh tốc độ cực nhanh hắn là người bình thường xuất thân đối với siêu cực phẩm đồ vật là không có quá nhiều sức chống cự cầm lấy ngọc bài nam tại trong tay cảm giác rất mát mẻ thanh lương cảm giác nhắc nhở thu hoạch được linh chúa lệnh bài thánh vật cấp thánh vật cấp cứ việc trong lòng có suy đoán khi thấy thánh vật cấp 3 chữ sau tô la vẫn kích động không thôi không chỉ có là hắn trong đội ngũ ba cái mọi tử nhìn thấy tin tức nhắc nhở sau cũng là trận mắt há hốc mồm lĩnh chúa lệnh bài thiên dẫn đôi mắt đẹp chừng lớn khó có thể tin nhìn một màn trước mắt trước mắt giai đoạn. Toàn bộ hoa hạ công hội người chơi đều thiếu khuyết tổ chức. Nguyên nhân chính là không có công hội lệnh bài. Thu hoạch được công hội lệnh bài sau mới có tư cách kiến tạo hợp pháp công hội. Kiến tạo hợp pháp công hội lại đến nhất định cấp bậc sau. Tiếp theo mới có thể kiến tạo công hội doanh địa, công hội hội trưởng một cách tự nhiên sẽ trở thành lĩnh chúa. Nhưng bây giờ, nàng dĩ nhiên nhìn thấy Tô La thu hoạch được lĩnh chúa lệnh bài. Cả người đều có điểm trống mắt, một loại mộng ảo cảm giác. "Đội trưởng, nhanh để cho chúng ta nhìn xem tin tức." Nhược tuyết trờ mong nói ra chớ nóng nội chớ nóng nội tô la không có lập tức đem nó tin tức áp vào đội ngũ tin tức cộng hưởng cột bên trong bản thân nhìn trước cho thỏa chí sau lại cộng hưởng cũng không muộn vật phẩm tin tức tên lĩnh chúa lệnh bài thánh vật cấp đảng cấp bốn mươi hạn 40. han thụy ra thành nam tức trở lên giới thiệu lĩnh chúa lệnh bài nắm giữ nó có thể kiến tạo một tòa sơ cấp thôn xóm thôn xóm kiến tạo mà không thể lập lại không thể tới gần người chơi khác thôn xóm hiệu quả Kiến tạo cần 48 giờ. T. Nhìn thấy nó tin tức sau khi giới thiệu, Tô La không nhịn được, ngược lại hít một hơi lạnh khí. Nhìn bên ngoài, nó bất quá chỉ có thể kiến tạo một cái thôn xóm. Có thể lại cẩn thận phân tích. Cái này rõ ràng chính là địa phương cat cư. Sử dụng nó liền có thể kiến tạo một tòa thôn, thôn có thể thăng cấp. tuyen tại giao thông yếu địa, kiến thiết thôn xóm, lại phát triển thương nghiệp, hoặc xưng là quân trấn cũng có thể. Tuyệt đối là một cái tụ bạ buồn. Mà xem như lĩnh chúa, Tola liền là thôn người sở hữu. Đổi lại một câu Thổ hoàng đế, nhất định phải nhanh thăng lên 40 cấp. Trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm, càng sớm thăng cấp đến 40 cấp, liền có thể lựa chọn một khối tốt nhất thổ địa, kiến tạo tòa thôn xóm. Nhớ tới hiện thực thế giới, một ít siêu một đường thành phố lớn, cá biệt chủ thuê nhà. Mỗi ngày nằm thu thu tiền nhà, thu nhập cũng là cả nước 99% trở lên người khó có thể tưởng tượng mức. Sáng thế kỷ thương nghiệp yếu địa, hoặc yếu địa chiến lược, giá trị tuyệt đối chỉ có thể cao, sẽ không thấp. Lừa chết! Lừa chết! Khối này lệnh bài trên đỉnh cái khác đại đa số ban thưởng đội ngũ nhiều lần đạo nhanh phát ra xem một chút ta túy la nghe được mấy cô gái thúc giục tô la do dự một chút tức giận giống đạo la ân dừng lại ngươi dám trộm đi ta lệnh bài đứng ở một bên nở tờ cờ la ân một mặt một bước bản thân làm cái gì đội ngũ nhiều lần đạo nhược lâm đội trưởng ngươi không sao chứ mau đổi theo a nhược tuyết ngươi đừng giả bộ ta biết rõ ngươi khẳng định tại lắc lư chúng ta đây nhược lâm đúng rồi đừng lác lư chúng ta trong kinh nói chuyện truyền đến tiếng huyết sáo tô la tại huyết sáo hồn nhiên không đề cập tới lĩnh chúa lệnh bài thuộc tính tin tức khí thiên dẫn thẳng cắn răng nàng phát hiện nam nhân này thật là khiến người ta lại thích lại khí tô la đứng đắn nói ra tốt cái gì cũng thu thập xong ta nên trở về chủ thành giao phó nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ sau chúng ta cùng đi tìm thủy gia hoàng tộc ân chúng ta chờ ngươi lấy được tam nữ hải trả lời chắc chắn sau tô la đem ánh mắt nhìn về phía la ân cái này ánh mắt rất có sâu sao triệu ý thậm chí là có như vậy một số âm nhìn nờ tợ cờ la ân toàn thân run dậy hắn bản năng lui lại ngươi nghĩ làm gì chúng ta thế nhưng là minh hữu đừng hiểu lầm ta không phải là cái gì tốt không ta là người tốt liền là thương lượng với ngươi thương lượng ngươi mới vừa nói bản thân có ẩn tàng nhiệm vụ quyền trục có đúng không tô la nhớ kỹ rõ ràng không lâu trước đó la ân ý đổ lôi kéo hắn nghĩ nhường bọn hắn đối phó thẳn làm tộc chiến mười tử vong gió lốc lúc minh hieu đung hieu lam ta khong phai la cai gi tot khong ta la nguoi tot lien la thuong luong voi nguoi thuong luong nguoi moi vua noi ban than co an tang nhiem vu quyen truc co đung khong to la nho ky ro rang khong lau truoc đo la an y đo loi keo han nghi nhuong bon han đoi pho than lan toc chien muoi tu vong gio loc luc minh xac noi ra có thể cho mình ẩn tàng chức nghiệp của chủ. Thoải mái thân thể. Tác giả hôm qua ban đêm ba điểm nhiều mới ngủ, buổi sáng không tinh thần. Cho nên buổi sáng đổi mới không nhiều, ta lại đi viết một chương, trước đổi mới bốn chương. Buổi chiều, đại khái trạng vạng tối bắt đầu bạo chương. Ngày đầu đổi mới thấp hơn 10 chương, không, thấp hơn 12 chương. Thiếu một chương, ta ngày thứ hai bổ ba chương. Hay nói một chút thành tích, hiện tại đặt mua là mươi 24 giờ phải có 800 tà hữu. Ta 5500 cất giữ thêm, xem như hợp cách. Cảm tạ đại gia. Chương 67. Ta xem ngươi là muốn làm khó ta tùy la. Bốn càng cầu đặt mua. La ân biết được tô la thực lực. Đối mặt luân hồi lĩnh chúa, thử vong gió lúc lúc, tô la bất lực. Ở vào bị nghiền ép vị trí. Thế nhưng là, có câu lại nói tốt, huyền quan bất như hiện quản. Hắn có thể đánh bất quá trước mắt nam nhân, thật kháng cự, rất có thể bị đập chết. Tốt chết không được như lại sống sót, hắn đã trải qua sống mấy ngàn năm, không nghị cư như vậy qua loa kết thúc. Có thể thật như vậy giao ra chân quý vật phẩm la ân không bỏ được khí thế rất yếu hơn tô la nói ra cái kia là ta ta biết rõ là ngươi chúng ta là minh hiếu mượn ta xem một chút không quá phận a ai thương chi nhận tại tô la đầu ngón tay nhảy lên cái kia hàn quang danh máu nhìn la ân tê cả da đầu trong lòng giận dữ cái này tuyệt đối tuyệt đối là một đại lưu manh mà không được là bản thân coi là đạo tặc tuất là cho ngươi la ân hít sâu một hơi lựa chọn đem chân quý nghề nghiệp chuyển thừa giao cho tô la nhắc nhở thu hoạch được cần tàng chức nghiệp quần trụ bóng tối võ sĩ bóng tối võ sĩ trước thu hồi đến tô la vốn nghề nghiệp là ảnh thứ khách nhưng hắn còn có đệ nhị trọng thân phận cái khác ẩn tàng chức nghiệp hoàn toàn có thể cho đệ nhị trọng thân phận sử dụng thân kiêm hai cái ẩn tàng chức nghiệp đơn giản không nên quá sớm rồi ta có thể đi được chưa la ân mặt đen lên nói ra mặc cho ai bị đánh cướp đi quý giá truyền thừa tâm tình cũng sẽ không rất tốt chớ nóng bội đây vừa rồi ngươi không phải nói mình còn có linh khí cấp đồ trang sức sao ta đây cũng có đồ trang sức chúng ta tới nhìn xem người nào được rồi? La Ân. Đội ngũ nhiều lần đạo. Thiên Duẫn, Nhược Tuyết, Nhược Lâm ba người còn không có rời khỏi, có thể nghe được Tô La cùng La Ân đối thoại. Các nàng nghẹn cười ra tiếng. Phốc phốc, liền nên dạng này, La Ân tên phản đồ này. Đúng vậy, đúng vậy. Ác nhân tự có ác nhân trị a. Do dự trong chốc lát sau, La Ân quyết định lấy ra đồ trang sức. Không có cách nào. Gặp được loại này nhạn qua nhỏ lông người, hắn thật vô kế khả thi. Móc ra linh khí cấp bậc đồ trang sức, rõ ràng là một chiếc nhẫn. Cũng là Tô La rất khan hiếm đồ trang sức. Nhìn thấy nó xuất hiện sau, Tô La hai mắt tỏa sáng. Giới chỉ từ đặc thù hài cốt chế tạo, ngoại hình thu kệnh, tồn tại một cố cùng giã khí tức. Xem xét tin tức. Trang bị tin tức. Tên, Vân Rồi Nhẫn Sương, Linh Khí. Cấp, 35. Loại hình, đồ trang sức phòng ngự ma pháp Phòng ngự ma pháp lực 270. Lực lượng 30. Thể lực 30. Vật lý tỷ lệ bảo kích 10%. Bị động, gia khi tuc xem xet tin tuc trang bi tin tuc ten van roi nhan xuong linh khi đang cap 35 loai hinh đo trang suc phong ngu ma phap luc 270 luc luong 30 the luc 30 vat ly ty le bao kich 10% điểm bảo kích. Cách cach ngon Vì đại Long Vương Vân Rồi. Vì ngài, dâng lên trung thành nhất trái tim. Cốt Long Phổ Lâm. Gia tăng 10% vật lý bạo kích, càng là gia tăng 10% điểm bạo kích. Cái này tuyệt đối là cực phẩm, cực phẩm đồ trang sức. Cách luôn bên trong đề cập Long Vương Vân Joy, cùng Cốt Long Phổ Lâm, tựa hồ cũng đang miêu tả một ít sự kiện. Chiếc nhẫn này bất phàm. Tô La gia tang 10 điem bao kich cai nay tuyet đoi la cuc pham cuc pham đo trang suc cach ngôn ben trong đe cap long vuong van roi cung cot long pho lam tua ho cung đang mieu ta mot it su kien chiec nhan nay bat pham to la hai ra tay bên trong đeo nhẫn, 20 cấp hi hữu phẩm chất. La Ân gặp hắn cử động, vội vàng nói ra, ngươi muốn làm gì? Nhẫn vàng đổi lấy ngươi xương đầu cá giới chỉ, không quá phận a? La ân. Không đổi. Ta xem ngươi là muốn làm khó ta tùy la rồi. Đổi. Ta đổi. Nhiến răng nghiến lợi, la roi đoi ta đoi nghien rang nghien loi la an khi muốn bạo tạc, cuối cùng biệt khuất cầm 35 cấp linh khí giới chỉ, đổi tô la 20 cấp hy hữu giới chỉ. Đội ngũ nhiều lần đạo một bên khác, thiên Duẫn chúng nữ hải, lại không biết nói gì. Không khỏi cảm thán. Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Thu thập xong tất cả sau, tô la bước lấy khoan thai bước chân rời đi. Trước khi đi cùng la ân nói ra. Liền như vậy đi. Vũ khí liền để cho ngươi chúng ta hữu duyên gặp lại. Ân, La Ân gật gật đầu, nhìn xem To La bóng lưng, thật sâu thở dài một tiếng khí. cái này lại ma đầu, rốt cuộc phải đi. hô, còn không chờ hắn thư xong một ngụm khí. To La lại đột nhiên về quá mức. quả nhiên, ngươi thật có vũ khí, đến mượn ta xem một chút. La Ân, a a, ngươi giết ta đi. sau mấy tiếng, màn đêm đã sớm ráng lâm. ngã tư chấn thông hướng tây quận thành trên đường, có bốn tờ lây ở, cười u linh chiến mã, dọc theo đường nhỏ tiến lên bốn tờ lễ ơ không phải người khác chính là tô la thiên liên duẫn nhược lâm nhược tuyết mấy người luân hồi giới tất cả cũng đã kết thúc ẩn tàng chức nghiệp ss cấp nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được danh vọng cũng thu hoạch được đặc thù ban thưởng chỉ cần tìm tới thụy gia thành hoàng tộc liền có thể nhận lấy nhược lâm nông cái này tiếp lấy tô la thien duan nhuoc lam nhuoc tuyet may nguoi luan hoi gioi tat ca một thanh mục sư chuyên dụng phát trượng su chuyen dung phap truong đo cho nàng linh khí phẩm chất 35 cấp trước mắt cao cấp nhất một nhóm vũ khí trang bị a nhược lâm mở mịt vô phương ứng đối Tiếp lấy trôi này cực đẹp pháp trượng nó từ nhánh thế giới thụ trạc chế tạo màu trắng mở đỉnh chót nạm một khoả sinh mệnh thạch hàm chứa bành trướng sinh mệnh lực La. mục sư vũ khí cực phẩm vài giây sau nàng nhìn về phía tô la đội trưởng cái này bao nhiêu tiền sinh mệnh pháp trượng thị phi đồ bán lấy được a tô la nói xong hướng về phía nàng đưa ngón trỏ ra làm ra no động tác thiên dẫn giật mình nói ra ta biết cái này liền là ngươi từ la ân nơi đó dọa dâm đến uy ngươi cái này nói chuyện có thể thật không có tài nghệ la ân phản bội chúng ta muốn sống tự nhiên phải trả giá thật lớn nghĩ đến la nghĩ đến la ân quấn bách bộ dáng rất muốn cười lần này thu hoạch phong phú khiến bản thân hắn đều khó có thể tưởng tượng nhược lâm nết miệng lên không có cự tuyệt vũ khí hướng về phía tôi lan nợ nụ tuyet vu khi huong ve phia to lan no nu cuoi xinh đẹp mặc kệ như thế nào cảm ơn ngươi túy la đại ca về sau ta nếu như có thể giúp đến ngươi nhất định sẽ đi vậy thì tốt vậy cứ thế quyết định ẩn tàng chức nghiệp mục sư tại một ít đặc biệt thời điểm đối bản thân trợ giúp sẽ rất lớn Húng chi? Tô là nghĩ đến hôn trộm nhược lầm cảm giác, dư vị vô tận. Trong lòng đắc ý nghĩ đến, ngay cả đạo tặc, cũng khó khăn qua mỹ nhân nước ta Tây quận nội thành có ma pháp truyền tổng môn, có thể trực tiếp đến thái cổ chủ thành Thụy Gia Thành. Thông qua Tây quận thành đại môn lúc, bốn người gây nên rất nhiều người chơi chú ý. Hoa! Wow. Cái này tọa kỵ, quá đẹp rồi A. Ta giống như tại diễn đàn nhìn thấy qua, thử linh chiến mã. Chắc Việt phẩm chất. Là tùy la tọa kỵ, làm sao đột nhiên nhiều hơn bà cái. Cái này tọa kỵ một thất được bao nhiêu tiền? Nghe được chung quanh tiếng nói nhỏ, Tô La hai mắt tỏa sáng, đối tử linh chiến mã trị giá bao nhiêu tiền, cũng rất hiếu kỳ. Trong hồng tèm đặt vào tử linh chiến mã, có chừng trăm thớt. Bán đi một bộ phận, đổi lấy kim tệ hoặc tiền hoa hạ. Vừa vặn, duy nhất tiếc nuối chính là, hắn từ kim tự tháp rời đi sau, phát hiện mình đã đi ra luân hồi giới, không thể lại đi trộm lấy phi hành tọa kỵ cổ long hoặc phi long, trộm cấp thành công linh khí cấp tọa kỵ, cổ cự tích. Nó cần 35 cấp mới có thể khống chế. 35 cấp A. Tô la lẩm bẩm nói lấy, hắn hiện tại 33 cấp, còn không sai biệt lắm hai cấp mà thôi. Đối chuyện kế tiếp tỉnh, cảm giác sâu sắc trở mong. thành lũy. Đề nhị tầng, đường kính một trăm mét tháp lớn, từ mặt đất kéo dài đến chỗ cao nhất, kết nối lấy đệ 68. Thủ phong tức vị, là cầm công chúa. Nam Cảng. Thụy gia thành chia làm ba cái tầng cấp. Tầng thứ nhất, chủ thành cơ sở khu kiến trúc, bao hàm tường thành, chủ thể kiến trúc, đã là một tòa gần như vô địch thành lũy. Đệ nhị tầng. Đường kính 100 mét thấp lớn, từ mặt đất, kéo dài đến chỗ cao nhất. Kết nối lấy đệ tam tầng liên được thụy gia thành truyền thuyết bên trong phủ không thành đám chìm trong vân vũ bên trong cả ngày giống như tiên cung đồng dạng hào quang trói lọi khoát rộng lớn tinh thần bầu trời đêm vô số người chơi đều muốn có cơ hội có thể trèo lên đỉnh tiến về thụy gia thành đệ tam tầng có thể làm được lại là không không người có thể làm được cũng không có tư cách không có quyền hạn tiến về nhất là bây giờ đang là đêm khuya từ thụy ra thành hướng trên trời nhìn lại tinh hà mênh mông mà khỏa khỏa lóa mắt mê người thật không nghĩ đến ta dĩ nhiên có thể trở thành sớm nhất đi tới nơi này người chơi tô la cảm thán muốn ghi danh siêu một đường người chơi một tuần thời gian hắn bắt đầu lạc hậu rất nhiều ta cũng không nghĩ đến nhược lâm ghé vào phù trên du thuyền rào chắn phía trước đem nơi xa chỗ gần cảnh tượng thu vào trong mắt phù du thuyền là thụy gia thành trọng yếu tạo thành một trong những bộ phận cựu châu cựu đại thành đều có các đặc điểm thụy gia thành đặc điểm một trong liền là nắm giữ lấy kỹ thuật bay có thể làm cho cả tòa chủ thành lơ lửng trên không trung mấy ngàn năm thời gian Còn có đại lượng máy phi hành, phi thuyền, đi tới đi lui đi từng cái chủ thành, hoặc xa xôi khu vực. Thiên Duẫn hai tay nâng cầm lên, cùng Nhược Lâm một dạng ghé vào mạn thuyền bên trên. Ta nghe nói, thủy gia thành người chơi lợi đến nhất định đẳng cấp, liền có thể thu hoạch được mua sắm máy phi hành quyền hạn đây. Đến thời điểm, chúng ta tốc độ muốn so cái khác chủ thành người chơi nhanh nhiều đây. Máy phi hành. Tô La hai mắt tỏa sáng. Nếu như thật có cỡ nhỏ máy phi hành, mình và người khác buộc phát không chiến lúc, trộm đi đối phương máy phi hành sẽ thế nào? hắn nhớ lại ra một cái hình ảnh phát bố là công hội trọng nhật dưới chân máy phi hành đột nhiên biến mất sau đó siêu 3. rơi trên mặt đất ngã cố gắng trọng nhật mở mở tờ hình ảnh không nên quá đẹp sắp tới đi theo ta mang theo bốn người là một tên láo giả thụy ra thành quan địa phương tuổi già thể chất lại là không yếu tay nắm lấy một thanh kế lâu dài trượng đã là vũ khí lại là quải trượng một loại tác dụng bước đi lúc xử trên mặt đất thông qua bọn thủ vệ xét duyệt rất đẹp trai Tô La nhìn chăm chăm bọn thủ vệ, đặc biệt là bọn hàn ăn mặc hổ giáp, ma lực rồn dào thậm chí bên ngoài tràn, hình thành vầng sáng hiệu quả, càng thêm ma huyễn, giống như thần binh. Phổ thông thủ vệ, thuật nhìn khí trạng, đã trải qua không kém gì thu ve thoat nhin khi chang giới lúc luân hồi linh chúa. Có thể nghĩ, tòa này chủ thành nội tình, nên đáng sợ đến cỡ nào? Dù dè, dù re Nhược Tuyết đụng đụng Tô La vai, nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Nàng thật rất sợ, Tô La đột nhiên mạo hiểm, đánh lén bên cạnh thủ vệ, trộm lấy trang bị lúc lại liên tiếp các nàng cùng một chỗ toàn bộ bị diệt trừ. đạm nhạt, thảm đỏ rất dày, dớp đại phía trên, mềm mại, phẳng phất chân đều muốn vùi lấp xuống. đi suốt ngàn mét. rốt cục, mấy người đi tới một tòa nguy nga kiến trúc phía trước, đi hoa lệ địa đường. mặt đất từ đặc thù ngọc thạch ghen đúc liền thành một khối hoàn mỹ mà thông tấu. không đỉnh bên trên vẽ lấy là thần linh, học 10, công tượng, chiến 10, cùng phồn vinh thành thị. rất có bao dung tính. ngưỡng vọng nó thời điểm, Tô la đột nhiên nghĩ đến lĩnh chúa lệnh bài, liền không nói thụy gia thành. bản thân lúc nào có thể kiến tạo một tòa thôn xóm lại vào hóa thành thành thị cuối cùng đắp lên như thế một cái đại điện đó mới gọi là thổ hoàng đế chư vị các dũng sĩ hoan nên các ngươi nói chuyện là một thiếu nữ hát sắc mái tóc như thác nước một đôi cạn con mắt màu xanh giống như bảo thạch nàng mặc lấy lộng lẫy lễ phục giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ khí chất quý tộc ngài là thiên duẫn nghĩ hoặc dựa theo bình thường quá trình sắc phong quý tộc cần phải có hoàng tộc thành viên trọng yếu ở đây ta danh tự là vâng em bé Isa ì xạ cựu thế con trai la cẩm công chúa các vị chu sắt luân hồi lĩnh chúa tráng cử khiến người khâm phục chư vị tức vị đem để ta tới ban phát được rồi muốn có cái gì quá trình sao tô la hỏi thăm đồng thời đột nhiên cảm giác cái này thế giới giống như cùng la chữ hữu duyên bản thân ai đi là túy la vâng em bé công chúa phong hào lại là la cẩm thủ phong quá trình cũng không khó khăn nhưng cần quá trình tương đối phiền phức cổ lễ bốn người dòng dã tốn thời gian ba nhiều giờ thời gian nam cầu hoa tươi năm trong toàn bộ quá trình Tô La phát hiện, vâng em bé công chúa một mực duy trì lễ nghi cử chỉ, không dung lộng chút nào hoặc phạm sai lầm. Cuối cùng, bốn người cuối cùng thu hoạch được nam tước Xương Hào. Bởi vì là người chơi lần đầu thu hoạch được tước vị, toàn bộ Thụy Gia Thành liên tiếp thả ra 60 phút pháo hoa, biểu thị ăn mừng. Bài này mặt, thật hăng hái. Tô La cười ha ha. Như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình mới đến mấy ngày nay, đã là quý tộc Xương Hào gia thân. Xem xét Xương Hào thủ tính. Xương Hào tin tức. Tên Thụy Gia Thành nhất tinh nam tước Đẳng cấp, không. Nhu cầu, 1.000 danh vọng giá trị. Lực lượng 30. trí lực 30. Thể lực 30. Tinh thần 30. Công kích tốc độ 3. Phóng thích tốc độ 3. Di động tốc độ 3. Bị động ở trên cao nhìn xuống, đối tất cả đẳng cấp thấp mục tiêu, kèm theo 5% mức thương tổn. Chú, đẳng cấp là trật tự đẳng cấp. Bị động quý tộc vinh quang, có ở đây thủy ra thành trong phạm vi thế lực, thu hoạch được lực ảnh hưởng. Gia tăng nở tờ cờ độ thiện cảm, giảm miễn bộ phận tiêu phí. Cường thế xưng hảo thuộc tính cơ sở đánh thắng lanh không người bị động hiệu quả ở trên cao nhìn xuống càng là kinh diễm tuyệt luân tô la cấp bậc là một tinh nam tước trước mắt cao hơn hắn người chơi không có đồng cấp bậc có ba cái về phần người chơi khác bất luận là công hội hội trường hoặc là hoa hạ nhà giàu nhất thậm chí là ẩn tàng đại lão ông chùm toàn bộ sẽ vờ đỉnh tiêm cao thủ đi tới tô la trước mặt đều sẽ phải chịu ở trên cao nhìn xuống áp chế phán định là thấp hơn tô la đẳng cấp tồn tại ngoài định mức nhận năm phần trăm mức thương tổn đơn nam bá đạo a Tô La cảm khái. Tương lai tước vị không ngừng lên cao, trở thành nhị tinh nam tước, tam tinh nam tước, lại tuấn thăng làm tử tước, bá tước, hầu tước. Thậm chí là công tước. Dựa theo sáng thế kỳ tính chân thực, nếu như bản thân trở thành Thụy gia thành đại công tước, thật sẽ có đối ứng quyền lợi cùng lực ảnh hưởng. Thật là lại như thế nào chẳng diện. Tô La âm thầm lẩm bẩm, nếu như là công tước thân phận. Hắn nghĩ tới La Cẩm công chúa, nghĩ đến nàng ưu thanh nhã quyen loi cung luc anh huong that la la nhu the người, thần thánh, trang nghiêm bộ dáng. Chương 69, ảnh thư khách. Sáu càng cầu đặt mua nghi thức thụ vẫn tuyên bố kết thúc bốn người đội ngũ giải tán tô la cùng thiên duẫn nhược lâm nhược tuyết riêng phần mình có tăng thêm hảo hữu về sau có cơ hội lại cùng một chỗ mạo hiểm a ân tốt đây túy la đại ca ngươi sẽ trộm lấy phương thức chúng ta sẽ không truyền ra ngoài tô la gật gật đầu hướng về phía nhược lâm nháy mắt vung ý mười phần quay người rời đi hán dáng người phù hợp thích khách hình tượng tỷ lệ cân xứng từ giàu có lực bộc phát dùng một loại tự nhiên giới thợ săn để hình dung đây hẳn là báo Uy, nha đầu, người đã không có. Thiên Duẫn vô vô nhược lâm bả vai, đưa nàng từ đờ ra bên trong tỉnh lại. Nhược lâm, ngươi thật kỳ quái, nên sẽ không là thích hắn A. Làm sao có thể nha? Không có đây. Chúng ta mới mới quân A. 323. Nhà mạo hiểm công hội. Thích khách điện. Ẩn tăng chức nghiệp nhiệm vụ ám ảnh tri đạo đã trải qua hoàn thành. Làm Tô La đến đến nơi này sau, lại một lần nữa nhìn thấy bản thân đạo sư ẹ sở cả. Nàng hy hữu thấy không có lại đá kích Tô La mà là rất thân mật một tay ôm lấy To La cổ, hướng về đằng sau đi đến, không ngừng nói ra, làm tốt lắm. Lần này ngươi chính xác sư phụ mặt dài. Ha ha, ha ha. E sợ cả, ngươi như thế nhiệt tình, ta có chút không quá quen thuộc a. To La cảm giác được nào đó mềm mại, cứng cỏi địa phương, đụng chạm lấy bản thân thân thể, cảm giác không sai, có thể lại có chút kiên kỵ. Hán đạo sư thật sao kiều nhỏ, động thủ lúc tàn nhẫn, tuyệt đối, tuyệt đối cho người trùng thân khó quên. Trong lòng mặc niệm, ép thương, súng ép thương súng ngươi đang nghĩ cái gì đâu làm sao đần độn Ẹ e sở ca nghi hoặc hỏi đạo chính đang mặc niệm tô la thốt ra ép e thương súng hoàng bét nói ra sau hắn mới ý thức tới mình nói sai quả nhiên Ẹ e sở cạ vốn đang hiền lành khuôn mặt tức khắc biến phảng phất có chút tâm hiểm đến ta nhìn ngươi gần nhất tiến độ tu luyện mân tôi luôn luôn có gai tô la lại bị đâm bị đau xoay eo, mỹ danh nói kiểm tra tiến độ kỳ thực là một trận treo lên đánh Loại này đơn phương nhìn phép cũng không phải là không có chỗ tốt. Tô La có thể cảm giác được, hắn đang chiến đấu trận, đang cùng ệ e sợ cả vật lộn, bị đánh, thời điểm tự thân tinh thần càng thêm tập trung, chiến đấu kỹ xảo cùng cảm ngộ tăng nhanh như gió. Xem như đời trước thủ hộ giả, ệ e sợ cả sức chiến đấu không thể nghi ngờ, chiến đấu kỹ xảo các phương diện, có quá nhiều, quá nhiều mặt mặt có thể cung cấp Tô La học lon bi đanh thoi điem tu than tinh than cang them tap trung chien đau ky xao cung cang ngo tang nhanh Ệ sợ ca, ta chuyển chức nhiệm vụ, có thể hoàn thành a? Ân. Nàng một mặt lạnh lùng. Nhắc nhở, nhiệm vụ ám ảnh chi đạo, SS cấp hoàn thành nhắc nhở chuyển chức ảnh thứ khách thành công chuyển chức ảnh thứ khách thành công trong nháy mắt tô la rõ ràng cảm giác được tự thân phát sinh biến hóa kỹ năng bị động cũng có cải biến xanh thẳm nhắc nhở cửa sổ hiện lên ở trước mắt kỹ năng thiên phú ám sát tri đạo ám ảnh tri đạo dung hợp trở thành kỹ năng tiên phú ảnh sát thu hoạch được kỹ năng thiên phú ảnh phân thân trước kỹ năng thiên phú dung hợp bên ngoài lại ngoài định mức thêm ra mới kỹ năng thiên phú tô la ro rang cam giac đuoc tu than phat sinh bien hoa ky nang bi đong cung co cai bien xanh tham nhac nho cua so hien len o truoc mat ky nang thien phu am sat Chi đao am anh Chi đao dung hop tro thanh ky nang thiên phu anh sat thu hoach đuoc ky nang thien phu anh phan than truoc ky nang thien phu dung hop ben ngoai lai ngoai đinh muc them ra moi ky nang thien phu to la hieu ky xem xét cụ thể tin tức ảnh sát địch nhân công kích điểm mù khu vực, gia tăng 30% mức thương tổn. Thu hoạch được 15% di động tốc độ. Ảnh phân thân, Triệu Hoán ảnh phân thân, ảnh phân thân ngoại hình cùng bản thể giống nhau. Bản thể lúc công kích, ảnh phân thân có thể khởi xướng giống nhau công kích. Mức thương tổn làm bản thể 60%. T. Thật mạnh. Ảnh sát có thể nói là toàn diện tăng lên. Mà ảnh phân thân, đối với Tô La mà nói, càng là thần đồng dạng kỹ năng. Triệu hồi ra ảnh phân thân hấp dẫn hỏa lực. Bản thể tiến vào ẩn hình trạng thái chẳng phải là có thể lại càng dễ tập sát địch nhân thật mạnh a hệ e sở ca nói ra ảnh phân thân vận dụng phức tạp cũng hiệu suất rất cao theo lấy ngươi sử dụng cảm nộ nó cũng sẽ căn cứ ngươi tình huống không ngừng tiến hóa đã hiểu tô la gật gật đầu nghe cái này một hạng kỹ năng tiên phú giống như là chiến đấu đạo thủ tồn tại cường hóa cùng tiến hóa phương hướng sau đó hắn lần thứ hai triển khai ảnh thứ khách kỹ năng giao diện từ thích khách nghề nghiệp cải biến nghề nghiệp trở thành ảnh thứ khách kỹ năng cũng phát sinh lớn biến hóa Kỹ năng nồng cốt ảnh tập không có biến hóa, vẫn là nháy mắt đột tiến, tạo thành kết sù tổn thương. Làm lệnh thời gian, 7 giây, cường hóa ảnh tập. Nhắc nhở, ảnh tập tăng lên đến đến 7, đột tiến 11m, tạo thành 400% tổn thương. Không sai. Tô La yêu nhất kỹ năng một tròng, liền là nó. Để cao đột tiến, tăng lên tổn thương, ám sát cũng sẽ căn bản càng thêm trí mạng. A. Độc lưới đao, thay đổi a. Độc lưới đao kỹ năng là thích khách một cái khác trọng yếu kỹ năng. Có thể gia tăng kéo dài chuyển vận Nó bản thân ưu tú, nhưng là cũng không phải là thích hợp Tô La. Ảnh thứ khách nghề nghiệp độc lưới đao thay đổi vì Ách Hầu Đâm. Kỹ năng tin tức. Tên: Ách Hầu Đâm. Hiệu quả: Truy thủ nhắm ngay một mục tiêu, tạo thành 200% tổn thương. Chủ: Công kích trí mạng bộ vị lúc, ngoài định mức kèm theo 50% tổn thương. Tiêu hao: 100 MP. Làm lạnh: 10 giây. Không sai, lại trong nháy mắt tổn thương kỹ năng. Học tập, điểm đầy. Nhắc nhở: Ách Hầu Đâm học tập đến level 4 tạo thành 350% mức thương tổn. Thích khách trọng yếu nhất kỹ năng, ẩn thân không có biến hóa. Ẩn hình 20 giây, phát lên công kích kèm theo 20% mức thương tổn. Ẩn thân thuộc về không thể cường hóa kỹ năng, trước mắt chỉ có thể bảo trì một cấp trạng thái. Trọng yếu nhất là 30 cấp kỹ năng. Đại đa số nghề nghiệp, nhi chuyển sau sẽ tăng 4. Thêm thêm một hạng kỹ năng nồng cốt. Tô La Hiếu Kỳ, ảnh thứ khách 4 tam năng nồng cốt sẽ là cái gì? Ánh mắt theo nhìn xuống. Đơn giản mấy chữ. Kỹ năng, ảnh vòng nam giữ Ảnh vòng nắm giữ. Đây là ý gì? Chuyên môn vũ khí sao? Lẩm bẩm nói lấy. Xem xét kỹ năng tin tức. Kỹ năng tin tức. Tên: Ảnh vòng nắm giữ, Lv1. Loại hình: Bị động chủ động. Hiệu quả: Có thể nắm giữ riêng biệt vũ khí ảnh vòng, tất cả kỹ năng hình thái phát sinh cải biến. Ảnh vòng trạng thái dưới, ảnh phân thân kỹ năng lực công kích từ 60% biến thành 70%. Ảnh vòng trạng thái dưới, gia tăng 10% vật lý công kích lực. Ảnh vòng trạng thái dưới, gia tăng 5% công kích tốc độ chương bảy ảnh vòng kinh khủng bày càng tô la một mực nhìn thấy cuối cùng mặt càng thêm khiếp sợ ảnh vòng nắm giữ tuyệt đối phi thường phi thường cường thế bất kỳ hạng nào đều là xuất chúng kỹ năng hiệu quả Ế e sở cạ ta không rõ ràng ảnh vòng nên làm sao đạt được ảnh vòng lại là cái gì chính là cái này Ế e sở cạ dỗi ra hai tay nhắm ngay tô la một giây sau kim loại lân phiến bao trùm cánh tay không ngừng biến đổi hình dạng cuối cùng hình thành hình tròn bén nhọn ảnh vòng nó rộng ba cm tồn tại nhiều kết lại cấu tô la cẩn thận xem xét Ế e sợ cả mỗi cái trên cánh tay ảnh vòng bên trong cất dấu có 6 cái hình tròn lưới đao. ngoại hình giống như là ung dung cầu không sai liền là tô la nhỏ thời điểm thường xuyên chơi đùa cố ung dung cầu khác biệt vâng đâm vòng phi thường trí mạng một khi bị đánh trúng liền sẽ tạo thành kết sụ tổn thương nhìn kỹ Ế e sợ cả mà nói bởi vì rơi hai tay dọc theo đường vòng cung hình nhanh chóng đấy mỗi một lần vung vẩy đều sẽ có một cái hình tròn lợi nhận bay ra nó cao tốc xoay tròn lấy, hóa thành tàn ảnh, hướng về To La hai gò má bay mười năm tới, kéo theo cọng tóc. Ngay sau đó, siêu, siêu, ẹt e sợ cả cánh tay huyện hóa thành tàn ảnh, ảnh vòng bên trong sáu mảnh lợi nhận, lần lượt bay ra, từ To La quanh thân chuyển vòng, lần thứ hai bay trở về đến ảnh vòng trong rãnh, quanh thân không ngừng có lợi nhận bay qua, hình thành lợi nhận lồng giam. T, thật nhanh, To La khiếp sợ, mà liền ở lúc này, một cái tay đột nhiên đặt tại trên vai hắn, Thinh Linh chính là e nàng vỗ tay phát ra tiếng chung quanh ảnh vòng nối liền nơi xa một cái khác nàng toàn bộ khuếch tán biến thành hát sát hình bóng hình bóng lại từ mặt đất vọt qua lần thứ hai đi tới nàng dưới chân ảnh phân thân dựa vào tô la không nhịn được tuân ra nói tụ. đây không chắc cũng quá biến thái là ám sát vẫn là thiên đao và quả đây là ảnh vòng vận dụng một loại càng nhiều thời điểm nó càng thích hợp ám sát ân tốt liền đến cái này trời tối e sợ cạ đầu gối lên hai tay hướng về thích khách trong điện đi ra lưu lại To La một người đứng ngay tại chỗ chờ đã ta đến địa phương nào đi lượm ảnh vòng tìm tới hai thanh giống nhau phẩm chất truy thủ lại tới tìm ta ta dạy cho ngươi đánh như thế nào tạo ân linh khí cấp bậc truy thủ cái này cũng không dễ dàng tìm To La đột nhiên nghĩ tới mình còn có một số lễ vật có giá trị không nhỏ lễ vật không có lấy đi ra thụy ra thành đường phố một chỗ thư tín dương To La đến đến nơi này mở điện thư ra tin tức quả nhiên có một phong còn không có xem xét thư tín Mở ra thư tín. Thư tín, chúc mừng ngài. Tùy la người chơi. Thủ sát phỉ tùy cấp buộc luân hồi lĩnh chúa thu hoạch được phía dưới ban thường, mời lựa chọn nhận lấy. Lấy ra. Nhắc nhở, kim tệ 1.000. Nhắc nhở, theo cơ linh khí bình bình, Nhắc nhở, ẩn tàng chức nghiệp thư 11. Linh khí bình, không biết có thứ gì. Tên là linh khí bình, lấy ra sau đó, tô là mới phát hiện. Nó cũng không thuần túy là bình. Càng giống là một loại hộp kim quang sáng lạ, lấy ra sau, lập tức gây nên chúng quanh rất nhiều người chơi chú ý. Thật trứng mắt. Thật xinh đẹp à. Anh em, đây là cái gì? Thoạt nhìn như là một loại nào đó bảo dương, nhưng là, nhưng không giống lắm. Đám người bên trong, có một người, chính là pháp bố lạc công hội cao ngoạn thanh sam kiếm hoàng. Hắn đẩy ra đám người, phát hiện quả nhiên là túy la. Tên kia hồ hắn, cũng hố pháp bố lạc công hội thích khách người chơi. Một loại nào đó bình. Hắn nghi hoặc. Chẳng lẽ, thanh sam kiếm hoàng nghĩ đến trước đó thông cáo nhắc nhở, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, cái này liền là thông cáo nhắc nhở cho linh khí bình đúng không gặp có người dĩ nhiên có thể đoán ra nó tô la cảm thấy kỳ lạ phát hiện lại là một người quen lúc trước tại dung nham huyệt lúc tên này tên là thanh sam kiếm hoàng kiếm 10 cho hắn rất sâu ấn tượng thực lực quá mạnh chạy chỗ thế công ý thức còn có phối hợp nếu như không phải là bởi vì nhiệm vụ yêu cầu nhất định phải giết chết bột vung thẻ dẫn đến mâu thuẫn bộc phát tô la suy đoán hắn thật đúng là có thể giết chết cái kia bạch kim một tô la nói ra nguyên lai like là người a Không đánh nhau thì không quen biết, lần trước sự tình. Các loại, thanh sam kiếm hoàng chỉ là cười khẽ một tiếng, hắn là thuộc về loại kia, rất có võ hiệp gió người. Càng giống là từ kịch truyền hình bên trong đi ra đại hiệp, an mặc, khí chất chờ chút. Đều là là như thế. Không đánh nhau thì không quen biết là ý nói, người đánh chúng ta, cũng nên chúng ta đánh người một lần. chung quanh người chơi bình thường nhóm, nghe được hai người đối thoại, rốt cục có người minh bạch chuyện gì xảy ra. Có một tên tiểu thích khách, Hưng phấn nói ra. Ta hiểu. Nguyên lai like là ngài hoa hạ đệ nhất thích khách tùy la tô la khoát khoát tay nói ra không đệ nhất thích khách ta không phải đại thần ngài chớ khiêm nhường, hiện tại trong diễn đàn công nhận ngài liền là đệ nhất thích khách đối mặt cái này linh mọn tô la không mat cai nay linh loan vì danh lợi dao động kiên trì chân lý không được ta đã không phải là thích khách thế nào đại thần ngài sẽ không đổi nghề nghiệp đi tiểu thích khách lộ ra lo lắng bộ dáng thích khách nghề nghiệp đem thủ hàng đầu quá ít thật vất vả đi ra một cái lại chuyển thành cái khác nghề nghiệp về sau đâm nhau khách thanh danh quá bất lợi thanh sam kiếm hoàng khỏe miệng có mấy phần khinh thị ý tứ thích khách chuyển chức thành cái khác nghề nghiệp không phải tự tìm đường chết sao tô la cảm thán nói ra đúng vậy a ta chuyển chức trở thành ảnh thứ khách chung quanh đông đảo các người chơi trận mắt há hốc mộm còn có loại này xáo lộ vốn còn có chút khinh thị tô la không vững định thanh sam kiếm hoàng thần sắc không tự nhiên hắn rất yêu hình tượng mặc dù không nói ra miệng nhưng truy đến cùng lên đúng là bị dây đánh mặt cũng có người cảm thán hoa wow không hổ là đại thần đã trải qua chuyển chức trở thành nhận tàng chức nghiệp đại thần phi thúy cấp buôn ngươi thế nào đánh bại tô la siết chặt nắm tay phải kiên định không rời nói ra toàn bằng ta kiên định tín nhiệm còn có ta kiên định ý chí bất khuất các ngươi nếu như kiên định cũng có thể làm được thế giới thật rất nhỏ hắn mới vừa nói ra câu nói này liền nghe được có tiếng cười truyền đến người nào lại cười nữ tử tiếng cười cười người chính là nhược tuyết nàng đã trải qua chuyển chức thủ hộ kỵ sĩ hoàn thành tiến đến gần co tieng cuoi chuyen đen nguoi nao kiện dương lấy vật phẩm lại không nghĩ rằng nhìn thấy To La nghe được hắn lời nói nghĩ đến chân thực so sánh hiện tại nàng nhịn không được cười ra tiếng Nhược Tuyết đang suy nghĩ nếu quả thật có trẻ con miệng còn hôi sữa tin To La chuyện ma quỷ có thể hay không khiêu chiến buồn lại bị bột truy cố gắng chương bảy mươi một mở muon lai bi bot truy co gang chuong 71 mo ngươi To La phát hiện là Nhược Tuyết sau cảm giác nói thêm gì đi nữa cũng không có ý gì dứt khoát trực tiếp mở ra theo cơ linh khí bình cách đảng cách đảng to lớn kim sắc bảo dương Tích liệt lắc lư phát ra êm thai vang lên dần dần xuất hiện cái nức tô la nhìn chằm chằm nó bất luận cái gì mảnh vi biến hóa mong đợi cuối cùng cụ thể trang bị mấy giây qua đi gian rắc nhắc nhở mở ra theo cơ linh khí bình thành công thu hoạch được vật phẩm ai thương chi nhận linh khí lại là một thanh ai thương chi nhận nhược tuyết đáng tiếc ngươi đã có một thanh không ta muốn chính là cái này tô la hương phấn không thôi có hai thanh ai thương chi nhận liền có thể chế tạo trở thành ảnh vòng bản thân sức chiến đấu sẽ tăng lên trên diện rộng hiện tại đã là sau nửa đêm rạng sáng đạo sư ẹ sở cả đã trải qua đi nghỉ ngơi chỉ có thể chờ đợi ngày mai sáng sớm lại đi tìm nàng học tập chế tạo ảnh vòng phương pháp có người ngoài ở đây trận tô la không cùng nhược tuyết nói quá nhiều nói hai người chỉ là cùng nhau cười không nói nữa bên trong tô la ly khai đám người có máy chơi game sau hắn mỗi ngày chỉ cần nghỉ ngơi một canh giờ là đủ đi dã ngoại đánh quái thăng cấp cũng là lựa chọn tốt hôm nay là trang trọn nhưng là Giã ngoại tầm nhìn vẫn kém xa ban ngày rất nhiều chủng loại da quái tại đêm khuya thời điểm thực lực sẽ tăng cường bởi vì cái này nguyên nhân đại đa số người chơi bình thường cũng không thích ban đêm cày quái nhiều hơn là chuẩn bị vật liệu hoặc đầu cơ trục lợi sinh hoạt các loại đặc từ linh chiến mã xuyên việt truyền tống môn đến tô la quen thuộc nhất một tòa khác thành thị tây quân thành cái này tòa cổ xưa lại hùng vĩ cổ thành ngoại vi thảo nguyên trong rừng rậm tồn tại đại lượng da quái tăng thực lực lên lý tưởng khu vực tô la bằng hữu lộ lộ thanh nhã gần nhất một mực ở tây quận thành thắng cấp dưới ánh trăng an mặc hát sắc bó sát người giáp ra tô la cưới tử linh chiến mã hắn càng giống là quái vật mà không phải săn giết quái vật người chơi nơi này quái vật thật đúng là thật nhiều đây trên đường hắn nhìn thấy rất nhiều da quái hệ thực vật yêu dây leo còn có gió sói cự tích các loại ba mươi cấp phía dưới quái vật chờ cấp quá thấp đánh lấy không có ý nghĩa lẩm bẩm nói lấy tô la mắt nhìn thanh thang cap duoi anh trang an mac hat sac bo sat nguoi giap ra to cuoi tu linh chien ma han cang kinh nghiệm 30 cap phia duoi ba cấp cần sáu năm vạn kinh nghiem ba cap can trị hắn đã trải qua tích lũy 4, năm vạn lại soát đủ 20.000, liền có thể thăng cấp thần thâu hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên nhắc nhở ký chủ ngài có một điểm kỹ năng phải trang cường hóa kỹ năng Trước không thêm đây các loại sói chu thanh âm sen lẫn tiếng gió ở nơi này trên thảo nguyên quanh quần tìm hồi lâu rốt cục tô la phát hiện một chỗ nơi tốt tại một chỗ chỗ trúng bùn địa cỏ dại có cao cỡ nửa người nơi này du đãng rất nhiều nhân mã thú tiền thân là người hậu thân là ngựa Cầm trong tay vũ khí là trường mâu hoặc chiến cung. Ở trận, cơ bắp mạnh mẽ, phổ biến bộ lông màu đỏ, khuôn mặt xấu xí. Nhân mã thú là 36 cấp quái vật, cao hơn Tô La 3 cấp. Chỉ các ngươi, Tô La cả người biến trong suốt, biến mất ở tươi tốt trong đùi cỏ. Lần lần thứ hai xuất hiện, đã trải qua hóa thành dấu ảnh, truy thủ ai thương chi nhận, đâm o tuoi tot trong bui co lam lan thu hai xuat mã thanh lu anh truy thu ai điểm mù khu vực. Mức thương tổn phiêu khởi. 1780 bạo kích. Nhân mã thú phẫn nộ hô lên tiếng, đáng chết nhân loại. Nó giơ lên trong tay trường mâu Vòng quay Tô Ma hướng về sau lưng đánh lén nó Tô La quét tới. Không bao lâu sau, nhân mã thú, tốt. Nhắc nhở, Tô La kích giết người ngựa thú, LV36, kinh nghiệm trị 500. Một cái quái vật ra tăng 500 điểm kinh nghiệm trị. Giết chết 40 liền có thể thăng cấp a. Tô La lẩm bẩm nói lấy. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, nếu như đánh giết tiểu quái kinh nghiệm đầy đủ phong phú, như vậy, rất nhiều rất mạnh người chơi, đẳng cấp có lẽ càng tài cao hơn đúng. Lại tham khảo tự mình lựa chọn, ẩn tăng bảng xếp hạng đẳng cấp. Làm ra cùng loại cử động người chơi, số lượng có lẽ số lượng cũng không ít. Đang ở Tô La suy tư thời điểm. Sau lưng có gió nhức lên. Rõ ràng là một đầu nhấc rơ lên trường thương, khuôn mặt dữ thợn, đâm về Tô La. Chết! Trường rơi len truong đâm du tợn, đam Tô La thân thể, thế nhưng là... Nhân mã thú ngạc nhiên. Nhìn xem hóa thành bóng đen, biến mất nhân loại. Hình bóng. Người đang nghĩ cái gì đâu? Nghiêm túc một chút. Treo tức thanh âm từ phía sau chuyển đến, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng. Ai thương chi nhận phong mang. Đâm thủng nó thân thể. Mấy phút sau, nhắc nhở, túy la kích giết người ngựa thú, LV36, kinh nghiệm trị 500. Nhân mã thu tử vong địa phương, có kim tệ, trang bị rơi ra ngoài. Tô la nhặt trang bị, phát hiện là 30 cấp chặt trẻ trang bị. Tên là nhân mã tinh giáp nhẹ. Trang phủ, 30 cấp chặt trẻ, còn có thể doanh số bán hàng tiền. Ném vào trong hòm ải tèm sau, tô la ánh mắt quét về phía phụ cận cái khác đội ngũ thú. Loại này 36 cấp 30 cap chat che trang bi ten la nhan ma tinh giap nhe trang phục 30 cap chat che con co the doanh so ban hang tien vật, HP chỉ có mot nam van rất dễ dàng đánh giết rốt cục, hơn một giờ sau, bảnh, bạch sắc quang mang từ To La Thể Nội ẩn xuất hiện đi ra, hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu. nhắc nhở, lv 33 thăng cấp đến lv 34, kinh nghiệm trị 07000, còn kém một cấp a, nếu có buồn, liền tốt. To La bắt đầu hoài niệm, nghĩ đến giết chết một sau, trang bị, tiền tài, đại lượng kim tệ, săn giết tiểu quái, quả thật có như vậy một số nhằm chán. Về phần nhiệm vụ, hắn có hai cái ẩn tàng chức nghiệp nhiệm vụ quân chủ nhưng tô la không có ý định xuất hiện lại sử dụng đợi đến ngày mai chế tạo ảnh vòng thực lực tăng lên đỉnh phong sau suy nghĩ thêm ẩn tàng chức nghiệp sự tỉnh Ú âm thầm cuối cùng sẽ ẩn giấu đi rất nhiều bí mật mà có chút bí mật la không thể bị người phát hiện chí ít không thể xuất hiện đang bị người phát hiện bụi cỏ bên trong có sông cạn con mắt màu vàng kim gắt gao nhìn chằm chằm tô la phía sau lưng nó đang chờ cơ hội chờ đợi khoảng cách cao nhất giống như là yếu tú nhất thợ săn như thế tính nhân loại rất trọng yếu thời cơ đã đến Nó lặng yên hướng về phía trước xây dịch, trong tay không bất kỳ vũ khí nào, thế nhưng là... Nó tay! Liên là sắc bén nhất vũ khí! Siêu! Gió tanh cuốn lên! Sau tiền, tiềm phục tại chỗ tối, mục tiêu phong tỏa Tô La tổn gio tanh cuon len sao tien tiem phuc tai cho toi muc tieu phong toa to la ton tai xung ra, nó là hình người, hai chân đứng thẳng, có hai tay, thế nhưng là... Tay lại là loài bò sát lợi trảo, bốn ngón tay, bén nhọn chân trước, đủ để xé rách găng! Bành! Tô La không có chút nào chuẩn bị! Hắn chính đang xem xét trong hò mẹ tèm đồ vật, cẩn thận sắp xếp! có thể đúng lúc này. Cổ đằng sau có gió cuốn lên, ngay sau đó, cảm thấy một trận đau nhói. Mức thương tổn tuôn ra. 1108 bạo kích, 1800 nhiều HP, động nhiên bạo giảm vượt qua một nửa. Cỏ. Tô La không biết là thứ gì đánh lén bản thân. Thậm chí không kịp đi nghĩ quá nhiều. Tất cả quá đột nhiên. Đánh lén Tô La tồn tại, mà không biểu tình, liên tiếp tai mat khong về kich đam ve phía sau lưng. Đang ở lợi chảo muốn đâm thủng, kích giết hắn thời điểm. Vành. Nó móng vuốt đâm vào trong hất vụ. Nhìn thấy Tô La hóa thành một đoàn hắc vụ, bay về phía nơi xa, còn có sinh mệnh giá trị khôi phục con số toát ra. Chương 72, bán long nhân thế giới chín cảng. May mắn, Tô La lòng còn sợ hãi đồng thời cảm giác được may mắn. Như không phải có S cấp kỹ năng ngũ hóa, nháy mắt biến thành mê vụ, miễn dịch 80% tổn thương, gia tri khoi phuc con so toat ra chuong 72 ban long nhan the gioi chin cang may man to la long con so hai đong thoi cam giac đuoc may man nhu khong phai co ép cap ky nang vu hoa nhay mat bien thanh me vu mien dich 80 ton thuong gia tang 100% di động tốc độ. Bản thân chỉ sợ muốn bản giao nơi này. Lấy ra dược tề lớn huyết dược, rót vào trong miệng, lớn huyết dược là thần ẩn tồn sản phẩm. Thiên Duẫn mua rất nhiều trọn vẹn đưa cho tô la hai tổ mỗi tổ có chín mươi mình khôi phục con số phiếu khởi 1.000. khôi phục 1.000 điểm hp sau tô la lại uống xong cái khác dược thể hp khôi phục đến mát chỉ số muốn chạy không có cửa đâu hắn nhìn thấy đánh lén chính mình người ảnh hướng về phía đông chạy trốn lập tức đuổi theo vu hóa trạng thái tô la, tồn tại 100% tốc độ tăng phúc không có tọa kỵ căn bản không có khả năng trốn qua hắn truy sát mợ miệng nói ra xem xét mục tiêu tin tức Lĩnh chúa tin tức. Tên, bán long nhân thủ, bạch kim cấp. Nghề nghiệp, người ám sát. Đẳng cấp, 40. 130.000 130.000. Vật lý công kích lực, 1150-1450. Lực phòng ngự vật lý, 1120. Phòng ngự ma pháp lực, 1.600. Kỹ năng, đâm lưng, ảnh tập, thử vong dạo sát, ẩn nút, 40 cấp bạch kim một. Tô la đột nhiên cảm thấy có chút khó giải quyết, hắn không nghĩ đến, ở loại này rã ngoại gặp được 40 cấp bạch kim cấp bột. nhất là bây giờ chuyển chức ảnh thứ khách sau thực lực mình có tăng cường có thể một mình đối phó một cái 40 cấp bạch kim bột, vẫn có chút tán dóc bất quá tất nhiên để cho ta đụ phải làm sao cũng phải trộm hai kiện đồ vật lại nói nghĩ tới đây tô la bắt đầu dán vào mặt đất phi hành chui vào trong bụi cỏ lặng lẽ cùng ở nơi này bạch kim cấp bột sau lưng bán long nhân thủ nghe danh tự suy nghĩ thêm vị trí hoàn cảnh đối phương đột nhiên đánh lén bản thân tô la có loại trực giác cái này bột cũng không đơn giản nó rất có thể cùng ba đuôi hỏa hồ giống nhau là loại kia quy rất cao có lấy bản thân mục tiêu bột vụ hóa trạng thái hao ma lực giá trị mỗi giây tiêu hao 30 điểm, 1 phút liền là một nghìn tám trăm linh điểm sáu mươi phút kia chính là một trăm linh tám nghìn điểm mà tô la 1800 điem 60 phut kia chinh la mot tram điem ma to la dong da theo bán long nhân thù 2 giờ trong ba lô mv khôi phục dược tệ chỉ còn lại giải rác mấy bình đối phương quá xảo trá lo mv khoi phuc du te chi con lai giai rac tô la có cùng lấy bản thân liên tục vòng quanh lại thiết lập hạ bấy giờ ý đồ xáo lộ Tôla đối mặt đủ loại xáo lộ tô la không có một chút biểu lộ thậm chí có chút nhớ cười luận chiến đấu kỹ xảo mình còn có đợi đề cao có thể nếu bàn về xáo lộ theo dõi cái gì hắn tự nhận là là đại sư cấp bậc bán long nhân thủ cùng không khí đấu chi đấu dung hai canh giờ sau rốt cục thả lỏng trong lòng nó lại trở về nguyên địa lúc đầu đánh lén tô la địa phương đang ở tô la dẫm lên địa phương nó chân trước đâm vào mở ra một đầu nhỏ hẹp cửa vào cả người chui vào sau bãi cỏ lại khôi phục nguyên dạng phảng phất hết thể đều không có phát sinh qua nguyên lai like là dạng này tô la bừng tỉnh đại ngộ minh bạch cao như vậy quy quái vật muốn giết bản thân vừa rồi chân mình giẫm địa phương liền là cái này bột hang ổ vạn nhất bị phát hiện dị dạng sẽ có bại lộ phong hiểm siêu tô la theo bãi cỏ khe hở hướng về bên trong chui vào vu hóa trạng thái có một cái chốt tốt chỉ cần có khe hở như vậy là lỗ kim tô la cũng có thể chậm rãi chui vào húng chi nơi này chỉ là ngụy trang tương đối cho tot thôi thật lớn tô la khiếp sợ dựa theo lúc đầu dự đoán hắn coi là bùi cỏ phía dưới sẽ là một dây đạo mà bây giờ cũng không phải là đây là một cái dưới đất thế giới Bàng dưới đất thế giới nhìn đến trên đồng cỏ cửa vào nhưng thật ra là chuyển tống môn tô la trong lòng âm thầm suy đoán duy trì vụ hóa hao phí ma lực giá trị quá cao dài đến 2 giờ theo dõi tô la mp khôi phục dược tể cơ bản ăn còn thừa không có mấy chỉ còn lại giải rác mấy bình hắn cần tiết kiệm sử dụng giải trừ vụ hóa khôi phục hình thể trạng thái tô la chân đạp xốp bãi cỏ Ánh mắt quét hướng bốn phía, quan sát nơi này tất cả. Hướng về phía trước đi, là mảng lớn rừng rậm, cây mục phủ khắp cao 50 mét trở lên. Lại nghe bên trong truyền đến hông khiếu tiếng. Thiếu khuyết ma lực giá trị tình huống dưới, tùy tiện tiến vào rừng gioi là lấy chết đạo. Vừa rồi bán long nhân, hẳn là không đi rừng rậm. Tô La cẩn thận quan sát, lại phát hiện mấy đầu thông đạo. Rõ ràng là có cải tạo, tu kiến dấu vết. Từ trước đến nay lớn mật hắn, tuyển cao hơn 2 mét ngọn núi thông đạo. Cẩn thận, cẩn thận. Liền phóng ra bước chân Đều biến 10 phần thận trọng Tô la rõ ràng một chút Nếu như không cẩn thận bị vừa rồi bán long nhân phát hiện Lấy mình bây giờ trạng thái Rất có thể sẽ bị đổi tới Sau đó bị đánh chết Cẩn thận lặng yên hành động hơn nửa canh giờ Tô la rốt cuc thấy được không giống Có bán long nhân chin mười Nó ngoại hình dường như nhân loại Hai chân đứng thẳng, có hai tay Tay bị chân trước thay thế, trọng mắt màu vàng nóng Làn da bên trên bao trùm có hơi mỏng lần phiến, Lộ ra một cỗ túc sát khí tức Tô la ẩn tối. Xem xét cái này lòng nhân chiến 10 tin tức Xem xét tin tức Mục tiêu tin tức Tên, bán lòng nhân thủ vệ Đẳng cấp, 40 HP, 17.000-17.000 17 Vật lý công kích lực, 410-550 Lực phòng ngự vật lý, 590 Phòng ngự ma pháp lực, 680 Kỹ năng, bán bọc thương, súng, song trọng ký, long hống Nó thuộc tính không mạnh, thế nhưng là Có một chút lại làm cho tô là kiên kỵ Kia chính là kỹ năng long hống Nếu như đưa tới cái khắc bán long nhân, bản thân 89 phần 10 muốn ở nơi này bên trong GG. Đặc biệt là, không thể đưa tới bán long nhân thủ chú ý. Lặng lẽ quan sát mấy phút sau, Tô La phát hiện, nơi này bán long nhân số lượng có rất nhiều. Cách mỗi một hồi, liền sẽ có một chi sáu người đội tuần tra đi ngang qua. Bán long nhân thủ vệ chấn giữ lấy phía sau cửa đá là cái gì? Tô La cũng hiếu kỳ. Vào xem. Nghĩ đến liền làm. Hắn cả người vụ hóa, biến thành một đoàn hát vụ, thừa dịp bán long nhân thủ vệ không chú ý, theo nó tầm mắt điểm mù bay qua, chui vào phía sau cửa đá, xác định không gặp nguy hiểm sau đó, biến trở về hình người. T, nhà kho. Tô La nhìn về phía cái này bốn phía tất cả, trận mắt há hốc mồm, quá kinh diễm. Bất quá 40 nhiều mét vuông trong phòng, trưng bày đại lượng kệ hàng, mỗi một kệ hàng bên trên đều đặt vào khác biệt vật phẩm. Có đao, thương, súng, kiếm, nỏ, cung, mũi tên các loại, cũng có thật nhiều vật liệu, bảo thạch, chân quý kim loại, cùng kết tinh, thậm chí là tô la ánh mắt nhìn về phía hàng cuối cùng kệ hàng phía trên trưng bày từng chai dược tề hắn hiện tại thiếu thốn nhất liền là khôi phục ma lực giá trị dược tề nhìn xem cái kia bình thủy tinh bên trong màu lam nhạt sáng long lanh dược tề tô la nuốt nuốt nước miếng đơn giản là ở dụ hoặc người phạm tội nếu đã tới vậy ta sẽ không khắc khí làm một tên chuyên nghiệp nghề nghiệp đạo tặc tô la biểu thị loại cơ hội này hắn không thể bỏ qua chương bảy mươi ba ướp sạch mười càng. cầm lấy lam bình dược ba sach muoi cang cam lay lam binh duoc te xem xét tin tức làm yêu dược tề Sử dụng sau, khôi phục 2.000 điểm MP giá trị. Không sai, không sai. Tô la trên mặt ý cười khó nén, Lam yêu dược tể 30 cấp liền có thể sử dụng. Hắn ma lực giá trị bất quá là 1.000 ra mặt, dùng loại này khôi phục 2.000 dược tể, quả thật có cái kia sao một chút lãng phí. Quản nó chi, dù sao còn rất nhiều. Tay chạm đến từng dãy Lam yêu dược tể, hệ thống nhắc nhở âm thanh, không ngừng văng lên. Nhắc nhở, thu hoạch được Lam yêu dược tể 99. Nhắc nhở, thu hoạch được Lam yêu dược tể 99. A. Hồng yêu dược tề. Nháy mắt khôi phục 2.000 huyết, cứu mạng đồ vật. Không được khách khí. Vung tay lên, tiếp tục thu sạch đi. Hàng hóa trên kệ trưng bày quá nhiều vật tiêu hào. Cơ hồ toàn bộ đều là siêu cực phẩm. Số lượng, chất lượng, đều là siêu tuyệt. Cho tới tô la ba lô căn bản không bỏ được những cái này. Không chút do dự. Bắt lấy 99 bình đỏ thâm dược, tô la không chút nào khách khí, vứt xuống trên mặt đất. Dùng cho cho những cái này chân quý dược tề thanh lý không gian. Cầm, cầm, cầm. Hàng hóa khung bôi thuốc tề số lượng đang giảm bớt, thẳng đến còn lại non nửa sau. To La vật tiêu hao thùng vật phẩm trồng chất đầy. Lúc này mới dừng lại tiếp tục vơ vét. Hắn chạy hướng cái khác hàng hóa khung, bước lên một khoa tinh thạch, kim cương, khí lưu phẩm chất. Cái này đồ chơi không tiện nghi a. Nhắc nhở, thu hoạch được kim cương 100. Nhắc nhở, thu hoạch được tối tinh thạch 100. Đây là một trận cuồng hoan. Đối với To La mà nói, liền là như thế, tuyệt đối cuồng hoan. Tích tích, có hảo hữu tin nhắn. To La điểm kích xem xét nhược lâm túy la đại ca ngươi còn không có hạ tuyến sao vui sướng tâm tình luôn luôn cần một số chỗ tháo nước hồi phục đạo túy la tà thật cao hứng ha ha gửi đi tin tức sau đó tại phía sa thụy ra thành nhược lâm nhìn thấy hắn hồi phục trong lòng nổi lên gọn sóng cao hứng chẳng lẽ là bởi vì vì bản thân chủ động cùng hắn liên hệ sao nhược lâm trong lòng âm thầm suy đoán lại có một ít thẹn thùng tích tích lại có tin tức phát tới túy la nhược lâm ngươi có muốn hay không yếu điểm độ tốt Ra đây có. Nhược Lâm, cái gì? Cùng mục sư muội tử nói chuyện phiếm đồng thời, Tô La tại tiếp tục điên cuồng tạo hóa. Hắn bước lên một khỏa tinh thạch, xem xét phẩm chất sau, lại khinh thường bước qua một bên. Thấp hơn hi hữu phẩm chất đồ vật, hắn không muốn. Vơ vét nửa giờ sau, trong ba lô chất đầy vật tiêu hao, đủ loại vật liệu, còn có bộ phận hi hữu phẩm chất trang bị sau. Tô La lúc này mới tâm hài lòng đủ. Trước khi đi, lại hướng Nhược Lâm gửi đi tin tức, trêu chọc, trêu chọc mục sư muội tử. Hắn có một loại cảm giác tên này tính cách làm người khác gỡ thích mục sư mọi tử tựa hồ đối bản thân có một ít hào cảm không biết trọng tâm có trung không làm là nghề chính tô la lẩm bẩm một câu lẹn vào đến bán long nhân phòng chứa đồ bổ sung đại lượng vật tiêu hao sau trước đó khổ vì không có ma lực giá trị quất cảnh đã trải qua hoàn toàn giải trừ hào không khoa trương mà nói hiện tại tô la liền xem như bảo trì một ngày thời gian vụ hóa trạng thái ma lực giá trị cũng sẽ không tiêu hao sạch sẽ lại đi địa phương khác nhìn xem nói không chừng còn có nhà kho đây nghĩ tới cái này tô la lần thứ hai vụ hóa hát xác một đoàn sương mù tránh đi bán long nhân hộ vệ tìm kiếm phụ cận tình huống đặc biệt là có bán long nhân chấn giữ phong ốc càng là tô la chú ý trọng điểm trải qua tới về tìm kiếm tô la lại lần lượt chui vào nhiều cái chữ vật bên trong đưa vật phẩm cơ bản giống nhau dược tề vật liệu vũ khí trang bị mỗi một cái chữ vật đều là đầy tô la thậm chí đang hoài nghi những cái hat sat mot đoan suong ngu tranh đi ban long nhân tại mưu đồ bí mật lấy cái gì nếu không tại sao phải chuẩn bị nhiều như vậy vật tư chiến lược Hác vụ dán vào mặt đất, vòng qua hai tên bán long nhân hộ vệ, lặng yên tiến vào cửa đá phía sau. Sương mù khí tụ khép, tạo thành hình người, rõ ràng là tô la bản nhân. Hắn ánh mắt quét về phía cái này lớn hơn một chút khố phòng. Con ngươi phóng đại. Lầm bầm nói đạo. Mẹ ta A. Những cái này bán long nhân, nên không phải muốn đánh tây quận thành A. Nam cầu hoa tươi. Khố phòng có 80 nhiều mét vuông, cao 6 mét, chất đống rộng lượng súng ống đạt được. Không sai. Là súng ống đạn được. Mà không phải binh khí, lựu đạn thuốc nổ nhiều hơn lựu đạn nhiều hơn nhiều hơn lựu đạn bọn chúng là tròn hình so người trưởng thành nắm đấm phải lớn một số hát sắc kim loại bao vây lấy chỉ cần nhẹ nhàng kéo một phát liền có thể dẫn hỏa sau đó ném ra ngoài liền là uy lực kinh người lựu đạn mà dạng này lựu đạn toàn bộ khố phòng đâu chỉ hàng ngàn thậm chí là nhiều hơn tôi la tron hinh so nguoi truong thanh nam đam phai lon mot so hat sac kim loai bao vay lay chi can nhe nhang keo mot phat lien co the dan hoa sau đo nem ra ngoai lien la uy luc kinh nguoi luu đan ma dang nay luu đan toan bo kho phong đau chi hang ngan tham chi la nhieu hon to la đon tay cầm lên một quả lựu đạn chiếu nặng xem xét nó thuộc tính tin tức vật phẩm tin tức tên oanh bạo đánh loại hình vật tiêu hao đẳng cấp 30. Hiệu quả, có thể đối phạm vi bên trong địch nhân, tạo thành một nghìn điểm thương tổn giá trị. Chú, vật tư chiến lược, không cách nào để vào trong hòm hải kèm. Sáng thế kỷ bên trong có công thành cơ chế, cũng có chiến tranh bộc phát, rất nhiều vật phẩm cũng không thể thả vào trữ vật không gian. Tỷ như thuốc nổ, hỏa pháo cái này vũ khí, nhất định phải vận chuyển mới được. Cái này cũng biết mang đến một vài vấn đề, tỷ như sẽ gặp phải cướp bóc, hoặc bị thù địch thế lực hủy hoại. Tô La hiện tại ở nơi này sao một tòa kho quân dụng chúng. Tồn tại rộng lượng lựu đạn, uy lực kinh người, thế nhưng là không có cách nào lấy đi. Đột nhiên, hắn nghĩ muốn một loại khả năng tính, hai mắt tỏa sáng. Dù sao đã trải qua ăn trộm chữa vật kho, sớm muộn sẽ bị bán long nhân phát hiện, không bằng một không làm, hai không ớt. Đến một cái đại náo bán long nhân căn cứ. Ra đi. Hắn đầu tiên là lấy ra một cái nhân ngấu, ném lên mặt đất. Nhức đầu thân thể ngắn tiểu nhân ta, đột nhiên biến lớn, biến thành tay nâng trọng thuẫn chiến mười. Trọng thuẫn giai ẩn. Trước đó nhiệm vụ ban thưởng. Tô la trong hòm kèm còn lại hai, dùng xong cái này một sau, chỉ còn lại một. Giang ẩn, cho ta trận cửa, đừng để bất luận kẻ nào tiến đến. Tốt, ta chủ. Hiện tại, đem cửa mở ra. Hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh sau, Tô la chuyển tới một dương lớn oanh bạo đánh, thả đến bên chân. Tay phải cầm lựu đạn, trái nắm tay ngoài đổ. Trưng 74, bạo phá cùng nhân. 11 càng. Vành. Cực lớn tiếng vang lên lên, hỏa dược khố đại môn bị thô bạo phá tan, bùi bằng tạo nên, cuộn cuộn bao đanh tha đen ben chan tay phai cam luu đan trai nam tay ngoai đo muoi 74 bao pha cua nhan 11 cang anh cuc lon tieng vang len len hoa duoc kho đai mon bi tho bao pha tan bui bang tao nen quan quan bao phu huong phia truoc chấn giữ cửa vào hai tên bán long nhân hộ vệ ngạc nhiên nhìn xem một màn này phát sinh cái gì ngay sau đó hiu bọn chúng nhìn thấy có một khoả hát sắc đồ vật bay tới lan rơi xuống trên mặt đất ngòi nổ đang thiêu đốt một mai sắp dẫn bạo hoanh bạo đánh sau đó nhiều hơn nhiều hơn hát xác quanh bạo gậy tại trong kho vũ khí bay đi ra chữ vật khu bán long nhân bọn hộ vệ tạo thành sáu người tiểu đội đi dạo ở nơi này bên trong duy trì cảnh giác nơi này là cực lớn kho quân giới cũng là tất yếu vật tư chứa lượng điểm Mặc dù, rất nhiều bán long nhân hộ vệ đối nghiêm mật đi dạo, bảo trì hoài nghi Nhưng chúng nó không bốn hai không có lý do cự tuyệt Vĩ đại cự long, tồn tại nó thần thánh kế hoạch, bán long nhân nhóm nhất định phải lựa chọn phục tùng Đây là bọn chúng ý nghĩ Đột nhiên Bò ảnh Bò ảnh Kích liệt tiếng nổ mạnh từ nơi không xa văng lên, nương theo lấy tiếng nổ mạnh còn có dòng ngâm tiếng gào thét Bán long nhân bọn hộ vệ trong nháy mắt khẩn trương lên Nguy rồi Là kho quân giới, nhanh đi theo ta Tiểu đội trưởng dẫn đầu tay nắm lấy một cán trường thương, hướng về bảo tạc địa điểm chạy tới. Ân, Lại tới một đội. Ha ha. Kho quân giới bên trong. Tô la rất có bạo phá cùng nhân tư thế, hắn một tay cầm một cái oanh bạo đánh, sau đó dùng răng giật ra ngoài nổ. Toàn bộ ném ra bên ngoài. Nhìn xem từng mai từng mai oanh bạo đánh bạo tạc, ánh lửa kia à, rực rỡ tươi đẹp rừng nào. Tổn thương trị số mảng lớn phiêu khởi. 597. 602. 605. Oanh bạo đánh lực xuyên thấu rất mạnh, lực phong ngự mạnh cũng sẽ phải chịu bị thương rất nặng hại. Lại tăng thêm cửa vào nhỏ hẹp. Trọng Tuấn Dận bất động như sơn, canh giữ ở lối vào, Cử Tuấn Hoành ở phía trước. Không ngừng có doanh bạo đánh vùng ra ngoài. Hệ thống nhắc nhở âm thanh, quần quần không dứt. Nhắc nhở, đánh giết bán long nhân hộ vệ, Lv40, kinh nghiệm chỉ 800. Nhắc nhở, đánh giết bán long nhân hộ vệ, Lv40, kinh nghiệm chỉ 800. Mỗi một bán long nhân kinh nghiệm trị đều rất phong phú. Tô La hưng phấn thét lên. Cái này loại cảm giác, La ám sát khó có thể cảm thụ đến. Không ngừng ném ra bên ngoài, nhìn thấy lửu đạn bạo tạc. Bán long nhân nhóm khổ không thể tạ. Cửa vào bị một cái trọng thuẫn ngăn trở, không ngừng có lửu đạn bay ra, sóng xung kích quần quần không dứt. Quả thực là muốn người mạ già. Căn bản không cách nào xông đi vào, bị tạc xe lật ngựa. Phía sau thêm còn có nhiều hơn bán long nhân nhóm đuổi đến nơi này. Tô la thanh điểm kinh nghiệm, tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, tăng trưởng kinh nghiệm trị. Thoải mái. Ha ha. Doanh tạc kéo dài 15 phút sau. 34 cấp kinh nghiệm trị. Đã trải qua bên trên đã tăng tới 50% Cự ly thăng cấp, càng thêm tiếp cận Quả thực là Trộn kinh nghiệm chỉ một dạng Đột nhiên, bên ngoài chuyển đến phẫn nộ thanh âm Nhân loại Ta liền biết rõ, là ngươi Bán long nhân thủ 40 cấp bạch kim bột, liền là nói ý đồ tập sát Tô La Kết quả lại đem Tô La dẫn vào Nghe được là bán long nhân thủ thanh am nhan loai ta lien biet ro la nguoi ban long nhan thu 40 cap bach kim bot lien la nó y đo Tô La hai mắt tỏa sáng, hắn sớm có chiến thuật chuẩn bị Chỉ chờ bắt rùa trong vũ Ra vào miệng Trọng thuẫn dần ngăn ở nơi này bên trong gắt gao ngăn trở không cho bất luận kẻ nào thông qua mà liền ở lúc này gió tanh tạo nên bán long nhân thù sóng trào ngưng tụ thành sắc bén khí nhận nó sẽ rách ở gần trọng thuẫn đột nhiên xoay người nhảy lên dĩ nhiên từ trọng thuẫn dần đỉnh đầu lật lại hồn nhiên không nhìn quanh thân sóng xung kích đối với nó ảnh hưởng Đập, hai chân vững vàng sau khi hạ xuống nó ngẩng đầu lên trong mắt màu vàng nóng bên trong hàm chứa giật khí tạo thành tổn thất lớn như vậy nó khó thoát trách nhiệm chỉ có tự tay mình giết này nhân loại mới có thể hiểu rõ trong lòng tức giận Tô La cầm trong tay một tay cầm truy thủ, một tay cầm lựu đạn, chính đôi bán long nhân thủ. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể cùng ta đối kháng sao? Ngưu Suyền. Thu phát ra tiếng long ngầm, thi triển khang sao Ngu xuẩn. có thể tử vong rào sát. Xông về Tô La, chạm đến Tô La trong máy mắt, tê lạc. Hắn cả người đều bị xé nứt thành mảnh vỡ, sau đó biến thành hình bóng mảnh vỡ, rơi xuống mặt đất. Hướng về bên ngoài gì chuyện nhanh chóng. Thịnh nội bán long nhân thủ, giờ khắc này đột nhiên ý thức được không ổn, bị lừa rồi. Đây không phải kia nhân loại mà là một cái hình bóng lại nhìn trước người lựu đạn ngòi nổ nghiễm nhiên là đã đến cuối cùng kho quân giới bên ngoài còn có người kia thanh âm truyền bảo ha ha tặng quà cho ngươi chúc ngươi thưa thích giống nó khí phát ra tiếng rồng ngâm vừa mới chuẩn bị muốn lao ra nổ tung toàn bộ kho quân giới liên tục bạo tạng kinh khủng sóng xung kích sóng nhiệt quần quận khói đặc ở nơi này bên trong tứ ngược thừa nhận kinh khủng đả kích tô la liền đứng ở bên ngoài trung quanh bán long nhân nhóm chỉ có mấy cái người sống sót cũng là sinh mệnh đe dọa bị hắn tùy tiện giải quyết lui lại mấy chú bước ánh mắt nhìn về phía bạo tạc đầu mườn trọng thuẫn dần đều tiếp nhận không được đang bạo tạc bên trong hp về không biến mất tại tròng không khí còn không có nhắc nhở vậy mà không chết sao nhìn đến được cho ngươi thêm điểm gia vị tô la lẩm bẩm nói lấy bạo tạc còn đang tiếp tục mà đột nhiên một cái chật vật thân ảnh thứ trong bạo lam bam noi lay bao tac con đang tiep tuc ma đot nhien mot cai chat vat than anh tu trong bao tac xung ra toàn thân quần áo bị tàn át lân phiến vỡ tan nát, lan dịch chảy sôi ở trên người nó liền là bạch kim cấp bồ thù thu chật vật không chịu nổi 13 vạn hp chỉ còn lại khó khăn lắm một vạn điểm ta giết ngươi nhân loại đi ra chuyện làm thứ nhất nó liền là muốn giết tô la báo thủ nhưng khi nó bị nổ bất tỉnh mắt viết thị mơ mơ hồ hồ nhìn về phía trước người lại phát hiện kia nhân loại trong tay tựa hồ cầm một cái thứ gì nhìn kỹ là tiêu thương hàm chứa lôi điện tiêu thương trí mạng tiêu thương tô la từ cổ tích chiến tướng trên người tôn ra. đi đột nhiên ném ra ngoài tụ tập dòng điện tiêu thương Xuyên qua bán long nhân thủ ngực, đưa nó kích bay ra ngoài, đóng vào trên vách tường. Mức thương tổn bay ra, 1.1541 Kết xủ mức thương tổn. Tô la nhìn thấy thương hại kia phiêu khởi, khỏe miệng phát họa ra tiếu dung. Hoàn Mỹ kế hoạch. Nhắc nhở, đánh giết bột bán long nhân thủ, bạch kim cấp, kinh nghiệm trị 60.000. Chương 75, long mật quyển trục 12 càng. Nhắc nhở, LV-34 thăng cấp đến LV-35, kinh nghiệm trị 25.080.000. Thăng cấp đến 35 cấp, hoàn Mỹ đạt thành. Ý đồ trộm tập sát chết bản thân địch nhân cũng chiếm được nên có kết cục. Tô La không dám kéo dài. Nơi này quá quỷ dị, bán long nhân thủ đều chỉ là chân chạy, đằng sau khẳng định có càng mạnh tồn tại. Phỉ Thụy cấp buộc cơ hồn là trên bảng đinh gạch sự thuy cap bot Hắn chạy đến thủ chết đi địa phương, không để ý bạo tạc, chiếu xuống bùi bằm, đem kim tệ, trang bị, cùng đồ vật toàn bộ nhét vào. Nhắc nhở, kim tệ 15. Nhắc nhở, thu hoạch được Long Lân thì gai, xác viện. Ta đi, đẩy. Bắt lấy một tổ dược tệ, ném trên mặt đất thanh ra vật tiêu hao thùng vật phẩm một ô nhắc nhở thu hoạch được long mật quần trụ linh khí linh khí cấp tô la không có thời gian cẩn thận xem xét hắn nghe được nơi xa chuyển đến tiếng rồng ngâm đây không phải bán long nhân giống lên một tiếng mà là chân chính long hống loại này đến từ càng mạnh giống loại huy áp chân thực kinh lịch thời điểm gọi người kiềng kỵ cả người vụ hóa đến không đi triệu hoán ngồi 15 mươi cưới chạy trước là hơn huống hồ vật cưới mục tiêu quá lớn trong hỗn loạn bảo trì vụ hóa trạng thái mới có thể an toàn nhất đào thoát Toàn bộ dưới mặt đất thế giới, lâm vào hỗn loạn bên trong. Đến cửa ra lúc, Tô La nghe được đằng sau truyền đến long hống, còn có bán long nhân tiếng cửa trách, truy binh tại đằng sau. Đặc biệt là rừng rậm kia bên trong. Dĩ nhiên bay ra một đầu tự long, một đầu cốt long. Nó cùng phổ thông cốt long khác biệt, mà là sinh ra xương vỏ ngoài, kỳ thực là vật sống. Chỉ là bị nhìn một chút, Tô La liền cảm nhận được thực lực đối phương kinh khủng. Không còn kéo dài, quyết đoán chuẩn đi. Cửa vào nhỏ hẹp, chỉ có nhân loại mới có thể thông qua cốt long thực lực có mạnh đến đâu cũng không có khả năng thông qua nhỏ hẹp ra vào miệng thảo nguyên bồn điện tô la từ ra trong miệng chui ra điên cuồng hướng về nơi xa chạy trốn kéo ra khoảng cách nhất định sau lúc này mới hủy bỏ vụ hóa hắn đang chịu hoán vật cưới nghe được sau lưng truyền đến bán long nhân hông khiêu âm thanh tô la biết rõ những cái này ra hỏa đuổi theo đến mười giây thoáng qua tức thì đột nhiên giống hùng hôn gọi tiếng quanh quẩn ở nơi này thái cổ thảo nguyên gây nên bán long nhân nhóm chú ý Tô la cưới lên bản thân mới vật cưới, 35 cấp mới có thể không chế, linh khí cấp bậc vật cưới, cổ cự tích. Đầu này chiều cao 10 mét hơn, thân cao 4 mét quái vật khổng lồ. Tốc độ không chậm chút nào. Bốn cái tráng kiện chân, chạy như điên, mặt đất đều tại rung động. Nên ngang rời đi. Bán Long Nhân chỉ có thể nhìn xem cổ cự tích, còn có tô la càng chạy càng xa, khi tại đằng sau hoa hoa gọi bậy. Tây quận thành ngoại vi. Dạng sáng 5 giờ trồng, cái này thời gian bên trong, đã có rất nhiều người chơi đi ra đánh quái Trên thảo nguyên một tên chiến mười người chơi đột nhiên hét lên một tiếng kêu đạo tiểu tâm đi ra bột đông đảo các người chơi nghe được hắn tiếng kêu gào nhao nhao theo ngón tay phương hướng nhìn lại khiếp sợ phát hiện một đầu quái vật khổng lồ cự tích không nó càng giống là khủng long an cỏ khủng long ở nơi này bằng phẳng trên thảo nguyên đột nhiên xuất hiện một đầu gần hai tầng lâu đại quái vật cảm giác chấn động có thể nghĩ đi chúng ta vừa đi đi đem nó tiêu diệt vùng này cày quái các người chơi có rất nhiều nào chỉ là mấy trăm người làm bọn hắn đi tới cự thú trước mặt ngạc nhiên phát hiện nó trên lưng dĩ nhiên cưới một người một tên thích khách người chơi tô la khoan thai ngồi ở cổ cự tích trên lưng tử tế kiểm tra chiến lợi phẩm thấy chung quanh người chơi đông đảo muốn chụp ảnh chụp ảnh chớ cản đường đây là vật cưới giờ khắp này ở đây mấy trăm tên người chơi có loại hoài nghi nhân sinh cảm giác đồng dạng là người chơi trên lệnh cũng quá lớn buôn ba hồi lâu mạo hiểm hồi lâu tô la cảm giác có chút mệt mỏi hắn mở ra thùng vật phẩm tìm tới trọng yếu nhất vật phẩm chuẩn bị xem hết nó tin tức sau liền đi ngủ trước nghỉ ngơi trong thời gian ngắn hắn không nghĩ lại đánh quái thăng cấp quá hao tổn tinh thần vội vặn trong kho hàng còn có trong hò nghiệp quyền chủ cùng gen đúc vũ khí ảnh vong vội vã người chơi tự do thế yếu đồng thời cũng có hứng thú địa phương ở nơi này bên trồng chất trang bị vật liệu thậm chí là kim tệ đều cần bán ra chuyển đổi thành vì tiền hoa ha còn có ẩn tàng chức nghiệp quyen trục cung gen đúc vũ khí ảnh vòng việc vặt người chơi tự do thế yếu đồng thời cũng có hứng thú địa phương ở nơi này bên trong có thời gian có thể thể nghiệm đừng mà không phải lặp lại đánh quái thăng cấp một mực lá gan lấy ra bán long nhân thù bạo của trục Tô La hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vật phẩm tin tức. tên Long mật quyển Trục, linh khí, loại hình vật tiêu hao, giới thiệu Thái cổ thảo nguyên dưới mặt đất, còn có cái này khác nhất trọng thế giới, được xưng là Long thế giới. Nghe nói mới đăng cơ Long Vương tồn tại một loại nào đó lưu đồ bí mật, tất cả liền ở trong đó. Chú, một khi loai hinh vat tieu hao gioi thieu thai co thao nguyen duoi mat đat con co cai nay khac nhat trong the gioi đuoc xung la long the gioi nghe noi moi đang co long vuong ton tai mot loai nao đo đo bi mat tat ca lien o trong đo chu mot khi mo ra quyển Trục, sắp mở ra SS cấp nhiệm vụ, xin hãy chuẩn bị đầy đủ sau mở ra. T SS cấp nhiệm vụ. Tô La nghĩ đến ảnh thứ khách chuyển chức quá trình. Đó cũng là SS cấp nhiệm vụ. Tất cả thuần túy là dựa vào vật khí, cùng thực lực cơ bản không dính dáng. Vẫn phải là, trước chuẩn bị kỹ càng đường, lại mở ra cái này SS cấp nhiệm vụ a." Lẩm bẩm nói lấy, Tô La đem nó bỏ vào trong hòm hải tệm, làm xong sự tình sau, lại mở ra nó. Trong ba lô còn có thành trấn trong kho hàng, Tô La chồng chất quá nhiều đồ vật, không nhanh chóng bán đi là sẽ bị giảm giá trị. Sau mấy tiếng, buổi sáng 6 giờ rưỡi, nhà mạo hiểm công hội thích khách điện. Tiếng bước chân quanh quẩn nơi này chỉ có To La một người. Từ khi hắn chuyển trước ảnh thứ khách sau, nơi này liền không có đường thích khách người trời tới qua. Äm e sờ cả trở thành hắn chuyên môn đạo sư. Một đối một, Äm e sờ cả có đây không? Ta tới chế tạo ảnh vòng. Tại bên cạnh hắn, Äm e sờ cả thân ảnh đột nhiên ẩn xuất hiện đi ra, nàng một mực là ẩn thân trạng thái. Hô, ngươi dọa ta một hồi. Nói rõ ngươi nên ma luyện tâm lý tố chất. Đối mặt tên này có chút ác miệng mỹ nữ đạo sư, To La đã là quen thuộc. Chín năm giáo dục bắt buộc lại thêm về sau trường học giáo dục. Ân, hắn đã trải qua có thể đạm nhạt đối mặt những cái này. Gen đúc ảnh vòng cần tinh thông gen thuật, như vậy đi, ngươi trước đi tìm Tiger học tập phó chức nghiệp, học giỏi sau, lại tới tìm ta. È e sợ cạ sau khi nói xong, cho Tô La một cái quần trục. Quần trục bên trong có viết uy thác, chế tạo ảnh vòng cần đối ứng gen thuật. Tiger, ngà tư chấn hắn sao? Tô La tiếp nhận quần trục, nhớ tới trước đây không lâu, cho mình bùi tinh dược để chế tác đồ nổ đỡ cờ đại thuốc, Chỉ có thể nói, duyên, rượu không thể nói ta đây liền đi cùng e sợ cả cáo đường sau tô la cười u linh chiến mã hướng về ngã tư chân tiền đến cổ cự tích lúc chiến đấu ngồi cơi thích hợp bình thường nó quá rêu rao hơn nữa rất nhiều đường nhỏ không có cách nào thông qua chương bảy mươi chuong 76, ai thương ảnh luân thắng 1 năm một không cầu đặt mua ngã tư trấn gõ gen đức vũ khí thanh âm một mực là toàn bộ thôn trấn giọng chính a ngươi là nói là e sợ cả để ngươi đến thợ gen tiger cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi thủy tiếp nhận e sợ cả viết tin Sau khi xem xong, hắn ha ha phá lên cười. Ha ha, ta liền biết rõ, lúc ấy nhìn ngươi cố chấp như vậy, liền biết rõ ngươi khẳng định bất phạm. Không nghĩ đến, dĩ nhiên trở thành mới thủ hộ giả. Gen thuật khối này, ta giao cho ngươi. Bất quá, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, liền xem như thủ hộ giả, ta điều kiện cũng sẽ không cải biến. Ấn, ngươi nói. Cùng ẩn tàng chức nghiệp kỹ năng đặc thủ cùng nhau quan Đông Tây, tô la thái độ nghiêm túc. Hài gơ kéo ngăn kéo ra, xuất ra một trương cụ giấy đập vào tô la trước người trên mặt bàn mặt. Tố vàng trên trang giấy viết có đủ loại vật liệu. Thì như kim cương 1000, tối kết tinh 1000, cổ diêm tiêu 1000. Các loại mỗi một loại vật liệu đều là hy hữu lấy thượng phẩm chất, lại phối hợp mức này. Quả thực là còn số kinh người. Cần biết rõ, mỗi một loại hi hữu trở lên vật liệu, giá trị phổ biến vượt qua nam kim tệ. nam kim tệ đồng đẳng với 150 tiền hoa hạ. Nói cách khác, một loại vật liệu liền là 15 vạn tiền hoa hạ. Tô la đậu đen rau muốn nói ra cái này không khoa học chỉ là học tập kỹ năng tại sao phải nhiều đồ như vậy hai gơ thu hồi cung giấy ngón trỏ lắc lắc không đây là truyền thống truyền thống là không thể thay đổi ngươi xác định không phải dọa dâm sao ngươi nói đúng cái này truyền thừa liền là dọa dâm ảnh thứ khách lúc trước mười hai tên anh hùng bên trong liền là ảnh thứ khách trộm đi nữ thần phương tâm từ nay khong khoa hoc chi la hoc tap ky nang tai sao phai nhieu đo nhu vay hai go thu hoi cu giay ngon tro lac lac khong đay la truyen thong truyen thong la khong the thay đoi nguoi xac đinh khong phai doa dam sao nguoi noi đung cai nay truyen thua lien la doa dam anh thu khach luc truoc muoi hai ten anh hung ben trong lien la anh thu khach trom đi nu than phuong tam tu nay ve sau về sau ta tổ tông liền lập xuống quy củ không có những cái này liền không dậy hai gơ nhét miệng cười một tiếng hắc hắc coi như là ngươi cũng không thể thay đổi. Có loại kỳ diệu đồ vật gọi là Thiên đạo tốt luân hồi, mới từ bán long nhân phòng chứa đồ bên trong trộm lấy vật liệu, vật tiêu hao. Trong nấy mắt, làm nhiệm vụ, cần đem trộm lấy toàn bộ vật liệu giao ra đi. Tô La hoài nghi, là không phải thật sự thần linh, có thể điều khiển một vài thứ. Tốt, học học. Xuất ra toàn bộ vật liệu, đống đến Tiger trên mặt bàn. Xếp thành núi nhỏ, sau đó còn đang không ngừng hướng bên ngoài cầm. Trung quanh các người chơi, nhìn ngây người. Ta lại nhảy con mẹ nó. Nhiều tài liệu như vậy đều là đồ tô ta kim cương tím mã não những cái này được trị giá hơn trăm vạn đi cỡ nào đau nhức lĩnh ngộ nhắc nhở ngài đã học được kỹ năng bị động ảnh luân chú tạo thuật một phen dày vào sau hai cơ sử dụng phương thức đặc thù truyền thừa tô la rèn đúc ảnh vòng phương pháp nguyên lý nhưng không có giản thuật ý vị này tô la chỉ có thể chiếu hổ vẽ mẹo lại có một ít điểm mấu chốt không thể tự chủ dùng riêng đầy đủ truyền thụ người khác cơ bản không có khả năng học tập kỹ năng sau đường cũ trở về tô la hướng ẹ e sở cạ đậu đen rau muốn nói ra liên la dạng này chúng ta ăn nở nhiều vật liệu ẹ e sở cạ kinh trụ nàng sờ lên tô la cái ót không phát xuất a người có phải hay không ốc bọn hắn có cái này truyền thống không giả có thể chúng ta cũng có a cần ngươi hình bóng dẫn dắt rời đi hắn lại cầm đi học tập kỹ năng quyển chụp là được rồi nha. Tô la còn có loại này thao tác đột nhiên hắn cảm giác được bản thân vẫn là tuổi trẻ về sau muốn không ngừng cố gắng ta khờ đồ đệ a Ệ Sở Cạ phốc phốc cười ra tiếng. Đùa ngươi chơi đây, coi như là ngươi cầm tới quân trụ, không có Tiger cũng là vô dụng. Tô la mặt đen lên, nhìn xem cười đến nhánh hoa run rẩy Ệ Sở Cạ, bản thân ăn quả đắng, tựa hồ cũng là ở trên người nàng. Trêu chọc Tô Lam một hồi sau, Ệ Sở Cạ nghiêm chỉnh lại. Nói cho hắn biết chế tạo ảnh vòng mấu chốt chính tự. Nói đơn giản, liên la sử dụng ảnh phân thân đến chế tạo, làm hai cây chủy la nhập ảnh phân thân sau, lại tăng thêm đặc mau chot trinh dẫn đạo phương thức, sẽ tự động hình thành vừa đối ảnh vòng liên được ảnh thứ khách vũ khí đương nhiên tô lan nếu như còn có truy thủ cũng có thể sử dụng truy thủ chiến đấu mặc cho mình làm ra lựa chọn ta thí thí hắn hít sâu một hơi xoa xoa đôi bàn tay một giây sau trước người đột nhiên xuất hiện một cái khác tô la từ ngoại hình nhìn lên giống nhau như lúc không có bất kỳ cái gì biến hóa hai thanh ai thương chi nhận phiêu phủ ở giữa không trùng nhận hình bóng dẫn dắt dần dần biến hình tô la ma lực giá trị đang nhanh chóng hạ thấp Gen đúc quá trình cũng không bằng hắn tưởng tượng dài dàng dặc hoặc khó khăn trọng trọng. nửa phút sau, nhắc nhở, gen đúc vũ khi ai thương ảnh luân linh khí hoàn thành, hô giải quyết. ai thương ảnh luân nhan sắc là màu xanh đậm, có chút đen nhánh cầu dây. cẩn thận quan sát sau, thô la phát hiện, ảnh vòng bên trong có dấu ba mảnh ám sát tròn cánh quạt, mà không phải è sờ cả sáu cái. một trái một phải, hai cái ảnh vòng cộng lại liền được sáu mảnh, so è sờ cả thiếu 6 nhìn ta, thực lực ngươi còn chưa đủ. nếu như không phải sợ đả kích đến ngươi, ta còn có mười hai cai anh vong cong lai lien đuoc 6 manh so e so ca thieu mot lan khong can nhin ta thuc luc nguoi con chua đu neu nhu khong phai so đa kich đen nguoi ta con co muoi phien Người đã trải qua đà kích đến ta. Tô la đậu đen rau muống. Thăng cấp đến 35 cấp sau, hắn có thể cường hóa kỹ năng, mở ra kỹ năng giao diện sau. Lần lượt cường hóa tất cả kỹ năng. Ảnh tập, ách hầu đâm, còn có. Lv2 ảnh vòng nắm giữ. Thăng cấp đến hai anh vong nam giu thang cap đen hai cap sau, ảnh phân thân kỹ năng lực công kích từ 70%, đề cao đến 75%. 10% vật lý công kích lực gia tăng chỉ 13% vật lý công kích lực. Công kích tốc độ tăng lên khoa trương nhất, từ 5%, tăng lên đến 10%. Xem xét ảnh vòng thuộc tính, trang bị tin tức, tên, ai thương ảnh luân, linh khí, đẳng cấp, 30, vật lý công kích lực 285, lực lượng 20, công kích tốc độ 10%, vật lý đâm thủng 10%, bị động tới chết, lúc công kích, ngoài định mức gia tăng 30% tỷ lệ bạo kích, cách ngôn, nó, biến thành tàn ảnh, lực công kích thiếu đi 40 điểm, lực lượng thiếu đi 10 điểm, di động tốc độ không có, công kích tốc độ gia tăng, chảy máu hiệu quả gỡ ra, tô la tắt lưới, Nhưng mà, la ảnh vòng nắm giữ tăng phúc, còn Lý tốt có bóng vòng phương thức công kích, tần suất cao hơn, công kích cự ly tăng cường. Lực công kích yếu bớt, cũng là bình thường. Trang bị ảnh vòng máy mắt, Tô La cánh tay trái cùng cánh tay phải đồng thời bị ảnh vòng bao trùm. Khi hắn chuẩn bị lúc công kích, ảnh vòng bên trong bay lưới đao liền sẽ bắt đầu xoay tròn ra tốc. Đi. Đột nhiên vùng ra cánh tay phải. Hình tròn phi nhận xong ra, chỉ lưu lại tàn ảnh, tốc độ đánh kinh người, lượn vòng đến 10 mét chỗ, lại lập tức xoay tròn lấy trở lại ảnh vòng bên trong. Sau đó, nhiều cái ảnh vòng, không ngừng bay ra. Sơ lược kiểm tra sau, Tô La phát hiện, ảnh vòng xa nhất có thể công kích 12m khoảng trường, mà gần nhất thì là không có hạn chế. Công kích cự ly càng xa, phi nhận trở về thời gian lại càng dài, tốt nhất công kích cự ly tại 5m khoảng trường. Cũng nên đổi đổi trang bị. Tô La lẩm bầm nói lấy. Thăng cấp đến 35 cấp sau, hắn có một ít tốt trang bị, đã trải qua có thể sử dụng. Thì như, 35 cấp linh khí, từ La Ân trong tay cướp tới vâng roi nhận xương. Súng vật tiểu lò ly tháng 2-5-10 Trang bị Nhẫn xương ngoại hình chất phác, nhìn như thường thường không có gì lạ Lại năm10 không trang bịẫn xương ngoại hình chất khác nhìn như thường thường không có gì lạ lại làô la mạnh nhất đồ trang sức gia tăng 10% bạo kích Gia tăng 10% điểm bạo kích Tô la lại nhìn nó cách ngôn giới thiệu Lầm bầm nói lấy Vĩ đại Long Vương vào rồi, vì ngại Dâng lên trung thành nhất trái tim Cốt long phổ lâm Tô la trong đầu bản năng nhớ tới trước đây không lâu Dưới mặt đất thế giới cốt long, chẳng lẽ là nó Dung lắc lắc đầu, xua tan cái này ý nghĩ trước tiên đem Tiểu hỏa hồ kêu gọi đi ra lại nói đi qua 12 giờ tiến hóa Tiểu hỏa hồ đã trải qua tiến hóa hoàn thành chỉ cần chờ To La đem nàng triệu hoán đi ra ra đi lục mang tinh trận ở mặt đất sáng lên vài giây sau một cái một mét cao dài điểm tiểu lọ lì xuất hiện nàng quả cam hồng tóc tồn tại lông sù lỗ thai, an mạc đáng yêu xoa tung cái đuôi nhỏ bái đậu To La nhìn nàng phẫn nộn gương mặt ngập nước con mắt lông mi dài cơ hồ muốn đụng phải Lưu Hải đáng yêu rối tinh rối mủ tựa như đa số nam nhân càng sùng ái nữ nhi một dạng nhìn thấy tiểu hỏa hồ bộ dáng tô la đột nhiên có thể hiểu được vì cái gì luân hồi lĩnh chúa yêu trộm ba đôi hỏa hồ mà không phải la ân bọn hắn chủ chủ nhân tiểu hỏa hồ sữa khí nói ra lần thứ hai tiến hóa sau nàng đã trải qua đầy đủ ngôn ngữ năng lực đừng xưng hô ta chủ nhân quá không được tự nhiên ta ngấm lại ngươi liền gọi ta đại nhân hoặc là ca ca cũng được tô la gật gật đầu làm ra quyết định ân ca ca nàng lộ ra nụ cười rực rỡ Có vừa đối rất manh răng nghèo Ấn. Vướt vướt tiểu hỏa hồ đầu sau. Tô la mở ra nảng mới thuộc tính giao diện. Sùng vật tin tức. Tên, tiểu hỏa hồ. Hi hữu có thể tiến hóa. Đẳng cấp, 15. Trạng thái, ấu niên kỳ. Thiên phú, tám mỗi tăng lên một cấp. Có thể thu hoạch được 8 giờ tự do thuộc tính. nghìn 1.500-1.500. Ma lực giá trị, 1.200-1.200. Ma pháp lực công kích, 230. Trí lực, 120. Thể lực. 105, tinh thần, 97, kỹ năng, tam trọng sinh, hỏa cầu thuật, địa diễm, phản hồi, 40 điểm lực lượng, 200 điểm hát quê, thuộc tính toàn diện tăng lên, phản HP. Thuộc, hiếu hiếu thuộc tính, có tiểu hỏa hồ phản hồi thuộc tính, có tinh lương trang bị, có thủy gia thành nàm tức xưng hào, ẩn tàng chức nghiệp gia trì, rất nhiều tất cả cùng cộng lại, nên có bao nhiêu khả quan, hắn dám khẳng định. Xuất hiện tại bản thân, tuyệt đối có thể đánh hôn qua hai cái bản thân. Xem xét tin tức. Thuộc tính tin tức. ID, tùy la. Nghề nghiệp, thích khách. Đẳng cấp, 35, kinh nghiệp trị, 20,00080.000. HP 2050-2050. Ma lực giá trị, 1190-1190. Vật lý công kích lực, 805. Lực phòng ngự vật lý, 570. Phòng ngự ma pháp lực, 740. Lực lượng, 280, trí lực. 161, thể lực 192, tinh thần 155. Vật lý bạo kích 65%, vật lý đâm thủng 15%, công kích tốc độ 37%, di động tốc độ 38, 6%. Kỹ năng: ảnh sát, ảnh vòng nắm giữ Lv2, ảnh phân thân, vô ngân, S, phá giáp, S, cấp huyết, S, vụ hóa, S, linh hồn thiêu đốt, à, ảnh tập, Lv8, ánh hầu đong đông, Lv5, ẩn hình. Toàn bộ thuộc tính Toàn diện tăng lên. Bởi vì ảnh vòng nắm giữ vật công tăng cường, lực công kích không giảm, ngược lại tăng cường rất nhiều. Nếu như nói có cái gì thì vết. Đồ phòng ngữ năm kiện bộ thác ni gia tộc giáp ra, đã có chút cũng không lên hắn tiết đấu. 25 cấp hy hữu trang phục, so sánh 35 cấp linh khí các loại đồ trang sức, trên lệnh quá lớn. Dù sao cũng phải cũng không tệ lắm. Tô la hài lòng mình bây giờ thuộc tính giao diện. Hợp thành thông phòng đầu giá. Tôn kính năm tước, mời đi theo ta. Lại một lần nữa đi tới cái này phòng đấu giá phụ trách tiếp đại thiếu nữ thái độ có tiệm biến hóa mới thụy gia thành nhất tinh nam tước thân phận mang đến cho hắn rất hào phóng liền tô la đi theo thiếu nữ tiến vào khách quý không được khách khí ngồi ở trên ghế salon mợ miệng nói ra đi gọi mã lệ tới ta co vài khoản lớn giao dịch Tốt. xin chờ một chút thông hợp thành phòng đấu giá tồn tại đông đảo phân bộ mã lệ là cái phân bộ này quản sự người chức vụ cùng loại với hoa hạ quản lý khách quen cộng thêm tức vị gia thân tô la có thể chỉ định để cho nàng đến gặp bản thân chẳng được bao lâu cơ mở xuất hiện là một gã thành thục nữ nhân nàng hoa mỹ hồng sắc lễ phục xuyên ở thân có lồi có lõm vò nghèo tinh tế tiếu dung tăng thêm mây phần cảm giác thân thiết rất có mị lực mã lệ bề ngoài cùng đại đa số người khác biệt tô la phát hiện nàng lỗ thai có chút nhọn nhưng lại không hoàn toàn là vòng eo tinh tế tư thái rất kiệt xuất cái mũi có thể đánh giá ra nàng là nhân loại cùng tinh linh con lai thuộc về bán tinh linh sáng thế kỷ tồn tại chúng nhiều chủng tộc người thằn lằn long nhân tộc cũng bao quát tinh linh tộc ải nhân tộc người lùn tộc chờ chút thụy gia thành thuộc về nhân loại phạm vi thế lực bởi vậy tô la chưa từng nhìn thấy ngoại tộc nở ở cờ a ngài đã tới túy la nam tước ngài thụ phong đêm kia đầy trời pháo hoa thật đúng là làm cho người khắc sâu ấn tượng tạ ơn tô la đứng dậy hướng về phía nàng gật gật đầu sơ lược quen thuộc sau có chuyện nói thẳng ta có rất nhiều trang bị rất nhiều chuẩn bị ủy thác hợp thành thông phòng đấu giá đến tuyên truyền tổ chức đấu giá a cụ thể là bao nhiêu đây đừng hiểu lầm ta ý là khác biệt số lượng phương thức tuyên truyền khẳng định phải có chút khác biệt đối mặt mã lệ nghi hoặc ánh mắt tô la hướng về phía nàng cười thần bí sau đó hoa lạp lạp kiếm cung đao thuẫn hộ giá, đồ trang sức trồng chất đi ra ở nơi này trên mặt bàn mặt mỗi một phẩm chất đều không thua kém hí hi hữu thậm chí có không ít chắc việt trước mắt giai đoạn phòng đầu giá bán ra vật phẩm không nhiều chắc việt phẩm chất đã coi như là không sai đồ bán không sai phẩm chất không tệ số lượng cũng rất nhiều có thể đơn độc mở một trận đấu giá mã lệ cầm lấy mấy trang bị cẩn thận xem xét những cái này chỉ là khai vị thức nhắm cái gì nàng hơi hơi kinh ngạc sau đó lại cấp tốc khôi phục bình tĩnh hàm chứa ý cười nhìn xem tô la chờ đợi hắn lấy ra cái gọi là bữa ăn chính linh khí cấp bậc bảo thạch từ xác bảo thạch nắm tại tô la đầu bac bao thach tu sac bao thach nam tai to la đau ngon tay nó phát ra ra từng cơn ớn lạnh đây là oán linh kết tinh cái này cũng không tốt thu hoạch được ra. mã lệ cảm thán cấp thấp vật liệu giá rẻ có thể cao cấp vật liệu, bởi vì khan hiếm, có tiền mà không mua được, giá trị đắt đỏ chưa hẳn thấp hơn đồng phẩm chất trang bị. Ván linh kết tinh liền là một trong số đó. Nếu như áp chụp là ván linh kết tinh, mã lệ thừa nhận, trên mặt bàn bày bỏ đồ vật, xác thực, chỉ có thể nói là khai vị thức nhắm. Thế nhưng là, nàng luôn cảm giác, To La còn có đồ vật muốn xuất ra đến. Vòng xoáy người thủ trạng, linh khí phẩm chất. To La xuất ra thanh sắc thủ trạng, có gió quanh quẩn, linh khí cấp bậc, cao cấp nhất cấp bậc trang bị, linh khí trang bị. Ma lệ tay không tự giác nắm chặt. ở nơi này cạnh tranh kịch liệt thời điểm có linh khí trang bị là bao nhiêu quảng cáo à? To La đạm nhạt nói ra, đạm nhạt áp truc không phải nó. chương 78 đệ nhị ẩn tàng chức nghiệp tháng 3 năm một không không phải nó. linh khí cấp bậc thủ trạng đều không thể gọi là áp truc như vậy đến tận cùng là cái gì mới nhưng được áp truc Mã lệ càng thêm chờ mong. hắn không nghĩ tới To La vậy mà sẽ cho nàng cái này sao kinh hỉ lớn? nhìn thấy Mã lệ bị hấp dẫn, To La không nhanh không chậm nói ra. À, đúng rồi, chúng ta còn giống như không nói chiết khấu sự tình. Người chơi bình thường đầu giá, cần cho phòng đấu giá 5% chiết khấu. Lên một lần phòng đấu giá thời điểm, Tola cũng là thanh toán xong 5% chiết khấu. Nhưng cân nhắc đến phòng đấu giá bầu không khí tô đậm, nhiều lấy được được lợi ích, xa không chỉ 5%. Giao phó cho phòng đấu giá xử lý, là thỏa đáng một việc. Mã Lệ che miệng lại cười. Như vậy, nam tước, ta cho ngài giảm bớt hai thành chiết khấu như thế nào? Giảm bớt hai thành. Liên được từ 5% giảm bớt đến 4% thành giao mức nếu như khả quan, Một phần trăm tiền tài, đã là tiền tài đã là buốt không nhỏ tài phú. Không. Tô La but khong nho tai phu khong to la vuon tay chỉ, lắc lắc, mở ra bản thân lý tưởng giá tiền. "Là ta cho các ngươi hai thành, ta lấy đi cái kia 4%, cho các ngươi 1% chiết khấu." Kích liệt thảo luận mấy chục phút sau, cuối cùng, "Tốt, cái kia liền như vậy đi." Tô La hài lòng gật đầu, lần này đầu giá, hắn chỉ cần thanh toán cho hợp thành thông phòng đấu giá 2% chiết khấu. Tương lai Vĩnh Cửu tính thu hoạch được 3% chiết khấu đặc quyền. Áp chụp liền là nó tô la tử trong hòm kèm xuất ra một thanh ma trượng nó tản mát ra mãnh liệt tả khí vũ sư giảo lỉnh vũ khí phệ linh giả ma trượng linh khí cấp bậc ba mươi cấp trước mắt giai đoạn vũ khí mạnh nhất một trăm lòng được xưng tụng là áp chục vũ khí dư xài ca ngợi thiên nhiên a ngài thế mà thật lấy được linh khí vũ khí mã lệ sợ hai thán phục linh khí cấp bậc vũ khí trang bị đấu giá cần nhất định tuyên truyền người mua không trình diện lại làm như thế nào bán đi giá cao đây ta khi vu su dao linh vu khi phe linh gia ma truong linh khi cap bac 30 cap truoc mat giai đoan vu khi manh nhat mot trong long đuoc xung tung la ap chuc vu khi du xai ca ngoi thien nhan a ngai the ma tức bắt tay vào làm tuyên truyền Hôm nay ban đêm chín điểm, bắt đầu đấu giá. Ta tự mình chủ trì. Như thế nào? Tốt, quyết định như vậy đi. Nếu như ta có thời gian, sẽ tới. Thoả đam sự tình tốt sau. Tô La không có lập tức ly khai. Hắn hiểu kỳ, hiểu kỳ liên quan tới tinh linh tộc hoặc cái khác gì tộc sự tình. Mã lệ đối với nàng bán tinh linh thân phận cũng không có cái gì vặn vẹo tình cảm. Trên thực tế, nàng là có một ít tinh linh tộc bằng hữu, ngẫu nhiên cũng sẽ trở lại tinh linh chi sâm. Đi qua hỏi thăm sau, Tô La cái này mới biết được ở nơi này phiến đại lục ở bên trên tất cả văn minh tất cả chủng tộc tinh linh tộc địa vị cao thượng thuộc về cổ lao chuyển thừa người thừa kế hàng năm tại tinh linh chi sâm bên trong cơ hồ cùng tất cả chủng tộc ngoại giao đều là tốt đẹp thần mật quan hệ đa tạ giải hoạc ta phải đi tô la minh bạch tất cả những thứ này sau cáo đường rời bỏ lại nhìn thời gian đã là buổi sáng mười giờ rưỡi mở ra hảo hữu danh sách thiên duẫn nhược lâm nhược tuyết đều không online tô la buoi sang 10 gio ruoi mo ra rõ các nàng ba người ở tại một chỗ Tính được là Hạo tỷ muội. Nếu như không online, nói rõ ba người cùng một chỗ hạ tuyến, có lẽ tại dạ phố, người nào biết rõ đây? Cũng đúng Lộ Lộ thanh nhã. Nàng con online. A, nhanh 35 cấp a. Tô La hơi có vẻ kinh ngạc. Cái này nói rõ Lộ Lộ thanh nhã từ hôm qua bắt đầu, vẫn tại bạo lá gan thăng cấp. Gửi đi tin tức. Túy La, cố lên ba người nhanh vượt qua ta. Đang đánh quái Lộ Lộ thanh nhã, nhìn thấy Tô La tin tức, phản phất có thể nhìn thấy, hắn tại chế giễu bản thân biểu lộ. Khí thẳng cắn răng hồi phục đạo lộ lộ thanh nhã bọn ngươi lấy ta hôm nay liền muốn vượt qua ngươi túy la ngươi một cái mục sư bạo lực như vậy thật tốt sao lộ lộ thanh nhã ta đã cải biến chuyển chức bây giờ là kiếm mười chờ xem thấy được nàng cái này đầu tin tức nhắc nhở sau tô la tắt lưỡi thật đúng là một mạnh hơn nữ hải tử thật mạnh tâm mạnh cho người kinh ngạc đúng rồi ta còn có hai cái ẩn tàng trước nghiệp quần chủ chuyển chức ảnh thứ khách trên đường tô la tìm la ân án cướp lấy được bóng tối võ sĩ chuyển chức quần chuc cua chu đánh giết phỉ thúy cấp buộc luân hồi lĩnh chúa sau hệ thống lại ban thưởng To La tùy cơ hội ẩn tàng chức nghiệp rút ra quyền chủ đông đẳng với hắn một người cầm tới ba cái ẩn tàng chức nghiệp cơ hội cũng lại còn hoàn thành một cái chỉ là To La một mực ở bận rộn ảnh thứ khách cùng giao dịch các thứ chuyện cái khác nghề nghiệp không có thời gian xem xét Vòng tối võ sĩ là chiến mười hệ một loại có khuynh hướng ma pháp cùng vật lý hỗn hợp tổn thương chiến mười đặc điểm là linh hoạt hay thay đổi bất quá cái nghề nghiệp này có vấn đề To La lẩm bẩm nói lấy hắn vốn nghề nghiệp là ảnh thứ khách đệ nhị thân phận chuyển chức chín mươi sẽ mang đến một số ảnh hướng trái chiều nam cầu hoa tươi không sáu đặc biệt là phản ứng cùng chiến thuật sông lên đột nhiên được rồi xem trước một chút đây là nghề nghiệp gì tốt tuy cơ hội ẩn tàng chức nghiệp rút ra quyền trục tồn tại quá nhiều không xác định mạnh yếu bình thường đều là có khả năng mở ra tại tô la anh thu khach đe nhi than phan chuyen chuc chien muoi se mang đen mot so anh huong trai chieu nam cau hoa tuoi 06 đac biet la chọn rut ra quyen tru ton tai qua nhieu khong xac đinh manh yeu binh thuong đeu la co kha nang mo ra tai to la lua chon mo ra trong nháy mắt quyền trục phát sinh biến hóa cạn kim sắc quyền trụ nhiễm lên lục sắc còn có rừng rậm đồ án xuất hiện nhắc nhở thu hoạch được gần tàng chức nghiệp ngự thú sư của chủ. Ngự thú sư. Nhìn thấy cái này ba chữ sau, Tô La tức khắc hai mắt tỏa sáng. Hắn ưa thích trưởng không cảm giác. Tên như ý nghĩa, cái nghề nghiệp này phù hợp hắn khẩu vị. Xem xét quyển chủ tin tức. Nghề nghiệp của chủ. Nghề nghiệp, ngự thú sư, ẩn tàng chức nghiệp. Đẳng cấp 30. Giới thiệu, ngự thú sư là tinh linh chi nhánh một trong những nghề, thuần phục dã thú, tăng cường sức chiến đấu. giá thu hoạch được dã thú phản hồi. Ngự thú sư không cần tìm đạo sư học tập kỹ năng tự động thức tỉnh rất nhiều thiên phú nghề nghiệp mạnh yếu cùng thuần phục giá thú cùng nhau liên quan chú người người chơi mời cẩn thận lựa chọn ngự thú sư tại không có thuần phục cường lực dã thú phía trước thực lực tức yếu. hoàn mỹ quả thực là chế tạo riêng ngự thú sư nhược điểm theo tô la căn bản không tồn tại hắn có thể sử dụng ảnh thứ khách thân phận bốn phía săn giết thăng cấp hoặc bắt cường đại dã thú tiếp theo chuyển đổi thân phận lại từ ngự thú sư đến khống chế còn gia thu một chút ngự thú sư không có đạo sư tự động thức tỉnh thiên phú bắt giã thu sau thu hoạch được phản hồi thu hoạch được mạnh đại kỹ năng đây là săn bắt giã thu càng mạnh tự thân càng mạnh nghề nghiệp đối tô la rất có sức hấp dẫn liền nó đặt xuống quyết tâm sau tô la kêu gọi xuất thần trộm hệ thống hệ thống mở ra kỹ năng cường hóa ta muốn cường hóa kỹ năng cường hóa giao diện điểm kỹ năng hai có thể cường hóa chiến đấu đạo thủ có thể cường hóa thân phân chuyển đổi cường hóa thân phân chuyển đổi ba cái tuyến hạng hiện lên ở tô la trước mắt có thể cường hóa tuyến hạng Điểm trợ cỡ giảm bất lượng gia tăng 50%. 2. Thân phận chuyển đổi làm lệnh thời gian giảm bất 50%. 3. Đệ nhị thân phận có thể thay đổi tự thân nghề nghiệp. Chú, thích khách trang phục nghề nghiệp chuẩn bị, kỹ năng có thể tự động chuyển đổi thành nên nghề nghiệp đồng cấp, đồng phẩm chất trang bị. Chương 79, Long phách Thiên xuống. Tháng 4 năm 10. Cường hóa 3. Nhắc nhở, cường hóa thành công, đệ nhị thân phận có thể thay đổi nghề nghiệp. Rất tốt. Giống như thường ngày, giữ lại một cái kỹ năng điểm, thời khắc mấu chốt lại căn cứ tình huống cường hóa kỹ năng liền có thể hắn tử ngõ nhỏ bên trong đi qua trung quanh không người khi lại một lần nữa đi ra sau cả người rung mạo phát sinh cự lớn biến hóa biến một người ai đi cũng tử Tuy la biến thành tô thí nghề nghiệp đồng bộ Tuy la vẫn là ảnh thứ khách tô la sẽ mở ẩn tàng chức nghiệp ngự thú sư su quan chủ mở ra chuyển chức nhiệm vụ nhiệm vụ tin tức nhiệm vụ ngự thú sư chuyển chức giới thiệu ngươi cần muốn khiêu chiến cường giả mục tiêu đánh giết ba bạch ngân cấp bột hoặc một phỉ thúy cấp bột chú, bộ đảng cấp không được thấp hơn 40 cấp. Ban thưởng, chuyển chức hoàn thành. đơn giản, rồi lại tho bạo nhiệm vụ. nhưng là To La hưa thích. loại này nhiệm vụ, 490 nhiều thời điểm cũng không xung đột những nhiệm vụ khác. To La lại nhìn mắt thùng vật phẩm, nhìn thấy Long mật quyển chủ. đây mới là hắn tương lai mục tiêu. SS cấp nhiệm vụ, cứ việc mục tiêu, ban thưởng còn không rõ ràng. nhưng chỉ bằng vào SS hai chữ này mẫu, liền đã nói do nó cực lớn độ khó. trước làm quen một chút kỹ năng, lại mở ra quyển chủ ca. Tô La lẩm bẩm nói lấy nói ra, hắn hôm nay không có ý định sử dụng long mật quần chủ, ban đêm còn có đấu giá hội cần tham gia. Quan sát thương phẩm giá tiền không ngừng đề cao, là một loại không kém gì thăng cấp khoái cảm. Kinh lịch lên một lần đấu giá sau, Tô La liền yêu cái kia loại cảm giác. Trong hồ mật tẩm trăm thất tử linh chiến mã, hắn không có lựa chọn đấu giá. Trực giác nói cho hắn biết, 40 cấp về sau, thành lập thuộc đối lãnh địa mình sau, mà tram này tử linh chiến mã có lẽ có thể dùng đến trang bị vệ binh. Một chi thuộc đối quân đội mình ngẫm lại đều cảm thấy mang cảm giác tây quận thành ngoại vi thảo nguyên trong đùi có, có người chơi đang cùng quái vật chiến đấu phong lang tốc độ kinh người một khi sinh mệnh đe dọa còn sẽ có tỷ lệ chạy trốn rất khó đối phó tiểu tâm đừng để nó chạy xếp sau ma pháp sư người chơi đội trưởng đang chỉ huy lấy tiểu đội một tên kỵ sĩ một tên chín mươi từ hai bên vây quanh đi lên cung tiễn thủ kéo căng dây cùng bán ra từng cái mũi tên mục sư phụ trách tăng máu bảo hộ đội ngũ trạng thái ở vào đình phong dạng này năm người tiểu đội tại sáng thế kỷ bên trong phi thường phổ biến có truyền vận có khiến thịt có hồi máu tam giác tổ hợp có thể ứng đối tuyệt đại đa số quái vật phong lang sinh mệnh đe dọa mà liên ở lúc này ngao ngao tiếng sói chu chuyển đến ma pháp sư đội trưởng chuyển quá mức nhìn về phía thanh em đầu ồn. trong tay pháp trượng dọa đến suýt nữa đi đến trên mặt đất đàn sói đại lượng đàn sói màu xám nhạt phong lang thành đàn đánh tới số lượng đâu chỉ trăm mã tính quả thực là lấy ngàn mã tính Càng làm hắn hơn khiếp sợ là, bầy phong lang bên trong, còn có người ngựa thú đang phi nước đại. Bọn chúng cầm trong tay chiến kích, đoạn cung, loan đao. Nguy rồi. Cháy mau Là quái vật triệu Phát hiện đặc thù tình huống không phải hắn một người, to lớn trong thảo nguyên, đông đảo các người chơi, cự ly gần, hất ra chân lao nhanh. Cự ly xa thì đang triệu hoán vật cưới. Phổ thông vật cưới, như chiến mã, giá cả không cao, tốc độ tại 300% tả hữu. Không còn kịp rồi. Chạy không thoát. Khiến tấm chắn kỵ sĩ người chơi Tao Nam chạy trốn chấm nhất, hắn cắn răng, cảm giác được phía sau có mùi hôi thối. Đó là Phong Lang mở ra buồn máu miệng lớn. "Nhanh a." Hắn cắn chặt răng, liều mạng lao nhanh, thế nhưng là chạy trước chạy trước. Hắn đột nhiên phát hiện tình huống không thích hợp. Phong Lang dĩ nhiên từ bên cạnh mình chạy tới. Hôn Nhiên không nhìn bản thân, tiếp tục hướng về phía trước lao nhanh. Ngay sau đó, con thứ hai, con thứ ba, con thứ mười Nhìn qua phía trước nên ngang rời đi Phong Lang, còn có hất bụi lại nhìn chung quanh quả thực là động vật đại di rời chằng cảnh, hắn bước chân dần dần ngừng xuống tới, vẫn là, phát sinh cái gì? Nhiều như vậy quái vật đều tại trốn tránh cái gì sao? Đang ở hắn lẩm bẩm nói lấy thời điểm, đột nhiên, thổi lên gió lớn, thổi đến bao cát càng thêm tùy ý, đúng đưa con mắt đều có chút mơ hồ. Một mảnh cự đại hát sắc hình bóng, bao phủ mặt đất, di chuyển nhanh chóng, thẳng đến, kết Nó phát ra một tiếng tiếng gầm gừ, chu vi mấy chục cây số, tất cả mọi thứ sinh vật đều có thể cảm thụ đến nó kinh khủng các người chơi nhau nhao ngầm đầu khiếp sợ nhìn xem giữa bầu trời kia bay lượn kinh khủng tồn tại tấm kia mở hai cánh quái vật khổng lồ là long cự long a tao nam nhìn lên bầu trời bên trong kinh khủng thân ảnh cặp kia dương cánh mở chừng mấy rộng 10 mét quái vật khổng lồ lại đến dưới chân đại địa chấn động vô số quái vật điên cuồng đào vong nếu như cẩn thận nghe thậm chí còn có thể nghe được nơi xa rất nhiều các người chơi tiếng gọi âm ĩ giờ khác này hắn cảm giác được bất lực cảm giác được bản thân nhỏ bé nhìn xem cái kia trên không trung quay cuồng bay vút lên bạch sắc cự lòng lao xuống hướng đại địa hướng về người chơi khác nào tới nghe được nó hống thiếu tiếng bọn đạo tặc các ngươi đem cảm thụ đến đến từ cốt lòng phổ lâm phân nộ nó dán chặt lấy đại địa bộ ngực bành trướng một giây sau trong miệng phun ra bạch sắc hỏa diễm giống như là quý hỏa bao trùm lấy lớn phiến khu vực mười mấy tên người chơi trong nháy mắt tại hỏa diễm đốt cháy bên trong hóa thành cho tản ngay cả cùng nhau chạy trốn phong lang, cũng đi theo xui xẻo lòng phách thiên xuống cốt long phủ lâm gầm thét, nó lần thứ hai truy hướng phụ cận các người chơi. bạch sắc hỏa diễm tại trên thảo nguyên tiêu đốt. xa cách chỗ này một chỗ cao điểm. lộ lộ thanh nhã khiếp sợ nhìn qua nơi xa tình hình, chạy trốn bầy quái vật, doa người cự long, còn có cái kia hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn các người chơi. đừng đánh nữa, nhanh giấu đi, chớ bị nó phát hiện. thị giác chuyển hướng tola. tích tích, tích tích. ưn. tola nhìn thấy hảo hữu tin tức, lộ lộ thanh nhã đang điên cuồng luyện cấp, cái khác ba nữ tử đã trải qua noi xa tinh hinh chay tron bay quai vat doa nguoi cu long con co cai kia hoa diem ben trong hoa thanh cho tan cac nguoi choi đung đanh nua nhanh dấu đi cho bi no phat hien thi giac chuyen huong tola tich tich tich tich Tô La nhin thay hao huu tin tuc lo lo thanh nha đang đien cuong luyen cap cai khac ba nu tu đa trai qua ha tuyen Chẳng lẽ là lại lò gìn sao? Mang theo nghi hoặc, hắn mở ra tin tức danh sách. Lộ lộ thanh nhã, Tây Quận Thành xảy ra chuyện lớn. Tây Quận Thành, đại sự. Tô la như mày, Tây Quận Thành có thể có cái đại sự gì? Hắn trong nhay mắt, liên tưởng đến dạng sáng sau chuyện phát sinh. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy rất không có khả năng. Đây không chắc cũng quá trùng hợp. Do hỏi. Tuy la, phát sinh cái gì? Lộ lộ thanh nhã, long. Là long. Bạch sắc cốt long, biết phun nhả bạch sắc hỏa diễm đã trải qua giết thật nhiều người chơi. Túy La, bạch sắc cốt long, biết phun nhả bạch sắc hỏa diễm, mấy cái đặc thù liền đến cùng một chỗ, địa điểm, long, vẫn là bạch sắc cốt long. Nói nó cùng dưới mặt đất thế giới không có quan hệ, Tô La đánh chết đều không biết tin tưởng. Tám chín phần mười, liền là hôm qua bản thân thoát đi thời điểm, nhìn thấy trong rừng rậm bay ra đầu kia cự long. Bởi vì truyền tống môn nhỏ hẹp, cốt long không có cách nào bay ra, cho nên kéo dài cho tới bây giờ. Vội vàng lại dò hỏi, Túy La, nó có nói gì không? Tỷ Như, thiểu đâu, cái gì? Lộ Lộ Thanh Nhã. Vì cái gì nói như vậy? Tuy La, bởi vì ta hôm qua đem Long Kho quân dụng cho nổ. Lộ Lộ Thanh Nhã. Trốn ở trong Thảo Nguyên Lộ Lộ Thanh Nhã, nhìn xem cái kia cốt lòng, lại nhìn xem Tô La tin tức, sợ ngây người. Chương 80, Long muốn công thành. Tháng 5 năm 10. Nổ Long Kho quân dụng. Lại liên tưởng đến Tô La đẳng cấp biến hóa, nàng đột nhiên minh bạch, vì cái gì đối phương có thể thăng cấp nhanh như vậy? Bản thân chỉ là tại trên Thảo Nguyên liều mạng đánh quái thăng cấp, nhưng đối phương, đó là trực tiếp đem đối phương kho quân dụng nổ, quỷ biết rõ nổ chết bao nhiêu quái vật, thăng cấp có thể không nhanh sao? Lộ lộ thanh nhã, ngươi có biết hay không? Bởi vì ngươi nổ kho quân dụng, ta hiện tại liền đầu đều không bước lên đi lên. Túy La, cố lên. Tận lực kiếm một ít cỏ xanh đóng đến trên đầu. Lộ lộ thanh nhã, phi, ngươi trên đầu mới đỉnh lấy đại thảo nguyên đây. Thấy thiếu nữ hồi phục, Tô La nhịn không được, nở nụ cười. Cái gọi là cốt long xuất hiện cũng không phải một cái quan hệ nhân quả. Trong đêm thời điểm, la bán long nhân thủ trước đánh lén bản thân, đáp án rất hiển nhiên. Đi theo thủ thấm vào sau, bản thân lại nổ kho quân dụng, long tộc nhóm coi là 15 bản thân bại lộ. Lúc này mới nóng lòng ra quân. Có ý tứ, lúc đầu còn muốn, xuất hiện lại nhìn, vẫn là lập tức dùng tương đối tốt. Tô La lẩm bẩm nói lấy. Hắn lấy ra long mê của trục, nhìn thấy phía trên tin tức giới thiệu. Một khi mở ra quần trục, sắp mở ra SS cấp nhiệm vụ. Xin hãy chuẩn bị đầy đủ sau mở ra hiện thực cũng không vì bản thân cử động mà thay đổi đã như vậy hắn hai tay đều nắm bắt long mật quyển trục một góc đưa nó triệt để triển khai hoa hồng quyển trục, bốc cháy lên có long ảnh thậm chí là long nhân quân đoàn hình tượng dần dần ẩn xuất hiện đi ra sinh động như thật lộ ra được một cái chôn giấu hồi lâu chân tướng Thế, ta hiểu nhìn xem trên quyển trục tin tức biểu hiện ra tô la minh bạch một việc tây quận thành liền là long đô vài ngàn năm trước thần ma tách rời đại chiến bộc phát nhân tộc quật khởi mượn nhờ thần lực đánh tan long tộc đem hắn thả trục xuất thái cổ thảo nguyên mảnh này. Lúc đầu long bắt đầu chi địa. Thời gian minh ngông. Long tộc nhóm muốn đã trở về. Nhiệm vụ tin tức. tên vinh quang hành trình SS cấp. giới thiệu long tộc hành trình đã là định số mà ngươi thân làm nhân tộc thủ hộ giả nhất mạch, nhất định phải để chúng nó hiểu được trong thiên hạ đều là vương thổ đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần mục tiêu đánh bại long tộc chém giết mới long vương vân roi ban thưởng ngài môi đánh bại long tộc địch nhân đều sẽ đạt được đối ứng ban thưởng đánh bại buôn có thể thu hoạch được cường lực vật phẩm cường thế nhiệm vụ cùng trước luân hồi núi lựa tử vong sứ giả nhiệm vụ khác biệt lần này nhiệm vụ không có quá nhiều quá trình không có nhất định phải tìm kiếm nở và cờ mục tiêu rất thuần túy liên là, giết lấy chiến ngừng chiến đồ long ta thích nhiệm vụ này tô la lộ ra chờ mong tiêu dung đối với cái gọi là long tộc cựu địa loại hình sự tỉnh mấy ngàn năm đồ vật người nào biết rõ chân tướng ai có thể tính rõ ràng hắn chỉ chú ý trước mắt tây quần thành Cái này tòa cổ thành có đóng quân đại lượng nợ tở cờ chiến 10, La Thụy gia thành đính tại thái cổ thảo nguyên một chỗ thanh luy. Phục sinh tuyển nhắn chỗ. Bị giết chết các người chơi, lần lượt phục sinh, lòng tin tức, giống như ôn dịch, cấp tốc truyền bá. Ta tuyệt đối không nói bậy. Một đầu bạch sắc cốt long, cánh có mấy rộng 10 mét, giống như là che khuất trời một dạng. Quá kinh khủng. Ta có thể làm chứng, ta cũng là bị cái kia cốt long canh co may rong mười met giong nhu la chết. Nó có hay không có danh tự? Sau khi chết tao nam, trầm mặc một lát sau, mở miệng nói ra. Phổ Lâm nó tên là cốt long phổ lâm, tự xưng là long vương chi nhận, nó là muốn làm gì, nên không phải là muốn công thành a, tây trong quận thành nở tờ cờ nhóm cũng hoảng loạn lên, thủ thành đại tướng lại tới chỗ quân đội, quan viên, thành chủ các loại đều tại cấp tốc chấp hành đủ loại mệnh lệnh, sáng thế kỷ trước mắt ngoại trừ đặc thù khu vực, thì như chủ thành bên ngoài, cái khác tất cả thành thị cơ hồ đều là cân bằng, thay lời khác nói, nhân loại nở tờ cờ thế lực cùng dị tộc nở tờ cờ thế lực cơ bản thế lực ngang nhau, mà cá biệt địa phương thậm chí là nhân tộc thế yếu cần dựa vào người chơi lực lượng Long tộc xuất hiện đối với Tây quận thành nở tờ cờ nhóm mà nói không thể khinh thường phủ thành chủ cửa ra vào một tên mang theo áo choàng che khuất mặt người đến đến nơi này bên hông vác lấy chiến đao vệ binh đi về phía trước một bước tiếng quát đạo dừng lại người nào phủ thành chủ bất luận kẻ nào không có thông cáo, không cho tiến vào tránh ra binh sĩ hắn lấy xuống trên đầu miếng vải đen lộ ra chân dung chính là to La bản nhân là ngài nam tước đại nhân các binh sĩ có chút đậu dung tô la đạm binh si co chut đong dung nói ra nếu như đến trễ chiến cơ ta rất tình nguyện tự tay cho các ngươi hành hình Mời. đi theo ta đại nhân ân mặt ngoài vững như chó trong lòng cười mị mị lẩm bẩm tước vị này thật đúng là hữu dụng phủ thanh chủ hiện tại hỗn loạn tất cả đến quá đột nhiên thủ thanh đại tướng thành chủ quan viên vội vàng đuổi đến đại sảnh triển khai thảo luận người khoác huyết hồng phi phong cầm kiếm kỵ sĩ nhanh chân đi vào đại sảnh Hắn liền là Tây quận thành thủ thành đại tướng Hình Phong. 70 cấp quát tinh chiến sĩ. Hình Phong thanh niên hùng hậu. hỏi thăm tuổi trẻ nữ thành chủ đại nạ: "Tình huống thế nào? Vì cái gì đột nhiên xuất hiện long tộc, trước đó không có tình báo?" "Hiện tại còn không rõ ràng, là nhà mạo hiểm truyền đến tin tức, có thể khẳng định đã có mấy trăm tên nhà mạo hiểm bị giết chết." Liên tại bọn hắn thương thảo thời điểm, vệ binh mang theo Tô La đến nơi này. "Thành chủ đại nhân, ta mang người đến." Tất cả mọi người ánh mắt, trong nháy mắt hội tụ đến Tô La nơi này hình phong đánh ra hắn nói ra ngươi là mới xác phong túy la nam tước không sai hình phong đại tướng quân chính là ta tô la tiếng bước chân quanh quẩn ở nơi này trong đại sảnh nhàn thoại không bàn nữa ta có chuyện liền nói thẳng ta đến nơi này có một cái mục đích cho ta vũ khí có thể đem cự long từ trên trời đánh rớt xuống đến vũ khí chương 81, diệt long pháo tháng sáu năm một không ngươi nên sẽ không 6 năm 1 không. Ngươi nên sẽ không, ngây thơ coi là, có nam tức tức vị liền có thể tuoc tuc ý đến đòi muốn vũ khí a hình phong nói xong cười to một tiếng cũng đúng thành chủ đại nã. Nàng ngồi ở thành chủ ghế dựa phía trên, mở miệng nói ra: "Hình phong đại tướng, ta tin tưởng Túy la Nam tức có bản thân đạo lý, có thể cùng chúng ta giải thích giải thích sao?" Cốt Long phủ lâm tình huống, Tô La đã có biết. Chỉ là dựa vào trên mặt đất, cơ hồ không có khả năng đánh bại nó. Chư phi, để nói bay không nổi, kích rơi trên mặt đất. Tô La còn có một cây bai no tru phi đe no tiêu thương, có lẽ có thể đâm thủng Cốt Long cánh thịt, thế nhưng là vạn nhất thất bại. Đối mặt tồn tại tốc độ, không trung ưu thế Cốt Long cơ hồ là hẳn phải chết cục diện vụ hóa trạng thái gia tốc một cũng rất khó trốn được đối mặt đại tướng hình phong nghi vấn tô la cảm xúc không có chút nào ba động không có nghi vấn đó mới gọi là xảy ra vấn đề ta đi qua một cái dưới đất thế giới đáng tiếc ta chỉ là một nho nhỏ nam tước kiến thức không đủ được rồi quay dày không có chút nào do dự quyết đoán quay người rời đi chờ đã thủ thành đại tướng hình phong đi tiến lên ngăn cản tô la hắn cũng không phải là bình dân đối rất nhiều chuyện hoàn toàn không biết gì cả long tộc liền dưới đất thế giới điểm này hắn nhất thanh nhị sở ta làm vừa rồi nói chuyện hành động xin lỗi còn mời nam tức ngươi đừng nên trách có nhu cầu gì cứ việc nói ta tận lực thỏa mãn ngươi thảo nguyên bầy phong lang nhân mã đàn thú cùng đại lượng cái khác quái vật tập kết thành kinh người số lượng bắt đầu đại di rời ý đồ thoát đi cái này nguy hiểm địa phương không trung cốt long phổ lâm còn tại bay lượn nó nhìn xuống đại địa một khi phát hiện có nhân loại liền sẽ lao xuống phun ra long viêm đem hắn giết chết Theo nó xuất hiện đến bây giờ, đã có vượt qua 500 tờ lệ ơ tử vong. Con số còn đang không ngừng bay lên. 2 giờ chiều. Rất nhiều các người chơi, chờ đợi đã lâu đổ long giải nhóm xuất hiện. Rõ ràng là thảo nguyên sói công hội. Thụy ra thành bài danh đi vào năm vị trí đầu đại công tức sẽ, tồn tại chúng nhiều cao thủ, càng có thật nhiều tổ chức nhỏ. Làm được hả? Long nhưng là đang trên trời đây à? Ta cảm thấy, có lẽ làm được, không có chuẩn bị, thảo nguyên sói công hội không có khả năng hương sư động chúng như vậy một chi nhân số vượt qua 500 người đội ngũ có thể nghĩ thảo nguyên sói hạ lớn cỡ nào tuyệt tâm trong đội ngũ thành viên trung tâm bao quát tô la các bằng hữu như thiên duẫn nhược lâm nhược tuyết các nàng cũng là thảo nguyên sói công hội thành viên khác biệt là các nàng thuộc về cổ đông nhất cấp đường. đã là nòng cốt lại là thực tế trưởng khống giả một trong nhược tuyết cơi tử linh chiến mã hướng thiên dẫn mấy người hỏi tham các ngươi cảm thấy cái này du hiệp cho đồ vật thật hữu dụng sao không phải du hiệp hắn là một gã kiếm thánh tây quận thành bên trong đỉnh tiêm chiến lược một trong an nên có hiệu quả đây năm bách nhân đội ngũ tại hộ tống một cái đại gia hỏa luyện kim tái cụ vận tải một môn cự pháo đường kính chừng 150 trăm năm mươi muội có thể bắn ra diệt long tiễn chỉ cần đem cốt long từ trên trời đánh rất xuống đến dựa vào nhân số đông đảo cùng ẩn tàng chức nghiệp tỷ số thắng rất lớn đây là một lần thu hoạch được danh vọng danh vọng giá trị cơ hội tốt đại bộ đội tiến lên thời điểm đằng sau cũng đi theo rất nhiều ăn dưa của chúng trong đó không thiếu muốn đục nước béo cỏ người rốt cục đến mục đích cốt long phổ lâm thân ảnh đã xuất hiện ở đám người nhóm trước mắt phổ lâm đã sớm phát hiện thảo nguyên sói công hội người nó mặc dù ngoại hình bên trên giữ tợn bộ mặt trên nét mặt lại phi thường linh động nhân tính hóa a cho ta xem nhìn thấp kém nhân loại mang đến cái gì một môn diệt long pháo ha ha buồn cười tiếng rêu cận quanh quẩn ở nơi này thảo nguyên thảo nguyên sói công hội hội trưởng thiên thần cũng là thiên dẫn ca ca ẩn tàng chức nghiệp khoác tinh chiến sĩ hắn nằm ở đội ngũ nòng cốt vị trí chuẩn bị phát xạ chuẩn bị kỹ càng ma pháp quyển, chuẩn bị thiết lập kết giới, đừng để nó hủy diệt Long Tháo. Tốt. Dòng dã 500 người đội ngũ, hành động hoàn toàn giống một thể. Có thể thấy được Thảo Nguyên Sói công hội độ cao tổ chức lực. Diệt Long Tháo sâu thảm học pháo, điều chỉnh góc độ, đối hướng lên bầu trời bên trong cốt Long Phổ Lâm. Ma pháp tinh thạch đã trải qua khởi động, không ngừng bổ sung năng lượng. Na pháo. Theo lấy thiên thần hạ lệnh. Sâu thảm lỗ pháo, phun ra một đạo bạch mang, đó là mũi tên. Chỉ là, tốc độ quá nhanh, quá nhanh thẳng đến mũi tên bay ra rất xa sau mới nghe được tiếng xé gió cùng phát xạ lúc tiếng nổ đồng đoàn. thiên thần nhìn chằm chằm tia sáng kia bán về phía cốt long phổ lâm bạch quang chính diện đánh trúng mục tiêu bạo tạc sau ở trên bầu trời hình thành một đoàn khí bạo cùng khói đen tay không cấm nắm chặt thành công không có phải hay không có chút quá thuận lợi đã có người đang hoan hô a nhanh chuẩn bị chiến đấu nó liền muốn rất xuống khói đen đột nhiên tán đi cốt long phổ lâm lần thứ hai xuất hiện nó không chút tồn hao lao xuống lấy tướng về thảo nguyên sói lý triệu triệu công hội phóng đi Thét dài đạo ngu xuẩn sinh vật các ngươi coi là lúc trước vũ khí còn có thể đối ta long tộc hữu dụng không ta mang đến tử vong nó lơ lửng giữa không trung 100 trăm mét chỗ hồn nhiên không nhìn ma pháp mũi tên công kích trong miệng phun ra mảng lớn bạch diễm đại điệu lâm vào biển lửa nơi xa các người chơi nhìn thấy một màn này tâm đều nhanh lạnh thất bại chạy mau a cỏ lại không chạy lập tức nên đến nơi này chiến đấu buộc phát điểm Thảo nguyên sói công hội các người chơi, chính đang mạng lớn tử vong. Chỉ có ma pháp cháo nội nhân, mới có thể khỏi bị thương tổn. Có thể ma pháp cháo không chống được quá lâu. Thiên thần rất bình tĩnh, hạ xuống mệnh lệnh, nạ pháo. Nhắm ngay nói nhược điểm, con mắt, tiết hậu. chương 82. Long huyết. Tháng 7 năm 10. Diệt long pháo lại một lần nữa nạ pháo. Kết quả giống như trước đó, cốt long phổ lâm trên người có miễn dịch nó bạo vật. Nhìn đến, muốn đoàn diệt. Thiên thần cười khổ nói ra. Nhưng nghĩ tới nhiệm vụ liền xem như thất bại, cũng có phong phú ban thưởng. Cái này một đợt, ngược lại cũng không xem như quá thua thiệt. Ma pháp cháo tan vỡ. Cưới vật cưới các người chơi, phân tán ra, bốn phía bỏ trốn. Trong đó liền bao quát Thiên Duẫn, Nhược Lâm, Nhược Tuyết. Ta liền biết rõ, sẽ không như thế đơn giản. Tức giận a. Không quan hệ, một hồi về thành, đi tìm kiếm thánh muốn thăng cấp quyển. Nói xong, thất bại có thể giữ được đẳng cấp không rơi. Ân. Ba người cưỡi là U Linh chiến mã, tốc độ nhanh nhất, ở vào tương đối an toàn vị trí. Sau lưng người chơi khác nhóm, liền không có may mắn như vậy. Mười cái mười cái, thậm chí trên trăm, cùng một chỗ bị đoàn diệt. 500 người tinh nhuệ ngắn ngủi mất một lúc, đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Không trung như thế, nghiền ép, có thể nghĩ. Giống giống. Cốt long lần thứ hai phun ra bạch diễm, đốt cháy 340 đại điệu bên trên các người chơi. Thiên dẫn không cam tâm về quá mức, đột nhiên, nàng nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Nhìn bên trong, ta giống như nhìn thấy túy la. Túy la. Nhược lâm nghe được thiên dẫn nâng lên tên hắn Lập tức quay đầu, nhìn về phía nàng đoán phương hướng. Chỉ thấy cốt long tại tàn phá bờ bãi, cũng không có nhìn thấy, có người ở nơi nào. Không có à, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi. Kỳ quái, không nên, ta không có khả năng nhìn lầm hắn. Nghĩ đến mới vừa rồi còn mang theo ảnh, thiên duẫn vẫn cảm thấy, bản thân không có nhìn lầm. Mà liên ở lúc này. Hiu. Chứa điện quang tiêu thương, từ mặt đất, bắn hướng lên bầu trời bên trong cốt long. Phốc phốc. Tiêu thương sắc bén vô cùng. Nháy mắt đâm nát cốt long cánh phải bên trên kiên cố xương vào ngoài, xâm nhập máu thịt bên trong, có máu tươi phun vẩy đi ra. Gặp phải đột ngột tập kích, cốt long trên không trung, đột nhiên trọng tâm không vững, nó nghiêng về. Miễn cưỡng duy trì cân bằng. Bạch sắc hỏa diễm, vốn nên là quét về phía thiên thần, lại, VFG từ hắn đỉnh đầu quét ngang tới, thôn phệ hơn 10 tên thẳng súi sẹo. Ách. Nó phát ra bị đau tiếng gầm gừ, xui seo ach giác cánh phải không phải linh hoạt như vậy. Nhìn về phía mặt đất, đột nhiên phát hiện thân ảnh quen thuộc. Thinh linh chính là Tô La. Nó nhìn Tô La đồng thời, Tô La cũng lại nhìn lấy nó. Hiện ra nó thuộc tính giao diện. Lĩnh Chúa tin tức. Tên Cốt Long Phổ Lâm, Phị Thủy Cấp. Đảng cấp 42. HP .E. 3 tháng 8 năm 2400. Nghìn. Ma Pháp Lực Công Kích 1600-1950. Lực Phòng Ngự Vật Lý 1850. Phòng Ngự Ma Pháp Lực 2400. Kỹ năng Long Thức, xương Vỏ Ngoài Cường Hóa, Long Hống, Triệu Hoán Tử Linh, An Mòn Hơi Thở. Thuộc tính giao diện chỉ có thể dùng kinh khủng như vậy để hình dung. HP 40 vạn, lực công kích tăng mạnh, đủ để miểu sát cơ hồ tất cả mọi người. Lực phòng ngự, lại đến kỹ năng, không cái nào không phi thường cường đại. Đối phó loại này biến thái buột, lấy trước mắt giai đoạn, phương thức tốt nhất là đoàn thể, chiến thuật biến người bao phủ địch nhân. Hoặc là không nhìn nó, thăng cấp đến đầy đủ cảnh giới sau, trang bị đủ cường đại, như thăng cấp đến 40 cấp, hoặc là 50 cấp, lại đến khiêu chiến cái này buột. Cốt Long Phổ Lâm phát hiện là Tô La Sau, lại cảm thụ đến long dục kịch liệt đau nhức gầm thét đạo là ngươi ta sẽ nhường ngươi biết được khiêu khích long tộc đại giới ha ha đạm nhạt cười ha ha đi chết đi phổ lâm lần thứ hai miệng phun ra long tức nhắm ngay tô la bao trùm toàn bộ khu vực thảo nguyên sói công hội đông đảo các người chơi nhìn thấy một màn này lộ ra biểu tình thất vọng vừa rồi đánh dấu thương gia xuất hiện một khắc bọn hắn còn coi là người này có thể ngăn cơn sóng giữ. ai cuối cùng vẫn là thất bại thiên thần bất đắc dĩ tự nói nơi xa thiên duẫn nhược tuyết nhược lâm ba cái mội tử cũng trầm mặc túy la chết bầu không khí có chút kiềm chế mà liền ở lúc này phốc phốc tàn phá bửa bãi cốt long lại một lần nữa gặp phải công kích công kích nó vẫn là tiêu thương mà lần này đâm chúng là nó cánh trái long lân pha thoái máu tơi bưu tung tóe phun đâu đâu cũng có triệt để mất đi cân bằng từ không trung rơi xuống sổ dưới tà tạo một tên kỵ sĩ người chơi nhìn xem từ trên trời giáng xuống cự long tuyệt vọng bị tuoi buu tung toe phun đau đau cung co vừa vặn gờ, gờ giống nhau công kích Lại một lần nữa xuất hiện. Thiên thần ngạc nhiên. Còn có những người khác. Hoa, wow, túy la đại ca còn sống. Nhược lâm hưng phấn hô đi ra. Đây không phải là túy la A, túy la vừa rồi rõ ràng bị lòng tức thôn phệ. Cứ việc không nguyện ý thừa nhận, có thể dù sao, mắt thấy mới là thật. Nhược lâm lại trầm mặc xuống đến. Cắn răng nói ra. Chúng ta đi cho túy la đại ca báo thủ. Dù sao, nó hiện tại cũng không thể bay, có cơ hội đây. Đúng rồi. Đi, giết trở về. Đang ở ba nữ tử đi quá mức chuẩn bị muốn đổ long thời điểm có tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên một đầu cự thú xuất hiện cổ cự tích mà cưới ở cổ cự tích trên lưng người chính là tô la ha ha ngu xuân long các ngươi thật đúng là nhất mạch tương thừa thu cũng là bị phân thân lừa dối cuối cùng bị diệt nhìn đến ngươi cũng giống vậy nhân loại cốt long giận không thể át có thể hai cánh mang đến đau đớn làm nó trong thời gian ngắn khó có thể làm ra phản ứng đâm chúng nó tiêu thương có tính nhắm vào độc tố có thể trong thời gian ngắn tê liệt nó lên đụng nát nó cánh. Tô là vỗ vỗ cổ cự tích lưng. So sánh chiều cao gần 40m, dương cánh càng là như vậy mét, tích hình thể, sắt thực phải nhỏ hơn nhiều. Nhưng nó lực lượng không thể khinh thường. Kết. Nó chất phát, quay đầu, đột nhiên vọt tới cốt long cánh, máu thuong ket no chat phat cơ đau đot nhien bưu tung tóe, phổ lâm thương thế nặng hơn. Mức thương tổn bay ra, mức không cao, nhưng lại tăng thêm nó cánh thương thế. Tiếp tục đụng. Chương 83. Bạo dân đoàn đại chiến phổ lâm. Tháng 8 năm 10. Đu ạng, Đu ạng. Cổ cự tích không biết mệt mỏi, cũng không biết e ngại, thi hành tô la cho nó nhiệm vụ. Đụng chạm lấy cốt long cánh thịt. 3 phút sau, cốt long phổ lâm trên người độc tố hiệu quả yếu bớt, nó trắng bạch đồng tử, gắt gao nhìn chằm chằm tô la. Thật tình không biết, bản thân sắp lâm vào nhân dân chiến tranh mênh mông đại hải bên trong. Chiến trường phạm vi bên ngoài, các người chơi tụ tập càng ngày càng nhiều. Nếu như cốt long có thể phi hành, nó có thể chấn nhiếp đại đa số người. Nhưng bây giờ, nó mất đi ưu thế lớn nhất, mà các người chơi rất không ngại sự tình chính là Tử vong. Tử vong có giá trị. Cơ hồ tất cả mọi người, bao quát tô là cũng sẽ không chút do dự đi làm. Không biết người nào hô một cuống họng. Lên. Đồ Long. Quốc phục đệ nhất đồ Long Chiến. Đúng rồi, lên. Cùng lắm thì chết. Ta lên trước chuyển dùn thanh âm. Không ít người nghe được dùn thanh âm, đột nhiên nghĩ tới, nếu như ghi lại đến, cùng cự Long Chiến đấu cái kia tuyệt đối là tại bằng hưu vòng lần có mặt mũi. Xông lên A. mãn phu thiên hạ đệ nhất. Đại lượng các người chơi, chen chúc phóng tới cốt long phổ lâm không chỉ có như thế sáng thế kỷ trong trò chơi đưa diễn đàn giao lưu bình đại thậm chí là trực tiếp này địa phương rất nhiều nơi đều bắt đầu xóa bình tỷ như diễn đàn bạo dân đoàn đại chiến phỉ thúy bột cốt long kèm theo có hình ảnh bình luận số lượng bỗng nhiên gia tăng lầu 1, ngã sắt lặc thật là đồ sộ lầu hai ngư bức thuận tiện sờ lầu 3 đầu chó lầu 3, rất muốn đi a lầu 4, cự ly quá xa a ta không phải thụy ra thành người chơi tức giận a hiện tại kịp sao lâu năm kịp bột có 40 vạn huyết đầy tới đi dùng chuyên tống môn mọi việc như thế tin tức đang nhanh chóng truyền bá có chút thời gian các người chơi càng giống là bầy kiến hoặc là bầy hòng một khi có giá trị con mồi xuất hiện liền sẽ dẫn tới vô số người cốt long phổ lâm liền đối mặt cục diện này đáng chết đạo tặc ngươi đi ra cho ta nó giống giận làm sao cũng không phát hiện tô la tung tích có vô ngân kỹ năng chỉ cần tô la nghị tranh lẽ lại tăng thêm bản thân hoặc là đầy đủ gần ấp cốt long phổ lâm tuyệt đối không có khả năng phát hiện hắn chớ nói chi là giết chết tô la nó lâm vào đám cỡ lỡ bên trong ma pháp mũi tên thậm chí là một số ném đá phi tiêu đủ loại công kích trước mặt đập tới dưới tình huống bình thường cốt long phổ lâm phòng ngự có thể miễn dịch đại đa số người trời công kích nhưng là dưới tình huống bình thường hiện tại nó trạng thái không bình thường hai cây phá giáp tiêu thương đâm thùng huyết nhục sau lại bị cổ cự tích dồn sức đụng hai bên cánh bộ vị liền là nó tuyệt đối nhược điểm. Lực phong nữ cũng không như nó bộ vị mạnh như vậy. Đánh không ra kết sủ tổ thường, 1 điểm, 5 điểm, 10 điểm, mức thương tổn tổng còn có thể làm được. Cự ly cốt long 200m chỗ. Phiến này trên đồng cỏ, tựa hồ tường hòa rất nhiều. Tô La ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, bên xù tổn thuong một điem 5 là Nhược Lâm, Miểu Tuyết, long 200 mét có Thiên Duẫn cùng Thảo Nguyên sói công nhuoc lam nhược thiên thần. Liên được Thiên Duẫn ca ca. Chúng ta cứ như vậy nhìn xem sao. Thiên thần tính cách phóng khoáng, không thích nhìn như vậy đường độ nhà. Liên miên chết đi. Tô La đã cùng Thiên Thần nhận biết. Ngay ở vừa rồi, hai người trao đổi tầm 10 phút, Tô La còn bán cho hắn 10 thất uu linh chiến mã. Lấy mỗi thất 5 vạn tiền hoa hạ giá cả, so bán cho Thiên Duẫn đám người, đắt tròn vẹn gấp 5 lần. 10 thất, liền được 50 vạn tiền hoa hạ. Tô La một tay kéo lấy cái cằm, nhìn xem cái này trận đại chiến, tổn thương con số, điên cuồng nô gia. Xuất ra đồ ăn vặt, ném đến trong miệng, tựa như là ở nhìn màng lớn. Ngươi đừng đau lòng những cái này người chơi, ngươi cho rằng bọn nay tran đai chien ton thuong con so đien cuong no ra. xuat ra đo không biết bản thân sẽ chết ta liền là thể nghiệm thể nghiệm đồ long ách cảm giác quay đầu còn có thể thổi bước. ách thiên thần dĩ nhiên không biết nói gì thật có ý tứ bộ dáng ta cũng đi chơi một thanh a nói xong hắn đứng dậy hướng về cốt long phổ lâm vào tới tô la hướng về phía thiên dẫn dôi ra ngón tay cái nói ra ca của ngươi thật tùy hứng ngươi là nói ca của ta ngốc sao thiên dẫn lườm hắn một cái chúng ta có tiếp nhận nhiệm vụ đây cho dù chết cũng có thể lấy khôi phục một cấp cho nên không có ảnh hưởng tâm địa tốt nhất ngược lâm Nói với Tô La già thảo nguyên sói công hội nhiệm vụ tính đặc thủ. À. Nguyên lai like là dạng này à. Nam cầu hoa tươi bà tám. Tô La bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách, vừa rồi không chết thảo nguyên sói công hội người chơi, lại xông tới, cơ bản chết hết một lần. Hiện tại muốn làm liền là chờ đợi, có kiên nhẫn. Nhìn xem tính ra hàng trăm, hàng ngàn người chơi, phóng tươi cốt lòng, công kích nó yếu kém điểm. Tô La lại nhìn về tinh ra hang tram hang ngan nguoi choi phong tới cot long cong nơi xa, còn có mảng lớn các người chơi, thành quần kết đội đổi tới thậm chí có thể nghe được một số cho người khóc cười không được lời nói. Hòa! Wow. Rốt cục chạy tới, ta còn coi là tới chầm đây. Đi, chúng ta vừa đi đi qua, nhớ kỹ mở thu hình lại. Vì chính nghĩa, mấy cái tự kỷ thanh niên, dơ cao lên trường kiếm, hô ra miệng hảo, tại tô la im lặng dưới ánh mắt, sống tới. Chết mới lạ. Thật có ý tứ. Tô la đậu đen rau muống. Cùng lúc đó, hắn đang ngó chừng cốt long phổ lâm còn thừa hề, một khi đến nguy hiểm dây, hắn liền sẽ xuất thủ. Cô trước người hướng tây quận thành phủ thành chủ, Tô La chiếm được nghi môn độ. Phá giáp tiêu thương, ẩn chứa độc tố. Hết thể có ba cây, cuối cùng một cây, Tô La chuẩn bị dùng cho chung kết cốt long Phổ có thể. "Tú La, chúng ta tổ đội a." Nhược Tuyết lộ ra cười ngọ ngạo. Nàng biết rõ, Tô La khẳng định có bản thân kế hoạch, hơn nữa, 89 phần 10 sẽ thành công. "Không muốn. Quyết đoán cự tuyệt. Bản thân có thể hoàn thành, tại sao phải cho no hse con lai mot van điem luc lai xuat thu lien co the Tuy la chung ta to đoi a nhuoc tuyet lo ra cuoi ngọt ngao nang biet ro to la phân kinh nghiệm?" lý do đơn chính nhược tuyết thẻ lưới nói ra quỷ hẹp hòi không muốn đối ta tới một bộ này ta biết rõ ngươi khẳng định là muốn câu dẫn ta lại để cho ta liền phạm tô la chứng trạc đàng hoàng nói bậy tám đạo thiên dẫn tay nâng lấy càm nhọn nói ra đừng suy nghĩ ngươi quên rồi sao tại luân hồi giới thời điểm hắn xáo lộ thế nhưng là đem chúng ta toàn bộ đều đưa về phục sinh địa điểm nữa nha túy la ngươi dạng này không sợ chú cô sinh sao nàng hỏi ra một cái trịnh trọng vấn đề suy liêm chó liêm chó một không tất cả tô la khinh thường suy một tiếng ngay sau đó hắn đem sùng vật tiểu hỏa hồ phóng ra manh manh hồ ly tiểu ló ly xuất hiện sau hấp dẫn mấy cô gái ánh mắt hoa tiểu hỏa hồ tiến hóa chương 84. kinh biến tháng 9 năm 10. không ali gọi đám a di tốt thiên duẫn nắm bắt nằm đấm giả bộ như muốn truy tô la bộ dáng nói ra đánh người a đừng nghe người xấu gọi chúng ta tỉ tỉ thật đáng yêu a nhược tuyết méo méo ngại ngùng tiểu hỏa hồ la lụy khuôn mặt tinh tế tỉ mỉ mềm mại Ali là nàng danh tự. Nàng ngẩng đầu lên, không Phục nói ra: "Không cho phép ngươi nói ca ca là người xấu." Nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng, Thiên Duẫn hâm mộ nhìn nhìn Tô La, một chút nằm trên đồng cỏ, a a nói ra: "A a, ta cũng muốn, làm sao bây giờ?" Thực lực bảo hộ ca có thể, cường thế. Nhược Tuyết hướng về phía Ali giơ ngón tay cái lên, lại nhìn một bên đặc ý Tô La. Hỏi ra bản thân rất muốn hỏi một vấn đề. Vấn đề này cùng bạo dân đoàn cũng cùng Cốt long Phổ Lâm có quan hệ. Tuy La, ta một mực rất kỳ quái." nếu là long muốn công thành còn dọa đi nhiều như vậy quái vượt khẳng định không phải một con rồng a bọn chúng vì cái gì không tới cứu cốt long đây đúng rồi a tô la thân thể cứng vat khang đinh khong đột nhiên vô xuống cái hót sơ sót cố hữu quan niệm trong tiềm thức ảnh hưởng đến hắn coi là đây chính là trò chơi thế giới không có bột đến trợ giúp loại hình sự tình phát sinh có thể đúng lúc này thiên tối toàn bộ khu vực xa vào đến trong bóng tối bị dị nhất vâng nếu như hướng ra bên ngoài nhìn lại cái kia rõ ràng liền là ánh nắng súng túc địa phương Lấy cốt long phổ lâm làm trung tâm, bán kính 500 mét chỗ, mới xa vào đến trong bóng tối. Đông đảo các người chơi, mở mịt vô phương ngừng đối. Chuyện gì xảy ra? Trời làm sao đột nhiên đen à? Không hiểu rõ, phát sinh cái gì? Đêm đỉnh, đột nhiên, mở ra một đôi tròng mắt màu xanh lam. Ngay sau đó, ngân sắc đâm ánh mắt cậu, từ đằng xa nhanh chóng bay tới, bạo lược đến giữa không trung. Giang giác. Mấy chục đạo thô to như thùng nước lật lôi, từ trên trời giang xuống. Quả cầu ánh sáng kia nổ tung rõ ràng là một đầu ngân sắc cự lòng nó lân giáp sáng như bạc dòng điện giang đầy động một tí liền là có lôi điện bạo tạc ta chính là bạc lợi nó buộc phát ra sáng chói ngân quang lại là mấy chục đạo lặt lôi từ trên trời giang xuống Mượn nhờ cái này lóa mắt quan mang bóng tôi kêu bên trong vĩ nạn long khu xuất hiện dây ruộng giống như tường thành phân đôi. ám long u nó thân hình tí ti không thể so với cốt long phổ lâm nhỏ hơn thậm chí còn muốn lớn hơn một chút đối với đông đảo các người chơi nó khinh thường chú ý nhìn về phía chật vật không chịu nổi cốt long phổ lâm phổ lâm ngươi chật vật là các ngươi các ngươi làm sao tới phổ lâm kiếp sợ nó là một mình vượt giới mà đến ngươi nên sẽ không coi là long vương vâng roi đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả a cuốn phong xuất hiện cỡ nhỏ vòi rồng trên đại điệu tàn phá bờ bãi lại xuất hiện một con rồng phong long phía này địa phương trên bầu trời có ba đầu lòng tối lôi gió dưới đất còn có một đầu thương thế trọng cốt long kinh thiên tình thế hỗn loạn mới vừa xông đi lên thiên thần, nhìn thấy một màn này, ngây dại, lẩm bẩm nói đạo, ta thiên, ta đây cũng không thích, giang giắc, thô to như thùng nước lật lội, từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đem hắn xoay sát đến cát bã, còn có thật nhiều các người chơi, bị cỡ nhỏ vòi rồng nhóm cuốn lên, mất đi cân bằng, ở giữa không trung đung đưa tới lui, HP vê bạo giảm, rất nhanh hóa thành điểm sáng, biến mất tại trong không khí, thiên duẫn rủi rủi con mắt, t, cái này, trước mắt một màn, quả thực kinh khủng, lúc đầu coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, kết quả lại tăng thêm biến số, nhân dân quần chúng cũng có không đáng tin cậy thời điểm a. nghe được To La cảm thán, Nhược Lâm nhìn về phía hắn, lại phát hiện To La cả người đột nhiên vụ hóa, biến thành một đoàn hát sắc vũ khí, tiểu hỏa hồ Ali cũng bị một lần nữa thu về. đừng đi a, đi qua liền phải chết. nàng nhắc nhở To La, lúc này đã trễ. nhìn thấy cái này một đoàn To La biến ảo khói đen, dung nhập vào trong bóng tối, biến mất, không thấy tung tích, tựa hồ là phóng tới Long tộc nhóm. các ngươi mau chạy đi, thừa dịp bọn chúng còn tại ôn chuyện cự long ở tại phương hướng chuyến đến tô la thanh âm phong long tên là net xẻo nang hôn thể cạn vạy màu xanh thân hình tinh tế rất nhiều hai cánh tàng rộng thao túng gió khí lưu lại tăng thêm bắt lấy cốt long phổ lâm đi thôi ta mang ngươi trở về phổ lâm khí thịnh không được vung ta xuống không cần quả ta đi tìm tới giết nhân loại kia hôm qua giết chết cựu nhân loại chúng ta sẽ ban thưởng cho bọn hắn tử vong lỗi long bạc lợi lợi còn chưa dứt đột nhiên bộc phát hôn thể phun thả ra lóa mắt chung sáng nó mở ra cánh thịt từ các người chơi trên không bay qua nhanh chóng bạo lược mạ qua ngay sau đó sau lưng giang rắc giang rắc giang rắc mạng lớn tiềm điện lạc lôi từ trên trời giang xuống vô số các người chơi không chút huyền niệm bị miểu sát ngay sau đó hát cám lĩnh vực bên trong đột nhiên thêm ra rất nhiều bóng tối những cái này bóng tối qua lại đáng vỡ lại ở bên trong hình thành một mảnh rết chóc khu vực vừa tới từ cái khác chủ thành đi tới nơi này một tên người chơi nữ Thét lên. Ai ra mẹ ơi. Đây chính là các người nói, không có sức chống cự, ai cũng có thể đi lên chọc một bằng một. Ba Long. Cái gì gọi là một đầu, ai có thể nói cho ta một chút, thần mẹ nó gọi là một đầu. Có người chơi lại khí, vừa giận. Không sợ chết tiền đề, là có thể tiến lên trụ ảnh trùng, lại chọc một đào. Hiện tại liền bôi rồng đều không đụng tới, liền bị miểu sát. Đặc biệt là, nhìn thấy cái kia bên kia phong lòng, mang theo gió lốc, cuốn lên trọng thương cốt lòng phổ lâm. Mang theo trọng thương nó, hướng về nơi xa bay đi. Cốt Long Phổ Lâm suy yếu tự nói: "Cảm ơn ngươi, Nè sẹo, ta không nghĩ đến ngươi, ngươi sẽ tới cứu ta." Ân. Phong Long Nè Xiểu cuốn lên nó, hướng về Long Doanh Phương hướng bay đi. Hai đầu Long Đô không phát đáp được, tại cốt Long tê liệt cánh tịt phía dưới, dựa vào một lớp mỏng manh khói đen. Chương 85. Thần không biết, quỷ không hay tháng 10 năm 10. Khói đen liền là Tô La. Phong Long tốc độ rất nhanh, nhanh đến không mất một lúc, vượt qua hơn 10 dặm mà. Từ đại địa trên không lướt qua. Tô La cũng nhìn đến mặt đất chân thực tình huống có đại lượng tử thi phong lang nhân mã thú cự tích chờ chút những thứ này là bị long tộc giết chết giã thú bởi vì không phải người chơi giết chết thi thể sẽ không biến mất có hac sắc khói đặc dâng lên đó là đốt cháy thôn xóm phong ốc đã bị hủy cự ly qua xa tô la không biết bên trong nở tợ cờ thôn dân là chết là trốn nhưng nhìn nó trong thôn có rõ ràng mới tế đàn nghĩ đến là giữ nhiều lành ít hắn nghĩ tới trước đây không lâu tây quận thành thành chủ đại nạ cùng bản thân miêu tả một việc long tộc yêu thích xem bói Thân ma tách rời đại chiến thời kỳ phía trước, mỗi lần xem bói, đều sẽ trộm tới đại lượng nhân loại, thú nhân, sống đoạn tứ chi, huyết dịch dung nhập tế đản, dự đoán kết quả. Nhiều nhất thời điểm, có mười lăm mấy chục vạn nhân tộc bị tàn sát, dùng cho xem bói long tộc tương lai. Đáp án dĩ nhiên là, thời đại Hoàng Kim, sinh ra 12 anh hùng, thế giới nhất thống. Liên tưởng đến trong tộc 12 đầu cường thế mới long, long tộc càng thêm điên cuồng, thế là, bị nhiều chủng tộc liên minh 12 anh hùng chặt đầu, ngâm rượu, cuối cùng trở thành độ nhắm bản thân quê nhà cũng bị một đợt sòng ném vội vàng chạy trốn co đầu rút cổ đến dưới đất thế giới phong ấn cửa vào liền như vậy mảnh này bàn cổ đại lục nên đón thời đại hoàng kim nhân tộc tinh linh người lùn cao đẳng thú nhân thắng lợi chủng tộc cộng trị tô la nghĩ đến cũ lịch sử cảm thấy một hồi vẫn là hạ đao nhanh một chút tương đối tốt điều hòa là không có khả năng lại nói điều hòa trang bị người nào cho mình kinh nghiệm người nào cho mình nhiệm vụ làm sao bây giờ ùn bỏ họ đại địa bên trên rất nhiều tồn tại long tộc huyết thống Á Long tạo thành nhóm lớn thể đang đang tích góp lấy lực lượng bọn chúng giống như tam giác khủng long khiến phá thành dùng vũ khí hạng nặng còn có một số lôi kéo đại lượng thuốc nổ lựu đạn khi đi tới To La hôm qua ban đêm dò xét địa phương vốn nên chỉ có một người thông qua cửa vào biến thành đường kính vài trăm mét rộng không ngừng có cử thú từ đó chạy ra bán Long nhân nhóm đại quân cũng đang từ đó đi ra To La quan sát đến tình huống đi theo cốt Long phổ lâm cùng một chỗ bị phong Long mang vào truyền thống môn nội bộ cuối cùng đến một chỗ tích tĩnh sơn cốc phong long đem cốt long phổ lâm buông xuống không nói một lời triển khai hai cánh rời đi nơi này trong sơn cốc cú tĩnh chỉ có ngoại vi có khá nhiều bán long nhân thủ hộ thích hợp dùng để khôi phục thương thế long tộc tự lành năng lực cực mạnh đồng thời cho phép nhiều khôi phục dược tề vô hiệu chỉ cần chờ đợi liền có thể phổ lâm đem hết toàn lực rút ra cái thứ nhất cắm ở trên cánh thịt phá giáp tiêu thương long huyết phun lợi hại hơn ách nó bị đau phát ra tiếng giống gây nên bên ngoài bán long nhân chú ý mấy cưỡi cực giống tấn mánh long đứng thẳng á long bán long nhân chạy vào khẩn trương hỏi đạo đại nhân ngài thế nào có phải hay không có được người lan cốt long phổ lâm tỷ khí không tốt nhất là bây giờ chật vật không chịu nổi bộ dáng càng là cảm thấy nổi giận có chút thời gian thậm chí sẽ giết người giết bán long nhân hoặc là á long điểm này rất nhiều bán long nhân đều rõ ràng bọn chúng bị hù dọa vội vàng lấy tiêu chuẩn nhất rất cung kính tư thái lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi trong lòng tại niệm mờ mờ đờ làm sao đem cái này lại ra làm đến nơi này thật tình không biết đang ở bọn chúng ly khai thời điểm khói đen trạng thái tô la cũng lỏng một cái khí đồng thời lại cảm thấy may mắn nhưng nếu chúng nó nghe được động tĩnh liền chạy vào bản thân còn thế nào đồ long khói đen trạng thái hóa thành hướng về phía trước bay đi thừa dịp phổ lâm không chú ý tô la lại tiến vào ẩn thân trạng thái duy trì vô ngân không được phát ra tiếng tức hắn liền đứng ở phổ lâm ở phía trước nhìn xem nó nhắm ngay cái thứ hai phá giáp tiêu thường chuẩn bị đưa nó rút ra đến hắc lại cho ngươi đến chút mới tô la tay không thêm ra một cây phá giáp tiêu thương giống cốt long phổ lâm lại phát ra bị đau giống lên một tiếng nó rút dưới cuối cùng một cây phá giáp tiêu thương nơi xa sơn cốc lôi vào ngoại vi long nhân nhóm nghe được nó gọi tiếng không dám tiến vào cuối cùng phái ra một cái vụng trộm đi vào len lén, lén liếc một cái có phát hiện không tình hôm sau lại lui về ly khai thời điểm phía sau lưng tóc thẳng lạnh sợ bị nhìn thấy một khi bị phát hiện Tuyệt đối sẽ bị cốt lòng xé thành mảnh nhỏ. Thế nào? Không có việc gì, cốt lòng đại nhân liền là thụ thương tương đối trọng. Hô! Vậy là tốt rồi. Mấy cái bán lòng nhân, lỏng một cái khí. Có thể đúng lúc này. Giống. Lại là bị đau hồng khiếu tiếng chuyển đến, nhưng là, thanh âm lại im bật mà dừng, biến rất yếu. Nguyên nhân gây ra, chính là tô la. Hắn tóm lấy phá giáp tiêu thường, tinh chuẩn đâm ra, đánh trúng cốt lòng phổ lâm viết hậu, đâm vào. Để nó không có cách nào phát ra thanh âm. vạn Đồng nhiên bạo giảm đến 6.697 điểm. Cốt Long đã trải qua phát hiện Tô La, nó con ngươi phóng đại, cảm thấy không tốt lắm. Ngoài ý muốn hay không? Kinh hỉ hay không? Tô La hướng về phía nó như mày. Cốt Long giống không được ra thanh âm, cứ việc phẫn nộ, phá giáp tiêu thương tê liệt độc tố, làm nó tại trong thời gian ngắn, không có cách nào phản kháng. Chỉ có thể nhẹ nhàng dùng cái đôi đập mặt đất. Ngoài sân cốc. Thật đáng sợ, Cốt Long đại nhân thương thế, quá nghiêm trọng. Đúng vậy à. Chúng ta không nên quái giày đại nhân chữa thương a. Đúng rồi, đúng, đúng. Tô la trên hai tay, ai thương ảnh luôn xuất hiện. Ngay sau đó, lại xuất hiện một cái khác hắn. Thình linh chính là, ảnh phân thân. Phân thân cùng bản thể, đồng thời phát lên công kích, vung ra trí mạng phi nhận. Đồng thời có hai cái phi nhận vung ra ngoài. cac đổi thành vì ảnh vòng trạng thái lúc, Tô la tất cả kỹ năng, như ảnh tập, ách hầu đông đều có thể lấy phi nhận phương thức thi triển ra đến. Uy lực tí ti không yếu, hơn nữa, chỉ cần công kích cự ly gần vừa đủ, một dạng phán định là chiến đấu đạo thủ bên trong cận thân chiến đấu hai mảnh phi nhận ngay sau đó bốn mảnh sáu mảnh thần thâu hệ thống nhắc nhở nhắc nhở trộm lấy thành công thu hoạch được vải xương linh khí cấp 100, kinh nghiệm trị 8.000. nghìn chương tám long vẫn một bảy ân tô la lưu lộ ra nét mừng trộm được 100 phiến vải xương hơn nữa còn là linh khí cấp bậc giá trị rất cao tính thực dụng càng mạnh long lân có tính đặc thù kiên cố đạo ma kháng ma nhiều loại thuộc tính tụ tập cùng một chỗ Dùng nó rèn đúc hộ giáp, từ trước đến nay là tinh phẩm, cực phẩm. Tô la trên người giáp ra là, thác nghi gia tộc truyền thừa giáp ra. 25 cấp hy hiếu. Đã trải qua có thể rời khỏi lịch sử võ đại. Đi. Tô la hai tay điên cuồng vùng già phi nhận, mất đi long lân sau, cốt long lực phòng ngự trên phạm vi lớn giảm xuống. Mức thương tốn tuôn ra. 1.280 2.35 2.654 bạo kích. Nhắc nhở, trộm lấy thành công, thu hoạch được trang bị kháng ma thủ vòng tay, chát việt kinh nghiệm tăng 8000. Thoải mái. Được nhắc nhở sau, Tô La thoải mái không nớt, hắn thiếu tốn nhất đồ trang sức liền là thủ trạng. Liên tục phóng thích kỹ năng, ảnh tập kỹ năng, viễn trình công kích, cũng không có cải biến tổn thương chỉ số. Chỉ cần phát động bạo kích, tổn thương phi thường khủng bố. Không. Cốt Lăng Phổ Lâm trợn mắt nhìn, vừa vận thân thể nhận tê liệt, căn vốn vô pháp động đậy. Lại tăng thêm ảnh tứ khách kinh khủng công kích tốc độ. Ảnh phân thân có có Tô La bản nhân 75% mức thương tổn, đánh ra tổn thương, đồng dạng phi thuong khung bo khong cot long pho lam tron mat nhin vua van than the nhan te liet can von vo phap đong đay lai tang them anh tu khả quan hơn một phút đồng hồ thời gian tô la đánh ra trọn vẹn ba vạn điểm kết xù tổn thương cái này phỉ thúy cấp bậc bốt nghiễm như là chỉ còn lại khó khăn lắm hơn hai vạn hp cuối cùng chết quắt to la đanh ra tron ven 3 van điem ket xu ton thuong cai nay tiếng tô la vung ra cuối cùng một tổ phi nhận đánh trúng cái này cốt long phổ lâm hết hầu hai bốn bạo kích cốt long phổ lâm tàn sát đâu chỉ mấy ngàn thậm chí là gần một vạn tờ lễ ơ kinh khủng tồn tại cứ như vậy bị tô la một to kinh ảnh vòng phương thức đánh rết toàn bộ đanh giết, trình không vượt qua ba phút tô la càng thêm nhận thức đến một chút ảnh thứ khách kinh khủng nhìn như ảnh vòng lực công kích so truy thủ thấp có thể nhiều trùng điệp thêm sau đánh thắng cái sau hấp thu đến từ cốt long phổ lâm kinh nghiệm trị nhắc nhở đánh lở bột cốt long phổ lâm phỉ thúy cấp kinh nghiệm trị 90000 nhắc nhở lv 35 mươi thăng cấp đến lv 36 kinh nghiệm trị tháng 6 năm hai nghìn đánh giết sau khi thành công tại cốt long phổ lâm chết đi địa phương kim tệ tiền đồng ngân tệ cùng đủ loại trang bị vật liệu xuất hiện đi ra kỳ lạ vâng tô la phát hiện phổ lâm không có biến mất nó vẫn đang duy trì trước khi chết bộ dáng cứ như vậy nằm trên mặt đất có lẽ là bởi vì nó là long tộc có lẽ là thân phận đặc thù nhìn xem bạo cái gì lẩm bẩm nói lấy bị quăng ra ảnh vòng phi nhận có chút chuyển vòng trở lại ảnh vòng bên trong đi cũng có một chút xâm nhập huyết đủ, không cách nào tránh thoát ngay sau đó những cái này ảnh vòng pha thoái biến thành khối nhỏ hình bóng bay về phía ảnh vòng trôi vào đây chính là ảnh vòng phía trước có ảnh chữ nguyên nhân cũng không phải là bởi vì làm nghề vì ảnh thứ khách, mà là những cái này phi nhận có thể biến hóa trở thành hình bóng hình thái, một lần nữa trở về ảnh vòng bên trong đi. Nhìn xem bạo cái gì. Hắn xoa xoa hai tay, chờ mong không nớt, cái này phỉ thú cấp buộc có thể hay không cho mong khong not cai nay phi thuy cap buoc co the hay khong cho nguoi ta mang đến một chút kinh hỉ. Giống nhau thời khắc, Tây quận thành phục sinh tuyên nhãn, thiên duẫn, nhược lâm, nhược tuyết đã trải qua về đến nơi này. Ám long u, lôi long bạc lợi thực lực quá kinh khủng. Đại sát đắc sát. các nàng cũng không thể đào thoát. Hoa Các ngươi nhìn, Tùy La thăng cấp. Thật đúng là, khẳng định là tiêu diệt cốt long. Nhược tuyết hâm mộ nói ra, nàng rất muốn cùng với Tô La, sau đó tổ đội thăng cấp. Tốt nhất, tốt nhất đừng tách ra. Tùy La đại ca, thật mạnh A. Rõ ràng chúng ta đều là thủ hộ giả hệ ẩn tàng trước nghiệp đây. Đây không phải thủ hộ giả nghề nghiệp quan hệ, là hắn thực lực bản thân quá mạnh. Thị giác chuyển hướng Tô La. Nhắc nhở, kim tệ 50, 1.500 tiền hoa hạ. Nhắc nhở, ngân tệ, bê phẻ 120. nhắc nhở thu hoạch được đồ phòng ngự long cốt giáp nhẹ chất việt nhắc nhở thu hoạch được vũ khí cốt long chiến phủ linh khí đồ vật thu sạch sau khi đứng lên tô la có một chút tiên đối. ai nhìn đến ta chú định không có cách nào trở thành âu hoàng hắn giết chết buộc có không ít có thể tôn gia thuộc đối bản thân trang bị hoặc cường thế trang bị quá hiếm thấy hoàn mỹ xác minh một câu không có người nào là hoàn mỹ xem xét thủ trạc thủ tính từ cốt long phổ lâm trên người trộm xuống tới linh khí thủ trạng, tô la phi thường hiếu kỳ trang bị tin tức Tên, kháng ma thủ vòng tay, linh khí. Đẳng cấp, 40. Loại hình, đồ trang sức. Phòng ngữ ma pháp lực 400. Tinh thần 20. HP 500. Bị động, ngoài định mức gia tăng 200 điểm MP kháng tính. Bị động, miễn dịch diệt long pháo tổn thương. Cách nôn, nhân loại có lẽ sẽ ưa thích nó. Cốt long phổ lâm. Ta đi, cái này lực phòng ngữ, có chút hung tàn A. Tô la lẩm bầm nói lấy. Chủ động bị động, chọn vẹn 600 điểm MP phòng. Lại có 500 điểm HP. Cơ hồ là Tô La 25% HP tăng phúc. Rất khó tưởng tượng, cái này là một kiện trang bị mang đến. 40 cấp, còn kém 4 cấp, hơi có chút tiến đối. Để vào trong hồng hải tèm sau, Tô La không có lưu luyến ở nơi này bên trong, lưu lại cốt lòng phổ lâm thi thể sau. Cả người vụ hóa. Hóa thành một đoàn khói đen, theo vết núi, hướng về ngoài Sơn Cốc phương hướng bay đi. Đi nơi này an toàn nhất, sẽ không bị thủ vệ lòng nhân nhóm phát hiện. Trọng yếu nhất, Sơn Cốc nếu là trựa thương địa điểm, Tô La chữa thuong đia điem to la hoai nghi lối vào sẽ có nghiêm mật điều tra thiết bị vạn nhất bị phát hiện vậy liền quá nguy hiểm đi trên vách núi thông qua đã an toàn lại có thể cẩn thận xem xét nhiệm vụ hoàn thành tình huống nhắc nhở chúc mừng ngài chuyến chức gần tàng chức nghiệp ngự thú sư thành công nháy mắt sau đó ngự thú sư thuộc tính đặc thù tin tức giao diện hiện lên ở tô la trước mắt ngự thú sư tự động thức tỉnh kỹ năng tâm linh hợp nhất thiên phú cùng ngự thú tâm linh hợp nhất mỗi một đầu ngự thú đều sẽ vì ngươi mang đến một hạng đặc tính tam phúc chú ngự thú phẩm chất cao có tỷ lệ thu hoạch được nhiều hạng tăng phúc tự nhiên linh thiên phú có thể chuyển đổi thành vị ngự thú hình thái tiến hành chiến đấu hoặc di động ngự thú chi thuật kỹ năng có thể lựa chọn bắt gia thú xem như bản thân ngự thú chú gia thú thực lực càng mạnh bắt độ khó càng lớn vô hạn đối gia thú loại chú ngự thú sư mỗi tăng lên 10 cấp có thể lựa chọn bắt một đầu ngự thú ngự thú bắt sau không thể từ bỏ không thể vứt bỏ thoải mái xin lỗi đổi mới đã chậm hôm nay buổi chiều có chuyện tạm thời nhanh 5 điểm mới trở về Ban đêm bạo lá gan a. Chương 87. Dối loạn người chế tạo 27. Chỉ nhìn ngự thú sư cái này ba cái kỹ năng, Tô La trong nháy mắt hiểu. Đây là một cái hậu kỳ nghề nghiệp. Bắt ngự thu thực lực càng mạnh, tự thân liền càng cường đại. Đã như vậy, đương nhiên là càng chấm bắt, thực lực càng cường đại, hoặc là, ngẫu nhiên tình huống dưới, gặp được tiềm lực kinh người, phi thường cường đại tồn tại. Có một chút có thể khẳng định. Cốt Long Phổ Lâm còn chưa đủ cái này tư cách. Nhất định phải càng thêm cường đại mới có thể. Có ý tứ. Làm như vậy cũng có một chút chỗ tốt Tô la có thể càng tốt thích ứng, Quen thuộc ảnh thứ khách Hắn mở ra một cái khác nhiệm vụ Vinh quang hành trình Đánh giết phỉ thúy cấp bột cốt long Thu hoạch được một cái ban thưởng Nhiệm vụ ban thưởng Nhân ngấu hỏa hệ ma pháp mười khoa bị bên trong áo ba Ấn Đến buổi vạn Hắn đang thiếu nhân ngấu Nguyên bản nhân ngấu trọng thuẫn dần chỉ còn lại một cái Dựa theo sáng thế kỷ quy tắc Một tờ lay Nhiều nhất đồng thời triệu hoán một cái nhân ngấu Nhân ngấu sau khi chết đồng dạng nhân ngẫu tại 60 phút bên trong không cách nào triệu hoán, mà người khác nhau ta thì không có hạn chế, một mình xâm nhập long tộc nội địa, có thể nói là nguy hiểm trọng trọng, hiện tại cùng dạng sáng lúc còn có không được chỗ khác biệt. Lúc ấy dưới mặt đất thế giới cũng không có giới nghiêm, hiện tại quả thực là năm bước một trạm gác mười bước một trạm gác, tùy tiện hành động, chính là bị số lượng đông đảo, thực lực lại mạnh đại long tộc xé rách thành mảnh vỡ. Nếu không, đi kho quân dụng nhìn nhìn lại. Tô La lẩm bẩm nói lấy, dưới mặt đất thế giới long cung nó sừng sững tại bạch sắt sơn mạch đại lượng tổ rồng liền trúc tại lưng núi hoặc vách núi chỗ bây giờ long tộc đã trải qua kém xa trước đây á long huyết thống không thuần long tộc chiếm đa số thuần chủng cự long số lượng rất ít trong đó còn có rất cường đại cự long du đẳng trên đời giới các nơi một ngủ trăm năm cũng lớn một bộ phận phong long nẹt xẻo nó từ bạch sắt trên vách núi bay qua thẳng đến một chỗ huy hoàng kim sắt kiến trúc mới rơi xuống hướng về bên trong tòa long điện đi đến nơi này kim bích huy hoàng nạm lấp lóe bảo thạch Phi thường hoa lệ. Cường đại bán long nhân chiến mười, cung kính đứng ở hai bên, bọn chúng từng cái thực lực cường đại. Cũng không phải là cự long mới là cường giả, long nhân, bán long nhân bên trong không thiếu cường đại tồn tại. Kim sắc trong cung điện. Có chuyển đến thâm trầm thanh âm. Phổ lâm tình huống như thế nào? Nhận lấy trọng thương, bất quá không trở ngại, một ngày liền có thể khôi phục bình thường. Phong long nẹt xèo mở miệng nói ra. So sánh tại thảo nguyên là phong túng, ba khí. Hiện tại nó nội liễm, thậm chí có vẻ hơi thấp kém. Long cung chỗ sâu cường đại tồn tại, không Long tộc dám nghi vấn nó. Chi ít ở nơi này bên trong là dạng này, là ai đã thương hắn? Một cái nhân loại, tựa hồ là tên thích khách. Cũng là hôm qua ban đêm, rối loạn người chế tạo. Cho nên, ngươi liền để Phổ Lâm một mình ở lại tại Sơn Cốc bên trong sao? Cái này. Phong Long nẹt sẹo ngây ngẩn cả người, toàn bộ Long cứng đờ. Đây đúng là nó sơ sẩy. Nếu như địch nhân là thích khách, không xác định phải trang tử vong, liền đem Phổ Lâm một mình thả ở nơi nào, xác thực rất nguy hiểm. Ngoài sơn cốc có rất nhiều bán long nhân thủ hộ, ta nghĩ, có lẽ, có lẽ, lập tức trở về, giữ vững phổ lâm. Nếu như nó chết rồi, ngươi sẽ không muốn thể nghiệm hậu quả. Là, ra đây liền đi, vĩ đại long vương. Phong long nẹt xẻo xoay người, đột nhiên mở ra hai cánh, nghĩ đến cái kia không biết hậu quả. Trong lòng âm thầm nghĩ, ngàn vạn, ngàn vạn đường ra sai lầm. Long vương đặc biệt đừng sủng ái phổ lâm, điểm ấy từ điều động ba đầu long đi tiếp ứng nó, liền có thể nghĩ. Càng là phong nó tên xưng là long vương chi nhận. Hô hô. Cùng phong tại gào thét. Sơn gốc, Ngoại vi bán long nhân nhóm, thủ hộ ở nơi này bên trong, không dám buông lỏng. Đột nhiên. Có gió cắt cuốn lên, ngay sau đó là thân ảnh tò lớn hạ xuống. Thinh linh chính là phong long nẹ xẹo. Bọn chúng nao nhao quý xuống. Bài kiến tôn kính phong long đại nhân. Đừng nói nhảm, phổ lâm tình huống thế nào. Rất tốt. Vừa rồi phổ lâm đại nhân tại rút ra tiêu thường, có phát ra tiếng vang. Bất quá, vừa rồi liền không thanh âm, hẳn là đang nghỉ ngơi, chúng ta không dám đánh nhiễu. Nam cầu hoa tươi sáu, Ngu Xuẩn, nẹt sẹo nghe đến, khí một móng vuốt đánh bay chặn đường bán Long Nhân, xông về sơn cốc bên trong đi. Cốt Long phổ Lâm liền nằm dưới đất mặt mũi, không nhúc nhích, trên mặt đất còn có Long huyết không có khô héo. Tiết hầu chỗ là vết thương trí mạng, cắm một cây ma lực rút đi phá giáp tiêu thương. Nhìn tình huống, vừa mới chết không bao lâu, không không không, Phong Long nẹt sẹo nhìn thấy một màn này, mắt rồng chừng tròn vo, nghĩ đến Long Vương nổi giận cảnh tượng đáng sợ, nó quanh thân cuốn lên chí mạng phong nhận vừa định muốn rảo sát sau lưng run lầy bẫy quỳ xuống bán long nhân nhóm nghĩ đến bọn chúng còn muốn lưu cho long vương cho hạ giận dừng động tắt lại không cho ta lập tức tìm ra sát hại phổ lâm hung thú lập tức nó mở ra hai cánh đột nhiên bay về phía giữa không trùng, một đôi long đồng nhìn xuống lấy đại địa quan sát đến các nơi chi tiết để tránh thả chạy cái kia ti tiện nhân loại thích khách mà liên ở lúc này bành ầm ầm ba tiếng nổ mạnh ầm vang vang lên là kho quân dụng phương hướng hơn nữa quy mô hơn xa lên một lần bạo tạc phong long nẹt sẽ khí trong lỗ mũi phun ra tràng khí giết chết cốt lòng lại liên tục dẫn bạo kho quân dụng không giết hắn hoặc là bắt hắn lại long vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua bản thân chết nó giống giận hướng về kho quân giới phương hướng lấy tốc độ nhanh nhất bay qua mặt đất rừng tây đều bị nó mang theo gió ép tới đầu cảnh chập trờn bán long nhân sĩ quan tiếng quát giống đạo nhanh cứu hỏa ma pháp Sư đây tới ma liên ở bọn hắn phải cứu hỏa thời điểm tại phía xa ngoài chăm thức một chỗ khác kho quân dụng anh anh lại phát sinh bạo tạc. Tô La trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh điên cuồng vang lên. Đó là nhiệm vụ vinh quang hành trình ban thưởng. Chỉ cần đánh bại Long tộc thì có đôi ứng ban thưởng. Nhắc nhở, nổ chết bán Long nhân hộ vệ một, thu hoạch được kim tệ mười. Nhắc nhở, phá hủy kho quân dụng, thu hoạch được lực lượng thạch, Vĩnh Cựu gia tăng mười điểm lực lượng một. Chương tám mươi tám, chui vào tổ rồng ba bảy, không sai. Tô La lấy ra lực lượng thạch, lập tức sử dụng, Vĩnh Cựu tính gia tăng tự thân lực lượng thuộc tính. Hỏa hùng ma thạch tại trong lòng bàn tay biến mất. Ngay sau đó, lại xuất hiện một cái mini nhân ngẫu, cầm trong tay ma pháp trượng nam ma pháp sư, cùng đa số ma pháp sư khác biệt, nó càng giống là cháng hán, mãng phù, tràn đầy một cố gấu khí tức. Nó liền là nhân ngẫu, khoa bị bên trong áo. "Ra đi, ta chủ, xin phân phó ngài mệnh lệnh." Bốn phía phá hư, hấp dẫn lực chú ý. Sau khi ra lệnh, Tô La quay đầu ly khai, ma pháp truyền thống môn sử lòng quá nhiều người. Bình thường con đường là không có khả năng ly khai chỉ không hề ngừng chế tạo hỗn loạn, còn có nhiệm vụ ban thưởng. Tất cả sau khi kết thúc, lại trở lại Tây Quận Thành, nói rõ bảy linh linh tình huống, thu hoạch được danh vọng giá trị. Nói không chừng có thể đem nhất tinh năm tước tăng lên tới nhị tinh năm tước, thậm chí cao hơn. Tô La tiến vào ẩn hình trạng thái, hô hấp hoàn toàn không có, thanh âm hoàn toàn không có, lấy vô ngân trạng thái từ bán long nhân bên người đi qua, nhìn xem đại lượng long nhân nhóm ra ra vào vào, rộng rãi khu vực, thậm chí hắn nhìn thấy phong long nẹt sẹo dáng lâm trong mà thèm nghĩ tiêu diệt hết đối phương dù sao cũng là phỉ thủy cấp bột thế nhưng là được rồi về sau có cơ hội a tô la lẩm bẩm nói lấy lặng yên tối lui còn có thể nghe được phong long nẹt sực tiếng giống giận dữ giết giết hắn cho ta một nhóm phế vật liên một cái thích khách đều không có cách nào giải quyết bán long nhân bột hướng về phía nó nói ra tôn kính phong long các hạ địch người không phải thích khách mà là một cái hòa hệ mà pháp bửi thậm chí có thể thuấn phát ma la mot cai hoa he ma phap muoi tham chi co the thuan phat ma phap đang tại khắp nơi phóng hỏa cái này không khả năng tuyệt đối là thích khách phong long nẹt sẹo nghĩ tới điều gì bừng tỉnh đại ngộ nguy rồi là điều long ly sơn hồn nhiên không nhìn nơi này bạo động nó không dám có chút kéo dài mở ra hai cánh hướng về dưới mặt đất thế giới cùng thái cổ thảo nguyên kết nối ma pháp truyền tống môn bay đi nó thân sắc lạnh lùng nội tâm lửa giận không biết nên như thế nào phát tiết giết chết cốt long lại tới trêu đùa bản thân nếu quả thật nhường hắn thoát đi chỉ có thể mang đến một cái kết quả long vương trừng phạt đồng tộc chế dế cùng vĩnh viễn nhất không ngẩng đầu lên thậm chí sẽ thảm hại hơn hô hô gió nổi lên nơi này có á long truy trọng long nhân bán long nhân quân đội không tách ra hướng thái cổ thảo nguyên đột nhiên phong long từ trên trời giáng xuống nó bá đạo cưỡng ép ngăn cản hành quân nghiêm mật tìm tòi cốt xe tất cả mọi thứ nơi hẻo lánh tất cả muốn ly khai nơi này đồ vật đều muốn cho ta thông qua quét hình kiểm nghiệm trong ma pháp có kỹ năng gọi là quét hình thuật là thích khách khắc tinh kỹ năng một trong có thể phát hiện ẩn hình bên trong thích khách toàn bộ quân đoàn bởi vì phong long lựa chọn lâm vào bận rộn bên trong hành quân tốc độ trên phạm vi lớn giảm xuống phòng ngự nghiêm mật trình độ trọn vẹn tăng lên gấp 5 lần không chỉ phong long nẹt xéo liền canh giữ ở da và miệng nó nhìn chằm chằm mỗi một long nhân bán long nhân lại đến á long hy vọng có thể mau chóng tìm ra âm thầm ẩn nút thích khách thật tình không biết cách xa truyền tống môn dương dậm cuối cùng tô la đã trải qua sở đến nơi này cốt long phổ lâm đã chết ám long lôi long phong long đều không ở nơi này tô la suy đoán tổ rồng có lẽ phòng ngự chống rỗng chí ít sẽ không giống trước đó nghiêm khắc như vậy. Có lẽ có thể tìm tới một ít gì. So sánh ly khai nơi này, phát hiện bảo vật, hiển nhiên còn có sức hấp dẫn một số. Thật muốn rời đi, cùng lắm thì tự bạo. Cũng bất quá là đi một cấp mà thôi. Khói đen trạng thái Tô La, xuyên qua rừng rậm, gặp được Long tộc Thánh Sơn. Bạch sắc long mạch, đỉnh núi là Kim Sán Long Cung, lưng núi chỗ có đại lượng tổ rồng. Những cái này tổ rồng phần lớn là huyết thống không thuần, thuần chủng tự long, nhiều ở tại trong Long Cung. Long Cung quá nguy hiểm cái kia thần bí long vương vẫn không có xuất hiện qua tô la suy đoán nó tám chín phần mười liền lại kim sán trong lòng cung đi trước tổ rồng nhìn xem nghe nói long ngứa thích thu bảo tàng vật không biết có hay không chờ mong không lứt thần thâu hệ thống nhắc nhở ký chủ người có hai điểm kỹ năng phải chăng lựa chọn cường hóa kỹ năng cường hóa chiến đấu đạo thủ chỉ định trộm lấy sát xuất thành công nhắc nhở cường hóa chế định trộm lấy vật phẩm thành công sát xuất thành công vì 80%. còn lại một điểm kỹ năng tô la lưu người bảo đảm lưu Gián chặt lấy bạch sơn phi hành hắn sở về phía tới gần một cái tổ rồng cẩn thận chui vào phát hiện trong tổ rồng thực tế lớn nhỏ muốn xa cao hơn cửa vào bên trong giống như là một tiểu thế giới trên mặt đất chất đống rất nhiều hoàng kim tô la cầm một khối phát hiện số lượng đầy đủ độ tinh khiết hay sao không thể tính là kim tệ tiếc nuối từ bỏ hướng về bên trong tiếp tục tìm kiếm vụ hóa trạng thái có một cái chỗ tốt coi như là ở vàng trong đống hành động cũng sẽ không phát ra động tĩnh ân hắn nhìn thấy một cái lập lòe đồ vật cái kia là một khối bảo thạch cầm lấy xem xét không sai bạch tinh thạch chế tạo đồ phòng ngự dùng có thể đây lẩm bẩm nói lấy tô la tiện tay đem nó vứt đi thùng vật phẩm nó có thể dùng đối chế tạo hộ giáp đặc biệt là tô la có linh khí cấp bậc long lân tình hồ dưới nhắc nhở thu hoạch được bạch tinh thạch chất việt một cầm tới một khóa sau tô la tiếp tục hướng về bên trong tìm kiếm ta đi nhiều như vậy hắn kinh ngạc tại một cái hoàng kim trong chậu chất đống rất nhiều bạch tinh thạch phóng ánh trong suốt chán phóng rất tinh khiết quan mang Thu sẽ đi. Nhắc nhở, thu hoạch được bạch tinh thạch, chắc việt, 95. Chắc việt phẩm chất vật liệu, đặc biệt là chế tạo vũ khí, đồ phòng ngự có thể dùng chất xúc tác. Một khoản giá trị liền sẽ không thấp hơn 500, thậm chí 1000 tiền hoa hạ. Hào Không Khoa Trương mà nói, cái này buồn bạch tinh thạch, giá trị bảo thủ nói, cũng đang 50 vạn tiền hoa hạ trở lên. Tô Lan nuốt xuống ngoạm an thủy. Đơn giản là ở nhà tiền. Lại đi dạo một vòng, phát hiện lại không đường độ vật. Hiển nhiên, nơi này không thuần loại huyết thống long tộc. Có lẽ là Phi Long, đem bản thân toàn bộ ra tải, cũng mua rồi Bạch Tinh Thạch. Lại đi nhà tiếp theo nhìn xem. Chương 89. Trộm trứng rồng 47. Kỳ quái, nhà này cũng không người, không đúng, không long a. Tôi là phát hiện, nơi này Phi Long, hoặc không phải là thuần chủng cự long, tựa hồ bị triệu tập đi. Có lẽ là chiến tranh duyên cớ, có lẽ là cái khác nguyên nhân. Đi vừa vặn. Hắn biến thành nhân loại hình thái, dẫm ở vàng, bạc trong đống. Trên mặt đất cũng có tán lạc hộ giáp, các loại vũ khí, bởi vì quá cổ lão rất nhiều cũng đã ảm đạm phai màu đi đến rất chỗ sâu sau tô la đột nhiên bị một cái hình bầu dục đồ vật hấp dẫn ánh mắt đây là trứng rồng còn bản đó trứng rồng cao 50 cm vỏ trứng rất cứng mặt ngoài là xanh nhặt sắc nhìn không ra có cái gì dị dạng xem xét tin tức vật phẩm tin tức tên chưa ấp trứng phi long trứng linh khí cấp đảng cấp không giới thiệu có thể lựa chọn ấp trứng hóa thành sùng vật hoặc xem như lãnh địa thủ hộ giả ấp trứng sùng vật tô la có tiểu hòa hổ không cần phi long. Mà cái sau đối với hắn có rất lớn lực hấp dẫn. Linh chiến mã kỵ binh, lại tăng thêm phi long, chậm chậm, ta tương lai lãnh địa nên có bao nhiêu nhiều bước. Nghĩ đến tương lai tình hình, Tô La không khách khí, quyết đoán đem trứng rồng lấy đi. Nhắc nhở, thu hoạch được cấp trứng phi long trứng, linh khí cấp 1, thoải mái. Tô La lẩm bẩm nói lấy lúc, đột nhiên thần thau hệ thống nhắc nhở vang lên. Nhắc nhở, mở ra chức năng mới, ký chủ vào trong lúc, đồng dạng có thể lấy được được kinh nghiệm trị Chuyển đổi thành điểm kỹ năng Chức năng này ta thích Vụ hóa làm lệnh thời gian sau khi kết thúc Hắn lại tiến về kế tiếp tổ rồng Sau đó thời gian bên trong Cái này vật liệu không sai, cầm đi Cái này long, thật nghèo, chỉ còn lại vàng Hoa Thế mà ba cái trứng rồng Từ cái thứ nhất tổ rồng, càng quét đến cái thứ 10 20 Tô la đã trải qua không biết, bản thân quét nhiều mất đồ Tóm lại rất nhiều, rất nhiều là được Phần lớn là lấp lóe bảo thạch loại hình Còn có trọn vẹn hơn 10 viên trứng rồng tích tích. Hảo hưu tin nhắn chuyển đến. Hắn mở ra xem xét. Thiên Duẩn, Tuy La, ngươi còn không có trốn đi ra sao. Long tộc đã nhanh phải chuẩn bị công thành. Xuất hiện thật nhiều phi long, còn có cự long, khủng long, loạn thất bắt ao, nhiều lắm. Thăng cấp cơ hội tốt ta. Tuy La, gặp được ngươi tin tức, ta an tâm. Ha ha. Thiên Duẩn, cái gì? Ý tứ gì? Ngươi vẫn là tại địa phương nào? Tuy La, ngươi đoán. Tây quận nội thành, Thiên Duẩn đứng ở tường thành bên trên nhìn qua nơi xa đã trải qua ẩn ẩn có thể trông thấy long tộc quân đội lại nhìn tô la gửi đi đến tin tức nội tâm lâm vào nghi hoặc bên trong chẳng lẽ nàng vũ bản thân bạch vánh cái chán khó có thể tưởng tượng loại chuyện này thật có khả năng thiên duẫn chẳng lẽ ngươi tại tổ rồng bên trong túy la trả lời chính xác thiên duẫn tây quận thành cái này một đoạn lớn tường thành thuộc về thảo nguyên sói công hội phụ trách nhược lâm nhược tuyết cùng nàng liền cùng một chỗ thế nào thiên duẫn ngươi không được là ở hỏi túy la tình huống sao làm sao giống như ngây ngẩn cả người các ngươi biết rõ hắn tại địa phương nào sao địa phương nào mau nói tổ rồng bên trong biết được tô la bây giờ đang ở tổ rồng bên trong nhược lâm nhược tuyết hai người lại nhìn phía trước không trung bay lên phi long cảm giác im lặng nhà các ngươi đều đều muốn bị móc giống nói không chừng em bé đều muốn bị bắt đi còn ở trên trời sóng đều bị trộm nhà còn tại sóng nhược tuyết cảm thán nói ra chờ hắn nhóm phản ứng tới sau các ngươi nói nên có bao nhiêu nổ thiên dẫn hai tay ôm ngực Đầy đạn. Ta đối long có bao nhiêu khí, không hứng thú. Chỉ muốn biết rõ, nếu như tùy la trộn cắp trứng rồng, có thể hay không bán ta một khỏa. Phi long sủng vật cũng rất mạnh à. Thị giác chuyển hướng tô la. Hoa. Thế mà bà khỏa trứng rồng. Sợ hại thang phục. Dưới tình huống bình thường, long tộc, liền xem như phi long, sinh dục năng lực cũng không đủ mạnh. Một lần xuất hiện ba viên trứng rồng, cái này tuyệt đối là một anh hùng cấp long mẫu. Nếu không, cho nàng lưu lại một cái à. Tô la lấy đi hai cái lưu lại một mai phi long trứng toàn bộ vơ vét quá trình kéo dài có chừng một giờ thời gian ma pháp truyền thống môn chỗ phong long nẹt xẹo nghi hoặc cái kia trốn thích khách vẫn là chạy tới địa phương nào phu cận tất cả địa phương cơ hồ bị tìm tòi hai lần không có bất kỳ cái gì tung tích chớ đừng nhắc tới là tìm tới cũng giết chết hắn nó ánh mắt kiên kỵ nhìn về phía long mạch phương hướng nếu như lại không tìm tới nó long vương thịnh nộ còn thế nào phát tiết? đột nhiên nó nghĩ đến một cái khả năng hoàng bét tổ rồng Giống đạo! Đừng tìm! Cùng ta tới, cần quét tổ rồng chung quanh, giữ vững tất cả da và miệng, không nên để cho hắn chạy trốn. Cự long tổ nó không lo lắng, có thể bay trong tổ rồng, lại là có lây số lượng không ít trứng rồng. Hơn nữa nó biết rõ, tổ rồng thủ vệ rất yếu, hoặc có lẽ là, căn bản không có thủ vệ. Long tộc đẳng cấp sông nghiêm. Phi long nơi ở mới, long nhân, bán long nhân phổ biến không dám đến gần. Nó lại muốn làm gì? Trong rừng rậm. Trong ba lô tràn đầy vật liệu, trứng rồng tô la, ngầng đầu phát hiện phong long nẹ sẻ hướng về lòng mạch phương hướng bay đi biết do nó đã trải qua đoán được điểm mấu chốt Tắc lưới nói ra phản ứng thật nhanh hy vọng ngươi có hảo vận a nói xong tô la biến thành khói đen trạng thái tránh ra xuất phát tổ rồng long nhân bán long nhân quân đội truyền thống môn vị trí càng thêm tiếp cận ban đêm tám truyen tong năm mươi phần tây quận thành công phan chiến còn không có mở bắt đầu thụy ra thành hợp thành thông phòng đấu giá hôm nay người lưu lượng nhiều một chút nhà mạo hiểm nhiều là công hội hoặc thổ hào người chơi đến đến nơi này chỉ có một cái mục đích đập linh khí cấp bậc trang bị tuyên truyền một ngày thời gian đã đầy đủ nhường đa số người biết rõ có như thế một trận đấu giá hội phòng khách quý bên trong mã lệ đẩy cửa đi đến nàng nhìn thấy tô la khoan thai ngồi ở trên ghế salon túy la nam tước ngài có cái gì sự tình sao đấu giá còn có 10 phút liền muốn liền bắt đầu ân có chút biến hóa biến hóa thế nhưng là đã trải qua tuyên truyền đi đã trải qua không thể hủy bỏ đấu giá mã lệ ngộ coi là Tô La muốn hủy bỏ đầu giá. Không, không, ngươi tính sai ta ý tứ. Ta ý là, đương cốt chất chiến phủ đột nhiên xuất hiện, đặt ở trên mặt bàn. Nó tản mát ra một cỗ hung sát khí tức, rất nguy hiểm, cái này tuyệt không phải là phàm phẩm. Mã lệ nhãn lực rất mạnh, có thể một mắt thấy ra nó phẩm chất. Đây là linh khí cấp bậc chiến phủ. Chương 90. Sơ sơ mặt 57. Hào nhãn lực. Từ cốt long phổ lâm trên người tuân gia trang bị, Tô La giữ lại vô dụng, dut khoát cùng một chỗ bán đi. Tham gia đấu giá người mua cơ bản đều là công hội hoặc thổ hào, thậm chí là thần hào người chơi. Đối với bọn hắn tới nói, đột nhiên xuất hiện linh khí cấp bậc chính phủ, có lẽ sẽ cảm thấy đột ngột, nhưng giá giá tuyệt đối sẽ không nương tay. Cực phẩm trang bị vĩnh viễn là cung cấp nhỏ hơn cầu. Tô la lúc đầu có một cái lo lắng, kia chính là bản thân đẳng cấp tăng lên đi lên sau, người chơi khác cũng không lên bản thân tiết giấu, đánh quái sản xuất trang bị trong thời gian ngắn bán không lên giá tiền. Cần phải mua trang bị, các loại chất thuốc thời điểm lại không có đối ứng sản xuất lâm vào cô lập nhưng bây giờ hắn phát hiện là mình cả nghi quá rồi công hội chân chính cao ngoạn thăng cấp phương thức cùng tô la lúc đầu tưởng tượng khác biệt những cái này người chơi sẽ rất ít khiêu chiến bột đặc biệt là cao phẩm cấp đẳng cấp cao bột đây cũng là tô la có thể đoạn khieu chien buoc đac biet cầm đang cap cao buoc đay phỉ thúy bạch kim buộc thủ sắt trực tiếp nguyên nhân quy hoạch hành động lực chấp hành là mạnh đại công thức sẽ trọng yếu bí quyết giống như là một cái nhà máy tất cả quá trình đều là cố quyết định đến có người tìm kiếm tìm tới thích hợp thăng cấp quái vật có bày ra an bài thời gian, chuẩn bị trang bị, chuẩn bị dự vận, cao ngọn chỉ cần đến địa điểm dự định thăng cấp liền có thể. Hiệu suất cao kinh người. Giống Tiên Duẫn, Nhược Lâm, Nhược Tuyết đáng người. Ở vào một đường địa vị, nhưng tuyệt không phải đỉnh tiêm. Nguyên nhân rất đơn giản, các nàng là cổ đông, không cần giống chiến 11 dạng hiểu mạng. Dạng này hình thức rất tốt, nhưng Tô La không thể dùng, lieu mang đơn giản, không như vậy nhân lực, cũng không cái kia tài lực, càng không thế lực. Hắn cần phải không ngừng khiêu chiến bọn, kẻ địch mạnh mẽ, bất luận là thần thâu hệ thống hay là bởi vì hắn là người người chơi, nhất định phải tự lực cánh sinh. Mã lệ gặp Tô La đang ở người. Nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Nam tước các hạ, ta vô ý quay rời ngài, nhưng là, đầu giá hội liền muốn bắt đầu. Ngài còn có đường đồ vật cần cùng một chỗ sao? Ơn, còn có một cái. Tô La nghĩ thí một Ân, con co mot cai to nhìn xem đều đại công tức sẽ, đôi trứng rồng thái độ là thế nào. Nghĩ tới cái này. Hắn tuyển ra trứng rồng bên trong, yếu nhất một khỏa. Liền nó. Cơ hồ tất cả trứng rồng, đều là linh khí cấp bậc Mà mai này trứng rồng là chắc việt cấp bậc. Thấp nhất cấp, nói do nó thiên phú muốn yếu rất nhiều. Đây là một loại sinh vật nào đó trứng. Mã lệ là bán tinh linh, học thức bên bác, cẩn thận quan sát sau. Nàng kinh hỉ nói ra. Đây đúng là một kinh hỉ. Mời, nam tước các hạ, đấu giá muốn bắt đầu. Ấn. Phòng bán đấu giá cùng lên một lần khác biệt. Lên một lần đấu giá vũ khí, trang bị lúc, phòng bán đấu giá có thể cho nạp 300 tờ layer. Mà lần này, đủ có thể đủ dung nạp 500 tờ layer. Phòng bán đấu giá chia 2 tầng, thượng tầng, tầng dưới đều có thể rõ ràng nhìn thấy trên đài đấu giá vật phẩm, cùng đấu giá sư. Tầng cao nhất lầu 3, trong gian phòng trang nhã, Tô La ở nơi này bên trong. Nhã gian bên trong phong cách nhu hòa, ánh đèn ôn nhu, cho người có loại dễ chịu, an tâm cảm giác, cùng lần trước khác biệt là, hắn cũng không phải là một người. Nhược Lâm cũng ở nơi này bên trong. Nhận Tô La mời, đến cùng hắn cùng một chỗ, quan sát đấu giá quá trình. Túy La mot nguoi nhuoc lam cung o noi nay ben trong nhan to la moi đen cung han cung mot cho quan sat đau gia qua trinh thuy la đai ca, đây là ngươi người chuyên trường sao? Đúng vậy a tất cả mọi thứ đều là ta sản xuất. Tô La vỗ tay phát ra tiếng, ngoài cửa người hầu, Bương Diệu Thủy, Điểm Tâm đi đến. Vung xuống vật phẩm sau, tùy tùng từ nhỏ tâm lui ly khai. Bởi vì không phải thăng cấp cần, Nhược Lâm mặc vào, cũng không phải là một sư trang. Nàng mặc lấy một bộ thời trang. Màu sáng áo có chút rộng rãi, nhưng vẫn có thể nhìn ra bộ ngực sữa, cùng tinh tế vòng eo, lại đến trắng mảnh thẳng tắp hai chân. Sáng thế kỳ người chơi, có thể nhuộm tóc, cải biến con người nhan sắc. Nhược Lâm có khuynh hướng bảo thủ, hất thẳng tóc dài con mắt màu đen rất xinh đẹp phù hợp tô la thẩm mỹ đến nếm thử vị đạo thế nào cầm lấy một chén rượu trái cây đưa cho nhược lâm sau tô la ánh mắt nhìn về phía phía dưới đầu ra đã trải qua bắt đầu phía trước phần lớn là hy hi hữu chắc việt phẩm chất vũ khí trang bị đều là khai vị thức nhắm bán không lên giá rất cao tiền đầu to tại đằng sau nhược lâm đối tô la có chút sùng bái cảm xúc có lẽ là trong phòng không khí lại tăng thêm đối tô la tín nhiệm chẳng được bao lâu nàng cũng dần dần thả gia đa trai qua bat đau phia truoc phan lon la hí huu chac viet pham chat vu khi trang bi đeu la khai vi thuc nham ban khong len gia rat cao tien đau to tai đang sau nhuoc lam đoi to la co chut sung bai cam xuc co le la trong phong khong khi lai tang them đoi to la tin nhiem chang đuoc bao lau nang cung dan dan tha ra hiếu kỳ hướng tô la hỏi thăm dưới mặt đất thế giới long thế giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì khẩu tài cũng là một người trọng yếu mới có thể đặc biệt là đối với đạo tặc kể chuyện xưa năng lực đây là kiến thức cơ bản được không tô la mot nguoi trong yeu moi co the đac biet la đoi voi đao tac ke chuyen xua nang luc đay la kien thuc co ban đuoc khong to la cham dai nói rất có thần cơ diệu toán ra cắt khổng minh tức thị cảm ba hy phong long tập sát cốt long lại đến ám độ trần thương cướp sạch tổ rồng một đoạn như vậy đoạn trải vớt nói sau khi xuống tới tô la đột nhiên ý thức được một việc ta tạo nguyên lai ta như bức như vậy tư duy nhạy cảm tổng có thể bắt lấy trọng điểm hoàn mỹ trêu đùa phong long nhiều lần sắp một bước đặt thành mục tiêu cuối cùng phong khoáng rời đi nhược lâm cùng hắn cảm thụ giống nhau hoa wow. quá đặc sắc nàng sợ hai thán phủ. đám người đối công hội cao loạn bình thường có một cái hiểu lầm coi là bọn hắn liền là mạnh vô địch đủ loại khiêu chiến bột các loại nhưng nhược lâm biết rõ cái này không tồn tại giống như là đủ loại sách lược loại điện tử thi đấu nghề nghiệp thi đấu vòng tròn bên trên sẽ rất ít xuất hiện mở màn phóng đại chiêu tình huống bọn hắn nhiều hơn là vận doanh tích xúc đại thế làm thực lực tích lũy đủ mạnh sau mới có thể xuất động quét ngang được nhân cái này trong đó nhiều thời điểm phi thường phi thường buồn mị lại tẻ nhạt bắt đầu so sánh nhược lâm đột nhiên cảm giác to la trò chơi kinh lịch tựa như là ở địa ảnh mỗi một lần mạo hiểm lại đến thành công chuyển hướng đều tràn đầy mị lực nhìn xem mê muội một dạng nhược lâm to la lại nghĩ tới một lần kia nghĩ đến tại luân hồi giới bản thân trộm hôn nàng thời điểm vô ý thức vươn tay Đầu ngón tay chạm đến gõ má nàng, thấy được nàng sửng sốt, lại thẹn thùng, ngại ngùng muốn tránh ra. Chương 91. Bị trộm hôn 67. Nhược lâm, có người hay không cùng người nói một việc. Cái cái gì? Nàng chi chi ô ô. Người thật đáng yêu à. Tô la sờ lên gõ má nàng sau, không có thêm một bước hành động, thu tay lại. Duy trì an toàn, không cho nàng chán ghét hoặc quá mức cự ly. Chúng ta nhìn đầu ra à. À. À. Nàng nhịp tim rất nhanh, có chút không biết làm sao. Từ nhỏ đến. Nhược Lâm giờ, giống như là tiểu công chúa, sau khi lớn lên vẫn được sủng ái, người theo đuổi không muôn quá nhiều, chỉ là nàng tử không đã đáp ứng. Cô gái ngoan ngoãn nàng, nội tâm là hướng tới không bị cản trở, mạo hiểm, vô cầu vô thúc. Mà khi nhìn thấy Tô La sau, nàng phát hiện, đối phương cơ hội là trong lòng mình lý tưởng hoàn mỹ hóa thân. Có khi hắn cử động không tiết tháo, cùng nàng hành vi xử sự, sự tương bác, tỉ như Lắc Lư La ẩn, dù hoặc hắn phản bội cha, phản chiến đến bản thân một phương. Giống như là rất nhiều người ưa thích nhân vật phản diện. Nhược lâm có cảm giác được, Tô la không được tạ ác, mà là vừa chính vừa tạ. Mâu thuẫn, tiêu sái, nhường hắn càng có mị lực. Nếu như nhường Tô la biết rõ mội tử xuất hiện tại ý nghĩ, nhất định sẽ đầu đen rau muống. Mội tử, ngươi chính là sinh ở ổ vàng ổ bạc, không biết phổ thông người sinh sống, khó khăn biết bao. Với lúc Tô la lại đầy đủ kim thủ 383 chỉ, đảm lượng, lúc này mới có tất cả. Ngươi một mực lại nhìn lấy ta làm gì? Ta trên mặt Vừa đồ vật sao? Tô la bị ba nhược lâm chăm chú nhìn, có chút xấu hổ Vung tao thời điểm, hắn thoải mái, thật là bị xinh đẹp muội tử chăm chú nhìn, cũng sẽ có chút không tốt lắm ý tứ. Không. Nhược lâm dung lắc lắc đầu. Nàng nổi lên dũng khí, nghiêm túc nói ra. Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi tốt đặc biệt đừng. Tất nhiên ta đặc biệt như vậy, ngươi là không muốn để cho ta hôn một cái, hoặc là, ngươi hôn ta một cái cũng được. Tô la trong miệng tung ra một đoạn tao mà nói. Ôm lấy treo chọc muội tử tâm tính. Thế nhưng là, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. ba Gương mặt hơi hơi mắt lạnh bị nhược lâm tiểu điệu mổ một dạng hôn cái miệng nhỏ ngại ngùng thẹn thùng nguội từ đột nhiên lớn mật tô la ngược lại có chút vội vàng không kịp chuẩn bị vung tao hắn có thể có thể thực chiến kinh nghiệm cơ hồ vì không lại nhìn nhược lâm thẹn thùng thoát đi tô la sờ sờ gõ má mặc dù bị phản tú một đợt nhưng cảm giác tựa hồ cũng không tệ lắm đầu ra còn tại tiếp tục rốt cục mã lệ xuất ra kiện thứ nhất tương đối trọng lượng cấp vật phẩm cái này là một cái kết tinh hữu từ sắc bên trong hàm chứa mặt trái cùng oán hận áp suất tinh hoa. Oán linh kết tinh, linh khí cấp bậc vật liệu, giá thấp 100 kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 kim tệ. Hiện tại bắt đầu. Dưới đại rất nhiều người, ánh mắt phun thả ra quan mang. Linh khí cấp bậc vật liệu, chế tạo vũ khí trang bị lúc, có thể trên phạm vi lớn tăng cường phẩm chất. Sáng thế kỳ trang bị bản thiết kế, bên trong phối phương yêu cầu cũng không nghiêm hà khắc, đặc biệt là năng lượng kết tinh cái này vật phẩm. Có thể căn cứ yêu thích hoặc là tài lực tự do tăng thêm. Chế tạo vũ khí thời điểm, gia nhập như thế vật liệu phẩm chất sẽ tăng lên rất nhiều ta ra 1.000 kim tệ đầu giá bắt đầu giá cả nháy mắt bị đề cao đến 1.000 kim tệ hai kim tệ 3.000 kim tệ 5.000 kim tệ phòng bán đấu giá lầu 3 trong gian phòng trang nhã tô la ánh mắt bị hấp dẫn tới trước mắt toát ra phủ hào một dạng 5.000 kim tệ liền là 15 vạn tiền hoa hạ. một cái vật liệu bán ra như thế giá cao hắn chỉ có thể nói đánh giá thấp sáng thế kỷ bên trong thần hảo nhóm tiếng búa gõ xuống năm kim tệ thành dao kiện thứ nhất linh khí vật phẩm bán ra sau mã lệ lại lấy ra chắc việt hộ giáp dẫn linh trọng giáp áo người mua tịch lớn người mua nhóm thời không kiên nhẫn lòng hiếu kỳ đã bị cong lên chỉ chờ linh khí đổ trang sức vũ khí xuất hiện đường một nghìn kim tệ thành dao đây là cuối cùng một kiện thấp hơn linh khí phẩm chất trang bị đón lấy đến mỗi một dạng cũng sẽ là cao trào lâu ba Tô la, trong đầu vẫn đang hồi tưởng nhược lâm bộ dáng cùng thanh thùng hoạt động nhân ngáy mắt ánh mắt cũng đã bị mã lệ hấp dẫn lấy bắt đầu lần này đầu ra thu nhập sẽ từ những cái này cuối cùng áp trục hạ màn kết thúc nếu như thu nhập đủ nhiều tô la có thời điểm đang nghĩ tự mình có phải hay không muốn mua một căn biệt thự thường ngay ở tại sáng thế kỷ bên trong không giả có thể vạn nhất trong trò chơi muội tử muốn chạy phát hiện tổng không thể đưa vào bản thân thuê nhỏ phá ốc ca không biết có thể bán bao nhiêu mã lệ lấy ra kiện thứ nhất linh khí đây là một thanh ma trượng phệ linh giả ma trượng 30 cấp vũ khí cũng là tuyên truyền thời điểm màn kịch quan trọng rất nhiều khách hàng lớn nhao nhau đến tinh thần, thế mà không phải thủ trạc. Trực tiếp bên trên vũ khí, có người ở kinh ngạc. Cái này không phù hợp đấu giá quy luật, bình thường có lẽ vũ khí áp chụp mới đúng. Mà kệ. Mã lệ thanh âm, quanh quẩn ở nơi này trong phòng bán đấu giá. Phệ linh giả ma trượng, hop đau gia quy luat binh thuong co le vu khi ap truc moi đung ma ke ma le thấp 5000 kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 kim tệ. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Đổi thành tiền hoa hạ. Bắt đầu. Giá quy định liền là 15 vạn tiền hoa hạ. Mỗi một lần kêu giá không được thấp hơn 3000 tiền hoa hạ. Một vạn kim tệ. ra giá người, không phải người khác, chính là Tô La quen một người trong. Pháp bố là công hội hội trưởng trong nhật, Đây là một trận nhìn không thấy khói lửa tranh đấu. 12.000 Tô La kinh ngạc, lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền đã đem giá cả kêu đạo 12.000, cuối cùng giá sau cùng, có bao nhiêu sao kinh người. Phệ linh giả ma trượng giá tiền, nhất định vượt qua Tô La dự đoán. Hắn coi là, bán đi 40 vạn tiền hóa hạ cũng không tệ. Có thể xuất hiện lại nhìn. Chỉ sợ không chỉ. Quả nhiên. Thụy ra thành 5 người đứng đầu công hội, vĩnh hằng lĩnh vực công hội đại biểu, hô lên giá tiền. 2 vạn kim tệ. Giá cả trong nháy mắt đề cao đến 60 vạn tiền hoa hạ. Trong phòng bán đấu giá, rất nhiều các người chơi nhao nhao ngược lại hít một hơi lạnh khí. Đây là muốn hướng về phía 70 vạn đi a? Bọn hắn cũng không biết, áp trục sớm đã không phải vẻ linh giả ma trượng, mà là cốt long chiến phủ, mà là phi long trứng. Chương 92. Áp trục bên trong áp trục 77. 2 vạn 5000 kim tệ một lần. 2 vạn 5000 kim tệ hai lần. Cuối cùng, Mã Lệ đánh xuống truy, 25.000 ngàn kim tệ thành giao. Trong phòng bán đầu giá đa số các người chơi, xôi trào lên, rất nhiều người cũng đang thảo luận. 25.000, liền được 75 vạn hoa hạ tệ. T, cái này hẳn là gần đây, giá sau cùng cao nhất ma trượng đi. 30 cấp linh khí, cũng xác thực đáng đồng tiền. Cầm xuống chi này ma trượng không phải người khác, là tô là người quen. Pháp bố là công hội trọng nhận. Buổi đầu giá này, cũng nên kết thúc. Chớ nóng bội đây, còn có một cái linh khí thủ trạng thuộc tính cũng không tệ. Cơ hồ tất cả mọi người cũng đã kết luận, cuộc bán đấu giá này phải kết thúc. dịp rất rõ ràng, nếu như có cao cấp hơn độ vật, tuyên truyền thời điểm nhất định sẽ nhấc lên, nhưng là không có. Mấy phút sau, 8000 kim tệ, thành giao. Giải quyết dứt khoát. Vòng xoáy người thủ trạc đấu giá cũng tuyên cáo kết thúc. Đã có người đứng dậy, chuẩn bị ly khai phòng bán đấu giá. Chư vị, xin chờ một chút. Đấu giá còn chưa kết thúc. Mã Lệ sau khi nói xong, dẫn tới rất nhiều người nghi hoặc ánh mắt áp trục cũng đã bán đi, còn có cái gì có thể bán. Chẳng lẽ, còn có linh khí hay sao? Vĩnh Hằng lĩnh vực công hội đại biểu nói ra, mã lệ tiểu thư, nếu như còn có hi hưu hoặc là chắc Việt trang bị đầu giá, ta nghĩ, ta đối những cái này cũng không có hứng thú. Tin tưởng ta, nó sẽ không để cho các người thất vọng. Thông hợp thành phòng đấu giá mã lệ, ở người chơi bên trong có lấy nhất định danh vọng. Tất nhiên nàng nói như vậy. Người ở đây nhóm cũng an tĩnh lại, chờ đợi, nhìn nàng đến tột cùng muốn xuất ra cái gì đi ra. Đột nhiên một cỗ hung khí xuất hiện ở cái này trong phòng bán đấu giá. hung khí đến từ một thanh giữ tận chiến phủ, nó từ xương cốt chế tạo, tạo hình có khuynh hướng qua trường, nhìn một chút liền có thể ra kết luận cái này trôi chiến phủ lực phá hoại, hết sức kinh người. nó xuất hiện, lập tức gây nên trong phòng bán đấu giá thần hào chiến mười cùng công hội các người trời chú ý. thế linh khí chiến phủ mã lệ cho ra khẳng định hồi phục, cốt long chiến phủ ba mươi cấp linh khí phẩm chất, cốt long phổ lâm tuân ra tại linh khí trang bị bên trong cũng là siêu cực phẩm tồn tại. Toàn bộ trong đại sảnh lại đưa tới nhận nghị. Tây quận thành sắp buộc phát long chi chiến tranh, liên quan tới những cái này, thủy gia thành rất nhiều các người chơi đều đã biết. Cốt Long Phổ Lâm bị ba đầu cự long cứu đi sự tỉnh, rất nhiều người cũng là nhất thanh nhi sợ. Cái này không khả năng. Cốt Long Phổ Lâm bị Phong Long mang đi, trở lại tổ rồng, làm sao có thể biết bị giết trên đây? Mã Lệ một mực duy trì cười yếu ớt. Chư vị, ta không muốn tranh luận cái gì, nhưng ta có thể bảo chứng, kể trên ngôn luận, câu câu là thật giết chết cốt long người thân phận không tiện để lộ nhưng là ta có thể để lộ một chút hắn là một gã thích khách có thể ám sát phì thúy cấp bột thích khách ha ha ta biết khẳng định là túy la thụy ra thành một vùng có thực lực còn có gan tiệu tử có vật khí trừ hắn không còn người khác lâu ba tô la nghe được công hội các đại lao khẳng định ngữ khí ngôn ngữ sờ lỗ mũi một cái nguyên đến chính mình đã trải qua nổi danh như vậy đấu giá bắt đầu cốt long chiến phủ giá thấp 20.000 mươi kim tệ mỗi lần tiêu giá không được thấp hơn một kim tệ 35 cấp linh khí, giá trị cao hơn 30 cấp. Chính phủ giá trị lại cao hơn mà trượng. Một giây sau, vĩnh hẳng lĩnh vực công hội đại biểu, giơ tay lên kêu đạo. Ta ra, 3 vạn. T. Có thể nghe được rất nhiều người khán giọng. Ba vạn liền là 90 vạn tiền hoa hạ. Bắt đầu liền phá vệ linh giả mà trượng ghi chép. Lầu 3. Tô la nghe đến con số, càng là có loại mộng ảo cảm giác. Tất cả, quá không thể tưởng tượng nổi. Đang ở mấy ngày trước đó. Bản thân còn đang vì mấy ngàn khối mũ trò chơi phát sầu trong náy mắt, tuôn ra một thanh vũ khí, lần thứ nhất tiêu giá đã trải qua tiêu đạo 90 vạn tiền hoa hạ. 3/2, 3/4, nam cầu hoa tươi không. 4 vạn. Đây đã là đỉnh điểm giá cả, vĩnh Hằng lĩnh vực công hội hô lên giá cao nhất sau, không có người lựa chọn nữa cùng. Đương. Mã Lệ gõ truy, thành giao, Cốt Long chiến phủ, giá sau cùng 4 vạn kim tệ. Nàng càng thêm khẳng định bản thân anh minh, đáp ứng cho Tô La 2 phần trăm chiết khấu đặc quyền. Liền xem như chỉ có 2%, lần này đấu giá cũng sẽ lửa không ít chư vị xin dừng bước mới vừa phải chuẩn bị ly khai các người chơi ngạc nhiên lần thứ nhất nhường dừng bước là có cốt long chiến phủ cái này lại nhường dừng bước là mấy cái ý tứ mã lệ tiểu thư chẳng lẽ còn có linh khí cấp bậc vũ khí sao không là chắc việt cấp bậc mã lệ cười yếu ớt mê người hấp dẫn lấy cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt Chắc việt cấp bậc xin lỗi ta đối những cái này không hứng thú mới vừa nhấc chân đã trải qua muốn rời khỏi người chơi Nghe được mã lệ sau đó nói ra lời nói sau. Thoáng cái ngã dầm trên mặt đất, không có người cười hắn. Nguyên nhân liền là, tất cả mọi người lực chú ý cũng đã bị nó hấp dẫn đi. Phi long trứng, chắc Việt phẩm chất, có thể ấp trứng ra một đầu ấu long. Được cái chưa chắc. Tương lai có lãnh địa, có thể lấy xem như thú hộ thú, góp đủ vừa đối, còn có thể tại lãnh địa bên trong sinh sôi. Ân. Nếu như nói, đầu ra vũ khí thời điểm, cạnh tranh coi như kịch liệt. Mà bây giờ, đều đại công tức sẽ đại biểu trong lúc đó thái độ đã có chút để ý lẫn nhau cảnh giác nhìn đối phương lãnh địa đó là cái mẫn cảm chủ đề tất cả công hội đều tại âm thầm tích xúc lực lượng chờ đợi công hội lệnh bài đến sau đó liền là lãnh địa bá quyền thời đại công thành đoạt đất kiến công lập nghiệp tất cả mọi người đều yên lặng ngồi ở nguyên vị trí chờ đợi bắt đầu đấu giá giờ khắc này rất nhiều người đều âm thầm hạ quyết tâm vận này nhất định phải tới tay lầu bà tô la hắn cảm giác được bầu không khí có chút khẩn quyet tam vat nay nhat đinh phai toi tay lau ba to han thêm chờ mong Mai này yếu nhất trứng rồng có thể bán bao nhiêu tiền? Chương 93. Công thành chiến. 87 phiếu đánh giá tăng thêm. Trứng rồng sức hấp dẫn, đối công hội mà nói quá mạnh. Công hội lãnh địa có một hạng quy tắc, kia chính là thủ hộ thú. Xác định một cái lãnh địa thủ hộ thú sau, công hội thành viên có thể căn cứ lãnh địa, công hội tích phân, lựa chọn hồi đoái ra cùng loại hình thủ hộ thú. Hai đầu thủ hộ thú, giữ vững lãnh địa, lại sinh sôi tiểu thủ hộ thú. Người chơi lại có thể tiêu hao tích phân, hồi đới ra phục chế phẩm thủ hộ thú. Xem như vật cưới hoặc chiến đấu đồng bạn. Nói đơn giản, cái này viên trứng rồng thì tương đương với là công hội lãnh địa mật mã gốc. Mã Lệ mở miệng nói ra, giá thấp 5000 kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 kim tệ. Đấu giá bắt đầu. Ta ra 10 vạn kim tệ. Đấu giá ngay từ đầu. Trọng Nhật Liên mở ra một cái 827 kinh người giá cả, ý đồ chấn nhiếp những người khác. Lầu 3. Tô La ngược lại hít một hơi lạnh khí, cảm thán, Trọng Nhật, phát bố là công hội, thật sự là ta tiếp tế đại đội trưởng a. 11 vạn kim tệ, 12 vạn năm ngàn kim tệ. Một phen truy đuổi, tranh đấu, cuối cùng. Trận này đấu giá, chân chính hạ màn kết thúc. Mã lệ, phi long trứng giá sau cùng là 13 vạn kim tệ. Chúc mừng. Cả trang đấu giá tuyên bố kết thúc. Mắt thấy toàn bộ quá trình sau tô la, cảm thán không thôi. Lúc đầu chỉ là bị lấy ra thí thí thủy long trứng, cuối cùng dĩ nhiên bán đi như thế giá cao. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. 13 vạn kim tệ, đổi thành tiền hoa hạ, kia chính là 390 vạn tiền hoa hạ. Lại tăng thêm trước đó toàn bộ giao dịch Tô la bảo thủ tính ra Một trận đấu giá hội Hắn lừa tới tay vượt qua 650 vạn tiền hoa hạ Tại Hán Châu mà giới Mua một căn biệt thử không thành vấn đề Nhưng là nếu như muốn xa hoa Lại tăng thêm địa lý vị trí tốt An toàn, sinh hoạt, hoàn cảnh các loại phương diện hoàn mỹ mới Ít nhất cần 2.000 vạn tiền hoa hạ Thậm chí là 3.000 vạn tiền hoa hạ Nếu như là di bãng Đây là thiên văn sổ tự Mà bây giờ Tô la cảm di vang đay la thien van so tu Có le Hoàn thành SS cấp nhiệm vụ vinh quang hành trình sau, liền có thể góp đầy đủ đủ tiền tài. Nhìn xem trong hồng kèm long lân, chống chất đại lượng vật liệu. Hắn lầm bầm nói lấy. Nên đi tìm Tiger, chế tạo một bộ trang bị mới chuẩn bị. Ngày thứ 2.